các ngươi làm gì chứ đột nhiên một nói khiến cho mọi người đều phân chấn âm thanh truyền đến ánh mắt mọi người nhìn thanh âm khởi nguồn sau đó đột nhiên bùng nổ ra một nói tiếng kinh hô Cơ mơ nở, cậu chủ nhỏ ngươi quả nhiên không có chuyện gì ông trời phù hộ cậu chủ nhỏ rốt cục đã trở về ta liền biết cậu chủ nhỏ sẽ không sao khẳng định các ngươi cũng không nhìn một chút cậu chủ nhỏ mệnh cứng bao nhiêu chọc nhiều người như vậy chưa từng bị người đánh qua một lần liền việc này có thể tính gì chứ Nô Ú Lan cùng nô Hoán Nguyệt nhìn thấy Lâm Phàm, cái kia khổ sở sắc mặt, đột nhiên thay đổi trở nên hưng phấn, bay thẳng đến Lâm Phàm chạy tới, nào vào trong lồng ngực. Lâm ca, người rốt cục đã trở về. Nay ôm ấp để huề, có gì đó không đúng, vốn là muốn đẩy mở hai người, để cho hai người chú ý hình tượng một chút, nhưng nhìn hai người dáng dấp kia, cũng là cười nói, cái gì gọi là rốt cục trở về. Ta chính là đi ra ngoài làm một chuyện, nhìn em các ngươi sợ đến như vậy, được rồi, được rồi, nhiều người nhìn như vậy đây. Ảnh hưởng quái không tốt. Lâm Phàm vớt hai đầu của người ta, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, ta nhưng là có thể ôm ấp để về nam nhân A. Xung quanh thương gia các lão bản nợ nụ cười. Cậu chủ nhỏ thật là có phúc khí. Ai nha, hoa đào này vận, nhưng là để người ước ao A. Cái gì? Người ước ao cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Lão bà, ta không nói gì, ta liền hơi hơi cảm thán một hồi. Hừ, cho ngươi mật. Lâm Phàm đã trở về. nô u lan cùng nô hoán nguyệt trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. lúc này lâm Phàm nhìn về phía liêu, phát hiện vật phẩm lụn, lộn, u, liêu tổng mà, làm sao cũng tới chỗ này, chẳng lẽ là cũng là lo lắng ta không được? liêu như chừng mắt một cái lâm Phàm hừ, ta là tới nhìn u lan, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, u lan, ta đi về trước. u lan, liêu như tỷ, ngươi không ở chờ một hồi sao? liêu như khoát tay, khách sạn vừa khai trương, cần bận biểu. Thúng hổ có mấy người, é e sợ cũng không quá hoang nên a. lâm Phàm nhìn đối phương, bất đắc dĩ nở nụ cười. nô ú la nói, lâm ca, liều như tỷ thật ra thì vẫn là có chút bận tâm, không phải vậy cũng sẽ không theo tới rồi. lâm Phàm liền con mụ này, ta nhìn không giống, được rồi, không sao rồi. đoàn người tất cả giải tán đi, về đi công tác, vây tụ ở đây cũng không phải là một sự tình. mọi người cùng lâm Phàm tán gấu vài câu phía sau, đều đi về. chuyện này không có báo cáo ra ngoài. Cũng là phố vân lý người còn có cái kia chút lao tổng biết, những người khác đều không biết. Mà chuyện này hắn cũng không muốn nói ra đi, dù sao cũng không nhiều lắm ý tứ, hay là chớ để người lo lắng. Đặc biệt là là cha của chính mình mẹ, nếu như biết mình ở Thượng Hải bị người bắt cóc cái kia còn có, còn không giết tới, đem chính mình cho sách trở lại, cho nên đối với cha mẹ, Lâm Phàm cho rằng, mình làm chút chuyện tốt, liền để cho bọn họ nhờ vào đó cùng các bạn hàng xóm nói khoác là được, chuyện khác cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. cục cảnh sát thẩm vấn bắt đầu cái kia chút chân chúng thương chùm buôn thuốc viện, tiến hành rồi giải phẫu vì bảo đảm những độc chất này kêu không coi chạy trốn cảnh sát cũng là tiến hành rồi nghiêm khắc chăm sóc hơn nữa chuyện này đưa tới ảnh hưởng to lớn cảnh sát cao cấp rất là coi trọng hay là có thể từ những độc chất này kêu trong miệng biết được càng nhiều tin tức hữu dụng cảnh sát cũng có người lẻn vào đến myanmar hoặc là tam giác vàng tiến hành nằm vùng thế nhưng hiệu quả không được căn bản là không có cách được tin tức hữu dụng bởi vì có lâm phàm nguyên nhân ngô huy không có bất kỳ ẩn dấu đem biết tất cả nói hết ra chính là vì để cảnh sát đi myanmar đem chính mình khuê nữ cho nhận lấy tiếp thu trị liệu có ngô huy, cảnh sát cũng nhận được rất nhiều đã từng nói không biết tin tức hơn nữa những tin tức này đều rất trọng yếu này không thể không nói ở tập độc phương diện có trọng đại tiến triển bất quá khi tần cục cùng một tên trong đó lính đánh thuê hỏi tham bọn họ chân tình huống thời điểm chiếm được liền hắn đều một mặt không biết gì hơn tin tức sẽ đi đường vòng viên đạn Này cái quái gì vậy không phải đưa bọn họ cảnh sát xem là ngu ngốc mà. Còn sẽ đi đường vòng, còn không bằng nói là sẽ đảo quanh. Bất quá khi từ hết thẻ trùm buôn thuốc phiện khẩu bên trong biết tình huống thời điểm, tần cục đám người hoàn toàn bối rối. Thật giống đúng là sẽ đi đường vòng viên đạn. Cái này cũng có chút không quá khoa học. Lâm Đại Sư sẽ xa kích, cái này có chút để người không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy vì là không cần thiết phiền phức, tần cục không có đối với việc này tra cứu xuống, thậm chí ngay cả chuyện này cũng không có báo cáo lên. Mấy ngày sau. Phố Vân Lý. Lâm phàm nằm ở nơi đó, nhìn bách khoa giá trị, này nụ cười trên mặt, có thể không phải bình thường sán lạ. Bách khoa giá trị, 8.500. Thời khắc này, Lâm phàm hết sức muốn đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Mặc kệ người khác có sợ hay không, ngược lại chính hắn là đã sợ. Này sáng tác giáo tài, thật sự quá cái quái gì vậy thoải mái, kiếm lời bách khoa giá trị cũng quá dễ dàng đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. các người trong trường tiệm. Lâm Phàm có chút không thể chờ đợi, hắn hiện tại thì đi nhi đồng viện một hồi, để tất cả bọn nhỏ trải nghiệm một hồi hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan là có bao nhiêu châu bò. Chương 615, nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Phàm hiện tại tâm tình rất tốt, bách khoa giá trị 8500, đã siêu tiêu rất nhiều, bất quá này bách khoa giá trị tăng trưởng tốc độ đã rất chậm, e sợ này giáo tài đã mở rộng tới trình độ nhất định, có thể lãnh ngộ cũng đều linh ngộ, không thể lĩnh ngộ cái kia cũng hết cách rồi. Trừ phi chờ chính bọn hắn khai khiếu, nhận thức thật học tập, nói không chắc còn có thể tăng thêm một trận bách khoa giá trị. Chỉ là bây giờ không phải là muốn những chuyện này lúc, mà là đi Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi để bọn nhỏ phục dùng hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan. Phục dụng tiểu thông tuệ đan phía sau, này học cái gì không đơn giản. Sức lĩnh ngộ chỉ sợ không phải người bình thường có thể sánh được. Nói thành thiên tài cũng không quá đáng, bất quá này phía sau, còn cần chính mình giáo dục bọn họ kiến thức mới. Lâm Phạm ở trong xe tìm đến một cái túi, đem 364 viên hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan toàn bộ hối đoái đi ra, sau đó trực tiếp đem cất vào trong túi, đem thứ đồ tốt này bỏ vào như thế giá rẻ trong túi, hoàn toàn chính là bị đặt a Ồ! Khi đến Nam Sơn Nhi đồng viện mồ tôi thời điểm, Triệu Minh Thanh xe đứng ở bên ngoài, mà tài xế liền ở trong xe nghỉ ngơi. Chẳng lẽ Triệu Minh Thanh cũng tới Nhi đồng viện mồ tôi không được? Làm sau khi đi vào, Triệu Minh Thanh quả nhiên ở bên trong. Minh Thanh. Ngươi làm gì chứ? Lâm Phạm mở miệng hỏi nói. Triệu Minh Thanh đang ở cho các đứa trẻ kiểm tra thân thể, làm nhìn người tới thời điểm, để công việc trong tay xuống. Lao sư, ta đây là ở cho các đứa trẻ kiểm tra thân thể, gần nhất chuyển lệnh, dễ dàng sinh bệnh. Có lòng. Lâm Phạm cười nói, gần nhất thế nào? Tình huống có biến hóa gì hay không? Một nói đến đây, Triệu Minh Thanh không khỏi cảm thán. lão sư, này tiểu thông tuệ đan không bình thường, thời gian càng lâu, càng có thể cảm giác được này chỗ thần kỳ. lâm phạm gật đầu tiểu thông tuệ đan đúng là như thế sau khi uống không ngừng vận dụng đầu vóc có thể càng nhanh hơn khai phá đầu vóc thành là thiên tài tự nhiên không phải là cái gì việc khó bất quá trước đây cầm chính là mình nhất định phải chủ động học tập nếu như ngồi hưởng được chuyện cái kia đem không hề có một chút tác dụng lúc này triệu minh thanh thấy lao sư trong tay túi không khỏi có chút rất nghi hoặc lao sư ngài cái túi này là lâm phạm nở nụ cười đem túi đánh mở triệu minh thanh liếc mắt nhìn nhất thời trận tròn mắt Liền ngay cả ngự khí đều thay đổi khiếp sợ, lao sư, chuyện này, chuyện này, hắn hiện tại có chút bối rối, này đồ trong túi hắn nhận thức, không phải là tiểu thông tuệ đan mà, hơn nữa nhìn phẩm xác chính là lao sư nói hoàn mị phẩm chết. Đột nhiên, triệu minh thanh minh bạch, lao sư, ngài không phải là muốn để bọn nhỏ đều dùng tiểu thông tuệ đan đi. Lâm phàm gật đầu, không sai, ngươi đã đoán đúng, ta chính là muốn để những đứa trẻ này dùng tiểu thông tuệ đan, ngươi nhìn, những đứa trẻ này đáng thương đi. Tuy rằng cùng hài tử khác đều giống nhau, thế nhưng trời sinh, bọn họ liền so với hài tử khác phải kém một tí tẹo như thế, e sợ mãi cho đến lớn lên, đều không có thể cảm nhận được gia đình hòa thuận. Vì lẽ đó ta muốn để đầu góc của bọn họ thay đổi càng thêm thông minh, không có hiện hách vừa lại ấm áp gia đình, vậy thì để cho bọn họ dùng. Đầu góc của chính mình, chế tạo tương lai tốt đẹp. Triệu Minh Thanh nhìn lão sư, ngược lại không phải là cho rằng không nên đem vật quý như vậy cho các đứa trẻ dùng. mà là không nghĩ tới lao sư tâm tình lại có thể đạt đến mức độ này nếu như là người khác nắm giữ bực này quý báo đan dược chỉ sợ là sẽ không cho các đứa trẻ dùng nếu như thả trên người tự mình hắn cũng không dám xác định mình là hay không cam lòng đem những đan dược này cho các đứa trẻ lâm phàm làm sao vậy có phải là có vấn đề gì triệu minh thanh lắc đầu không có chỉ là cảm giác lão sư để ta kính bội phục lâm phàm xua tay được rồi đường ninh hót ngươi nói ngươi cũng tuổi đã cao Làm sao cũng cùng người trẻ tuổi giống như Triệu Minh Thanh nở nụ cười Lão sư, này người già nhưng tâm không Già, trẻ tuổi tâm cũng sẽ không Theo tuổi tác thay đổi, nếu như ta Lúc còn trẻ, lão sư e sợ đều Phải đem ta trục xuất sư môn Lâm Phàm lắc đầu cười, xem ra Ngươi lúc còn trẻ, cũng không nữa à Được rồi, đi thông báo một chút bọn nhỏ Chuyện này ai cũng đừng nói Liền ngươi biết ta biết, là tốt rồi Ân, cũng không lâu lắm Hàn lục, Hoàng viện trưởng Bọn họ đến rồi hàn lục tò mò hỏi nói lâm đại sư ngươi cái túi này bên trong là vật gì lâm Phàm cười không nói này là đồ tốt đối với bọn nhỏ mới có lợi bất quá ta có thể không nói cho các ngươi là cái gì hàn lục còn thật có chút ngạc nhiên bất quá lâm đại sư không muốn nói hắn tự nhiên cũng không muốn hỏi nhiều ở nam sơn nhi đồng viện mồ côi khoảng thời gian này hắn đã cảm giác lòng của mình linh chiếm được thăng hoa loại cảm giác đó không phải là trước đây là có thể có bình tĩnh ôn hòa có thể đủ tâm cảm thụ thế giới mà không giống như tiểu trước đây tranh cường hào thắng. Đây hết thể thay đổi, hắn cảm tạ lâm đại sư, nếu như không phải lâm đại sư, hắn cũng sẽ không tới nơi này. Bọn nhỏ đi ra. Và, lâm thúc thúc mang thứ ăn ngon đến rồi. Xếp thành hàng, không muốn cướp. Tiểu ban hiển nhiên trở thành đại ca của nơi này lớn, một miệng rõ ràng nói. Bọn nhỏ hiển nhiên cũng đều nghe tiểu bàn, đều đứng xếp hàng. Sau đó một đôi cặp mắt tò mò nhìn chằm chằm lâm phạm cái túi trong tay, bọn họ thật rất hiếu kỳ. không biết bên trong là vật gì tốt. Tiểu Bàn leo một cái nước mũi, cẩn thận liếc mắt nhìn, "Tiểu Hôi, ngươi muốn để các muội muội đứng ở trước mặt?" Tiểu Hôi muốn ngay lập tức ăn được thứ tốt, bởi vậy xếp hàng thời điểm, cô ý hướng về tiền chạm đứng, không nghĩ tới vẫn còn bị Tiểu Bàn phát hiện. "Các ngươi phải nhớ kỹ, sau đó muốn nữ sinh ưu tiên." Tiểu Bàn hay cùng nhỏ đại nhân tựa như chỉ huy. Lâm Phàm đám người nhìn tình cảnh này, không khỏi nở nụ cười, "Này Tiểu Bàn thật đúng là sẽ làm sự tình." Nhưng này thời gian Tiểu Bàn trực tiếp đứng ở hàng trước, hoàn toàn quên mất nữ sinh ưu tiên nguyên tắc, giang hai tay, một mặt trở mong cùng đợi. Lâm Phàm, Tiểu Bàn, không phải nữ sinh ưu tiên sao? Ngươi làm sao đứng ở trước mặt? Tiểu ban hi hi nở nụ cười, ta phát hiện vật phẩm lụn, là lao đại của bọn họ, lao đại có quyền ưu tiên. Lâm Phàm gậy một hồi Tiểu ban đầu, ngươi này Tiểu Bàn tử còn làm quyền ưu tiên, vật này ngươi nhưng là ăn rồi, đứng một bên giữ gìn tốt trật tự là được. Tiểu ban thở dài, thật là đáng tiếc a. Lâm Phạm lắc đầu cười cận, nay tiểu bàn cũng thật là đùa giỡn, sau đó bắt đầu tán hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan. Hoàng viện trưởng đám người nhìn thấy màu vàng viên thuốc thời gian, cũng là hơi kinh ngạc, không biết đây là vật gì, mà bọn nhỏ nhìn thấy này vàng lóng lánh cũng là phi thường yêu thích. Lâm Phạm tự nhiên là muốn xem bọn nhỏ đem ăn vào, mới bằng lòng thả hải tử lý khai. Nếu có một tên hải tử không có dùng, cái tiêu nhiệm vụ này nhưng là không còn pháp hoàn thành, sau đó, muốn điều điều tra rõ ràng, ai không có dùng. nhưng là rất khó khăn. dù sau này tiểu thông tuệ đan uy lực, không phải là một hồi là có thể phát huy ra được. bây giờ bọn nhỏ con nhỏ, não bộ cũng là ở phát dục bên trong, chỉ cần phục dụng tiểu thông tuệ đan, nỗ lực học tập kiến thức mới, đem đại não vận dụng, sau này thành liền không dám tưởng tượng. vẫn dụng lục một canh giờ, tất cả tiểu thông tuệ đan đều bị bọn nhỏ phục dụng. lúc này, bách khoa toàn thư tiếng nhắc nhở rốt cuộc đã tới, nhiệm vụ hoàn thành. lâm phàm trên mặt lộ ra ý cười. Chương 616, không cẩn thận liền vô địch rồi. Dung tiểu thông tuệ đan nhiệm vụ hoàn thành, bách khoa giá trị 100. Mở ra thứ 15 trang tri thức, bởi vì thứ 15 trang tri thức, bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan tri thức. Liêu Như đối với ký chủ ôm ấp cực đại xấu mặt tâm lý, bởi vậy mở ra đại phân loại điều động nhỏ phân loại xe cộ kỹ thuật lái. Tuyên bố nhiệm vụ, tham gia thủ đô thanh điền vịnh thi đấu sự tình, thu được người thứ nhất. Cất thưởng, bách khoa giá trị 20. mở ra thứ 16 trang tri thức. Ghi chú, bởi mở ra là nhỏ phân loại tri thức, không cần tập trung vào khi tiến lên nghiệp bên trong. Đệt rác rưởi tri thức. Hắn cho rằng sẽ được cái gì kinh thiên động địa tri thức, lại không nghĩ rằng sẽ là mặt hàng này, không có gì điều dụng, bất quá quên đi, chí ít cũng coi như là sinh hoạt bên trong ngắt không thể thiếu kỹ năng một trong. Nhưng là bách khoa toàn thư tiếng nhắc nhở, còn chưa tới này kết thúc, tiểu thông tuệ đan nhiệm vụ, còn sẽ khen thưởng một lần tri thức trang mặt. Tùy cơ lấy ra tri thức trang mặt mở ra. Ở Lâm Phàm trước mặt, hình một vòng tròn đĩa quay xuất hiện, mặt trên răng đầy vô số tri thức phân loại, có đại phân loại tri thức, cũng có nhỏ phân loại tri thức, đếm không xuể, hoa cả mắt. Ken bắt đầu tùy cơ lấy ra. Luân bàn bắt đầu chuyển động. Lâm Phàm đối với lần này không có ôm có bất cứ hy vọng nào, này loại miễn phí đưa tri thức, bách khoa toàn thư có thể cho vật gì tốt? Có thể coi là như vậy, trong lòng hắn còn hơi có chút chờ mong, bên trong tâm có chút sốt sáng. chỉ hy vọng có thể cho một cái hơi hơi tốt tri thức này thứ 15 trang tri thức thật sự không ra sao ngoại trừ tinh tướng đua xe còn có thể có chỗ lợi gì ở cuộc sống hiện thực bên trong cơ vốn vô dụng triệu minh thanh gặp lao sư không nhúc nhích đứng ở nơi đó trong lòng có chút nghi hoặc lao sư làm sao vậy đang suy nghĩ chuyện gì không có chuyện gì chỉ là ở nghĩ một vài sự việc hắn tuy rằng không thế nào xem trọng này tùy cơ lấy ra phân loại tri thức nhưng vẫn là hết sức lưu ý Dù sao hắn trong lòng vẫn là hy vọng Mình có thể lấy ra đến thứ tốt Triệu Minh Thanh không nói thêm gì nữa Hắn không ở quay rối Lao Sư suy nghĩ sự tình Dưới cái nhìn của hắn Lao Sư nhất định là tại suy nghĩ Một chuyện trọng yếu tình Hắn còn thật không có thấy thế nào quá Lao Sư sẽ ở tình huống như vậy suy nghĩ sự tình Mẹ kiếp, nhỏ phân loại tri thức Nhìn thấy Kim Chỉ Nam càng ngày càng chậm Mà mắt thử xem Này Kim Chỉ Nam lập tức phải chuyển đến Một hạng nhỏ phân loại tri thức Đối với Lâm Phàm tới nói Bây giờ nhỏ phân loại tri thức, đại đa số đều là hãm hại, có rất ít cái gì làm người sáng mắt lên tồn tại. Lâm Phàm không đang suy nghĩ đĩa quay sự tình, Minh Thanh, có thời gian ngươi là hơn tới nơi này, cho các đứa trẻ nói một chút chung ý cố sự, ngươi nên rõ ràng, bọn họ không giống nhau. Triệu Minh Thanh gật đầu, những đứa trẻ này lúc trước hay là hết sức bình thường, nhưng bây giờ xác thực không giống nhau, hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan đủng có nhiều năng lực, hắn chẳng lẽ còn có thể không biết. đó là dường như cổ thời gian tiên đan giống như vậy, có thể khai phá đại não, học cái gì cũng nhanh. Nếu như để những đứa trẻ này từ nhỏ mưa dầm thấm đất trung y, sợ rằng phải không được bao nhiêu năm, những đứa trẻ này đối với trung y lý giải, không nhất định liền so với cái kia trung y kém bao nhiêu. Tuy rằng thực tiễn tính có thể sẽ rất kém cỏi, nhưng lý luận tri thức tuyệt đối rất mạnh. Dù sao, hắn mình đã không giống ngày xưa, y thuật trình độ cũng đã từng đem so sánh đứng lên, nhưng là một cái thiên một cái địa. Càng không cần trả có lao sư bực này thần nhân tồn tại. Nếu như vẫn chưa thể đem những đứa trẻ này giáo dục đi ra, thật đúng là muốn cười chết rồi. Cờ mờ nở. Trong trước mắt, một nói thô tục gâm thanh truyền vào triệu minh thanh thai bên trong, làm phát hiện này thô tục cờ mờ nở là từ lao sư trong miệng buộc phát ra thời điểm, cả người đều có chút bối rối. Lao sư ngài đây là thế nào? Triệu minh thanh kinh ngạc nhìn lao sư, có thể trong trước mắt, hắn phát hiện tình huống không được bình thường. Lao sư mang đến cho hắn một cảm giác đột nhiên không giống nhau. Sau đó rủi rủi con mắt, hắn vừa rõ ràng thấy Lao sư bề ngoài có một nói ánh sáng nhu hòa nhẹ qua, nhưng lúc này, nhưng đột nhiên biến mất rồi. Tình cảnh này, không chỉ có hắn thấy được, liền ngay cả Hoàng viện trưởng cùng Hàn Lục đều thấy được, hai người cũng đều rủi rủi con mắt, có thể lần thứ hai nhìn thời điểm, này loại dị dạng đã biến mất không thấy. Chẳng lẽ đây là tia sáng vấn đề? Lúc này, Lâm Phàm thân thể khẽ run đứng lên, sắc mặt kinh ngạc, phảng phất là không dám tin tưởng cái kia nguyên vốn bình tĩnh ánh mắt vào đúng lúc này tràn đầy vẻ khiếp sợ làm sao biết lâm phàm ngây ngốc đứng tại chỗ hắn không thể tin được chính mình trong đầu chuyển tới âm thanh chính mình chẳng lẽ là thiên địa còn cưng không thành keng tùy cơ lấy ra kết thúc chúc mừng lấy ra đến lớn phân loại võ hiệp tri thức chúc mừng ký chủ chúc mừng ký chủ thiên địa cưng chịu vậy tồn tại đang bên trong không thể xuất hiện đại phân loại tri thức cách phi thăng thành tiên đã không xa đại phân loại võ hiệp tri thức chỉ đứng sau tiên hiệp phân loại tri thức huyền huyễn phân loại tri thức thần đạo phân loại tri thức thời khắc này lâm phàm chán đột nhiên chảy ra không ít mồ hôi sắc mặt cũng dần dần có chút trắng đây không phải là căng thẳng hoặc là sợ sệt mà là đại não xảy ra biến hóa to lớn đại phân loại võ hiệp tri thức đột nhiên tràn vào đến đầu vóc bên trong tam lưu nhị lưu hậu thiên, thiên thiên tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên keng đại phân loại võ hiệp tri thức truyền bảo kết phát hiện vật phẩm lụn thúc võ hiệp tri thức cảnh giới tối cao ngũ khí triều nguyên muốn đi vào cảnh giới cao hơn chỉ có mở ra huyền huyễn, tiên hiệp thần đạo đại phân loại nhưng này là không có khả năng lấy ra đến đại phân loại tri thức lâm Phàm hiện tại sọ não tử có chút đau tình huống này hơi dọa người hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ tùy cơ lấy ra đến lớn phân loại tri thức tuy rằng bách khoa toàn thư bên trong có thể hối đoái những này đại phân loại tri thức thế nhưng này cần bách khoa giá trị vốn là một con số khổng lồ chỉ để cho ngươi nhìn một chút còn muốn hối đoái vậy thật đừng có nằm ngộng ta đi nay cái quái gì vậy một hồi liền nhân gian vô địch lâm phàm trong lòng cảm thán có gan cảm giác không nói ra được cảm giác này liền như là đang nằm mơ lao sư lao sư triệu minh thanh phát hiện lao sư tình huống có cái gì không đúng cái cảm giác này rất khó nói không biết nên làm sao biểu thị chính là cảm giác là lạ rõ ràng thấy lao sư trên người có lưu quang chuyển động có thể trong nháy mắt liền biến mất không thấy mà lão sư cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó không sẽ là đã xảy ra chuyện gì đi ha ha đột nhiên lâm phàm bắt đầu cười lớn cả người đều nằm ở hưng phấn trạng thái bên trong thời khắc này hắn cảm giác mình thật giống có thể bay lên tựa như minh thanh không nói nay thiên lão sư ta thật là vui ngươi có yêu cầu gì cứ nói đi lão sư tuyệt đối thỏa mãn ngươi lâm phàm hiện tại tâm tình sung sướng cực kỳ không nghĩ tới này tùy cơ lấy ra Dĩ nhiên cho mình đưa tới lễ lớn như thế vật Tuy rằng ở trong xã hội Này cơ vốn chưa dùng tới Nhưng bây giờ chính mình có thể là sự tồn tại vô địch Tâm tình khẳng định thoải mái hết sức ca Lao sư, ngươi không sao chứ Triệu Minh Thanh chẳng những không có thở một hơi Trái lại càng thêm lo lắng Lao sư đến cùng trách Vừa không phải là rất tốt sao Làm sao trong chớp mắt biến hóa lại lớn như vậy Lâm phàm nhìn Triệu Minh Thanh Có thể có chuyện gì Lao sư ngươi ta hiện tại rất tốt Dung đạo giáo thuyết pháp tới nói Này ngũ khí triều nguyên là cảnh giới tối cao, cũng chính là vô cực kim tiên, nhưng đây chỉ là đại phân loại võ hiệp tri thức, muốn trở thành tiên nằm mơ đi, quỷ biết bách khoa toàn thư là an bài thế nào. Ngược lại hắn hiện tại chỉ cảm giác mình có một luồng không dùng hết sức mạnh. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, lão sư ngài vừa đem tới cho ta cảm giác thật rất hiếu kỳ quái. Triệu Minh Thanh nói nói, lâm phạm mừng như điên phía sau, tâm tình từ từ dưới sự chấn an đến, không thể quá kích động, nhất định phải biết điều. Đối với Triệu Minh Thanh bọn họ tới nói, này căn vốn là không có khả năng tồn tại ngoạn ý. Chính mình nhất định phải ẩn dấu ở, còn phải cùng bình thường giống như, bình thường sinh hoạt. Lâm Phàm cười nói, có cái gì kỳ quái, lão sư ngươi ta chính là nghị thông suốt một chuyện mà thôi. Triệu Minh Thanh gật đầu, lão sư nói cái gì chính là cái đó, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc này, có mấy vị người xa lạ xuất hiện ở viện mổ cười cửa lớn. Xin chào, Triệu viện trưởng. Chương 617, lấy thân chẳng kiếp. Triệu Minh Thanh nhìn người tới, trao mày hiển nhiên có chút có chút không vui. Minh Thanh, những người này là ai? Lâm Phạm phát hiện Minh Thanh có chút không cao hứng, nhất định là bởi vì này những người này đến, nhìn những người này tướng mạo, không phải là người tầm thường, đúng là có không ít nhân quả, hiển nhiên đã từng cũng khô không ít chuyện xấu. Triệu Minh Thanh nhẹ giọng nói, lao sư, những người này là Thanh Châu mã mục phong thủ hạ, bọn họ là mã mục phong phái tới để ta đi Thanh Châu xem bệnh cho hắn, ta không muốn đi. Làm sao vậy? Lâm Phán hỏi, lấy chính mình người học sinh này trong lòng, người bình thường nếu có bệnh, vừa lại tìm đến cầu trị, tuyệt đối sẽ không từ chối, dù sao Minh Thanh người thầy thuốc này nhân tâm nhưng là so với mình còn tốt hơn, thế nhưng có thể để Triệu Minh Thanh không muốn trị liệu, đúng là hiếm thấy. Triệu Minh Thanh đối, phát hiện vật phẩm lụn, với những người này có chút căm ghét, lao sư, cái kia mã mục phong là Thành Châu hàng đầu phú hào, thế lực rất lớn, nhân xưng ngựa Thành Châu, thế nhưng người này căn cứ ta hiểu, hắn không là người tốt. Ba năm trước Thanh Châu sự kiện, lao sư ngài hẳn biết chứ. Thanh Châu sự kiện. Lâm Phàm rơi vào trầm tư, đột nhiên nghĩ tới, khi đó hắn còn ở trường học đọc sách, tin tức này để hắn ấn tượng rất sâu. Hình như là Thanh Châu một cái nào đó khai phá thường, vì để cái kia chút hộ bị cưỡng chế sớm một chút rời khỏi, dùng hết thủ đoạn, cuối cùng giống như xảy ra cường tháo rỡ, dẫn đến người bình thường bị chôn sống tại hạ mặt, chết rồi nhiều người, việc này lúc đó náo động đến vẫn còn lớn, có thể cũng không lâu lắm. Tin tức này liền không giải quyết được gì, hình như là có người ở phía sau mặt phát lực, phong tỏa hết thẻ cứ nói. Căn cứ dân trên mạng nhóm lời giải thích tới nói, này chính là có người phong tỏa tin tức, để người không dám bản tin cái này tin tức. Triệu Minh Thanh, chuyện kia người phía sau màn chính là này mã mục phòng, vì lẽ đó ta sẽ không xem bệnh cho hắn, nếu như cứu hắn, sau đó còn không biết nói có bao nhiêu người phải bị tội. Lâm Phàm gật đầu, ân, lão sư ủng hộ ngươi, chuyện này ngươi làm đúng. Ba vị người xa lạ đi tới Triệu Minh Thanh trước mặt, một vị trong đó hào hoa phong nhã, mặc âu phục, mang kính mắt, tóc trải tỏa sáng nam tử cười nói, Triệu Viện trưởng, chúng ta mã tổng muốn mời Triệu Viện trưởng đích thân tới Thanh Châu. Không đi. Triệu Minh Thanh không có chút gì do dự, trực tiếp xua tay nói nói, căn bản không cho bất kỳ mặt mũi gì. Nam tử là mã mục phong thư ký, giờ khác này nghe được Triệu Viện trưởng không muốn, khe như mày, nhưng trên mặt vẫn vẫn duy trì nụ cười, Triệu Viện trưởng, thầy thuốc nhân tâm. chúng ta mã tổng chịu đủ bệnh ma gian vạn, y thuật của ngươi không người không biết xin mời ngươi cho chúng ta mã tổng nhìn một chút sau đó tuyệt đối sẽ không bạc đãi triệu viện trưởng triệu minh thanh lạnh rên một tiếng không cần ta triệu minh thanh đời này chuyện gì cũng dám làm liền là không dám nắm dính đầy mùi máu thanh tiền các ngươi mã tổng ở thanh châu địa vị cao thượng chỉ cần phát sinh lời e sợ có không ít trung ý nguyện ý cho mã tổng xem bệnh hà tất tìm ta triệu viện trưởng ta nghĩ ngươi nhất định là đối với chúng ta mã tổng có hiểu lầm gì đó Còn có này không thể nói lung tung được, chúng ta mã tổng biết triệu viện trưởng y thuật cao minh, không người nào có thể so với, muốn mời triệu viện trưởng đích thân tới Thanh Châu. Lưu nhâm thân là mã mục phong thư ký, gặp qua không ít sự tình, tự nhiên biết này triệu viện trưởng nói là ý gì. Nguyên bản tâm bên trong tức giận, nhưng bây giờ có việc cầu người ra, nhất định là muốn hòa thuận một chút. Nếu như để mã tổng biết mình đem sự tình cho làm hỏng, e sợ sẽ đánh chết chính mình. Triệu minh thanh liếc nhìn đối phương một chút, không người nào có thể so với. Các ngươi đây là coi thường lao sư ta không được trở về đi thôi, ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không chữa bệnh cho hắn, để hắn khác xin mời Cao Minh đi. Lưu nhâm cười cợt triệu viện trưởng, chúng ta mã tổng tự nhiên biết lời ngươi nói lao sư, thượng hải thần y, y thuật Cao Minh, hạnh lâm thánh thủ, thế nhưng chúng ta ngựa dù sao vẫn là hy vọng triệu viện trưởng trị liệu, nếu như triệu viện trưởng không muốn, không bằng giúp ta dẫn tiến ngươi một chút lao sư. Triệu Minh Thanh nắm giữ lao sư chuyện này, đã không phải là bí mật gì. Không ít người đều cảm giác buồn cười, liền ngay cả bọn họ Mã Tổng cũng là như thế, mặc dù có không ít tin tức bản tin, nhưng là bọn hắn Mã Tổng vẫn không tin, vẫn là cảm giác triệu mình thanh so sánh đáng tin. Hơn nữa bọn họ Mã Tổng bệnh tình này trong ngoài nước đều nhìn rồi, nước ngoài cái kia chút danh y bó tay toàn tập, chỉ có thể bảo thủ trị liệu, nhưng không có thể bảo đảm trừ tận gốc. Quốc nội những thầy thuốc kia nói, bệnh tình này hết sức vướng tay chân, thời gian qua muộn, có thể dùng chung ý điều dưỡng thử một lần. Vì lẽ đó. chỉ có thể tìm kiếm quốc nội y thuật lợi hại nhất trung y. Tuy rằng thần y nổi tiếng bên ngoài, nhưng là từ tuổi tác nhìn lên, vẫn là thần y học sinh so sánh đáng tin. Triệu Minh thanh trường đối phương một chút, các người muốn gặp Lao sư ta, đó là không có khả năng sự tình, đi thôi, ta sẽ không chữa bệnh cho hắn. Lưu Nhâm kiên trì rất có hạn, hắn đến Thượng Hải đã hai ngày, trong hai ngày này, vẫn nói với Triệu Minh thanh chuyện này, nhưng là đối phương hình như là quyết tâm tựa như, chính là không chứng trị, nếu như kéo dài nữa. é e sợ sẽ để mã tổng tức rồi thời khắc này lưu nhâm thu liêm nụ cười triệu viện trưởng ta lời dẫn tới cũng nói đủ hiểu ngươi không trưởng trị có thể thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ chúng ta láo tổng là ai không thể đồng ý liền bắt đầu uy hiếp đối với người bình thường tới nói mã mục phong khả năng chỉ là phú hào mà thôi thế nhưng triệu minh thanh tuy rằng không phải thượng tầng xã hội người thế nhưng thân là viện trưởng cũng có chút nghe nói nay mã mục phong không dễ chê, trắng đen thông ăn chính mình không chữa bệnh cho hắn nhất định sẽ có phiến phước nhưng coi như như vậy lời vẫn là câu nói kia không chứng trị lâm phàm đứng ở một bên vẫn không lên tiếng nhưng này thời gian hắn ánh mắt nhìn về phía triệu minh thanh thời điểm nhưng phát hiện mình người học sinh này tướng mạo đột nhiên phát sinh ra biến hóa có một đoàn hắc khí quân quanh hiển nhiên là kết mối thủ sẽ nên tới trả thù hơn nữa này trả thù còn có họa sát hơn tính mạng có nguy xem ra này ngựa gì thanh châu thật là có chút lợi hại trực tiếp Lâm Phàm chuẩn bị cho Triệu Minh Thanh, lấy thân trả kiếp. Liền Triệu Minh Thanh vóc người này bản, nơi nào chịu được những này, nếu là có kiếp vậy thì tới tìm ta người lao sư này đi. Nếu là trước kia, nói không chắc còn có chút nhỏ hơi sợ. Nhưng là bây giờ, sợ cái cức. Đến Minh, đến ám, tùy tiện đến, có thể tới cái gì liền đến cái gì. Đại phân loại võ hiệp tri thức, là ngồi không không được. Lâm Phàm kéo Triệu Minh Thanh, che ở trước mặt, sau đó nhìn chằm chằm đối phương. Ta chính là Triệu Minh Thanh Láo Sư, trở lại nói cho ngươi biết cái gì đó Mã Tổng, ta không đồng ý cho hắn trị, học trò ta tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. Lưu Nhâm sững sở, nhìn đối phương, sau đó hơi kinh ngạc nói, ngươi chính là Lâm Thần Y, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chuyện này ta hy vọng Lâm Thần Y suy nghĩ thật kỹ, này bên trong e sợ có hiểu lầm gì đó. Chúng ta Mã Tổng nhưng là đối với Thần Y ngưỡng mộ đã lâu vô cùng, hy vọng Thần Y có thể đi Thanh Châu nhìn một chút, nếu có hiểu lầm gì đó, cũng có thể ở trước mặt giải quyết. Lâm Phạm xua tay, ta đối với ngựa gì Thanh Châu không có bất kỳ hiểu lầm, bất quá hắn người này, ta nhìn không là người tốt, đối với không là người tốt người, ta là tới nay sẽ không xuất thủ, được rồi, đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này lãng phí chúng ta thời gian. Sau đó cũng không để ý thải đối phương, Minh Thanh, cùng ta đi bên trong đi tới. Triệu Minh Thanh gật đầu, được rồi, lão sư, lưu nhâm cho mày, chuyện này, chương 618, còn giống như thật rất lợi hại. Lưu Nhâm nhìn bóng lưng của hai người, giữa hai lông mày sự phẫn nộ lại cũng không giấu được. Cho thể diện mà không cần. Hắn không nghĩ tới vẫn còn có người dám từ chối Mã Tổng mời. Như vậy hiện tại chuyện còn lại có thể liền không phải chuyện của hắn, Mã Tổng tự nhiên sẽ giải quyết. Lấy điện thoại ra. Mã ra, Triệu Minh Thanh cự tuyệt, hơn nữa cái kia hay là Lao Sư cũng ở, cũng cự tuyệt. Lưu Nhâm cung cung kính kính, không dám lô mãng. Ân. Điện thoại cái kia đầu, không có nhiều lời. Chỉ có này hời hợt trả lời mà thôi. Lưu Nhâm biết, Mã Gia bề ngoài tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng e sợ đã không còn là bình tĩnh, mà là một đầu ngủ say mánh hổ, thức tỉnh. Hắn biết Mã Gia bệnh tỉnh, vô cùng nghiêm trọng, nhưng thời gian ngắn ngủi bên trong sẽ không cần bệnh nhưng nếu như không chữa trị kịp thời, như vậy cách chết cũng không xa. Nắm giữ địa vị như vậy Mã Gia, như thế nào có thể có sao đơn giản chết đi? Ở nguy cấp đến sinh mạng thời điểm, chuyện gì không làm được? Triệu Minh Thanh, lão sư Chúng ta như thế quả quyết từ chối, ta sợ con ngựa kia Thanh Châu sẽ trả thù. Lâm phàm nở nụ cười. Ngươi còn biết đối phương sẽ trả thù. Với bắt đầu làm sao không sợ? Triệu Minh Thanh, với bắt đầu chỉ là chuyện của chính ta, ta đều một cái số tuổi, còn có thể sợ cái kia chút trả thù, chỉ là lao sư ngài hiện tại tham dự vào, ta sợ. Được rồi, đừng nói những thứ này, không có gì phải sợ, ngươi có thể nhớ kỹ, vừa ta nhìn ngươi tướng mạo, nhưng là hắc khí cuốn quanh, rõ ràng có đại kiếp nạn. nhưng là sẽ xảy ra án mạng, bất quá được rồi, ai cho ngươi bài ta làm thầy đây, ta cho ngươi đội lên." Lâm Phàm nói nói. "A." Triệu Minh thanh sững sở, sau đó căng thẳng nói, "Lão sư, cái kia chuyện này." "Này." Lâm Phàm cười nói, có phải là hết sức cảm động. "Có cảm giác hay không? Có lão sư thật tốt, chuyện gì đều có người định." Coi như là mặt đối với chuyện như vậy, hắn cũng không ý kỵ tí nào, coi như không có võ hiệp đại phân loại, hắn cũng không sợ, càng không cần phải nói hiện tại Triệu Minh Thanh vẻ mặt có chút nghiêm nghị, phảng phất rất là lo lắng. Lão sư, ta không nên mang phiền thoái tới cho người, ta. Tự trách, sâu sắc tự trách. Từ bái sư đến bây giờ, hắn chưa bao giờ cho lão sư mang đến quá bất kỳ chỗ tốt nào, vẫn luôn là lão sư đang trợ giúp chính mình. Chính mình lớn như vậy số tuổi, đối với người trẻ tuổi tới nói, đã là phiền thoái. Ai nha, làm gì vậy, vẻ mặt này ta không quá vui vẻ, ta liền hỏi ngươi, cảm giác không cảm động. Lâm Phạm hỏi. triệu minh thanh nặng nề gật đầu cảm động lâm phạm vỗ triệu minh thanh vai vai cảm động là được nhớ kỹ ta là lao sư ngươi mà ta không có nổi ai có nổi huống hổ con ngựa kia thanh châu không là đồ tốt lại đến nói một chút lão sư ngươi là ai đây chính là chính nghĩa phạm có hiểu hay không liền cái tên này hắn không mạo đầu ta coi như nếu là dám mạo đầu ta cần phải làm cho hắn ngồi trồn hồn nhà tù triệu minh thanh cảm động mắt lão đều hào hào hào lão sư ta cảm giác hắn cũng không khả năng ngồi tù ngươi không biết con ngựa kia thanh châu ở thanh châu địa vị hơn nữa quan hệ rắc rối phức tạp ta đã từng đi qua một lần thanh châu lão sư khả năng không biết thanh châu mỗi cái giai tầng lãnh đạo đều cùng ngựa này thanh châu có quan hệ hơn nữa đối phương phía sau có người làm chỗ dựa triệu minh thanh nói nói được rồi việc này ngươi không cần suy nghĩ nhiều hết thể đều giao cho lão sư là được quản hắn là ngựa thanh châu vẫn là ngựa lan châu ta có thừa biện pháp lâm Phàm quyết định cạn nữa một cái chuyện tốt to lớn đó chính là chơi đùa đổ ngựa này thanh châu bất quá hắn đối với ngựa này thanh châu còn không quá hiểu đợi lát nữa trở lại điều tra một chút nhìn xem rốt cục là lai lịch thế nào bất quá có một người nhất định có thể tự nói với mình đó chính là lục ly ngày mai lục thị tập đoàn một lượng hào hoa kiệu xa đứng ở tập đoàn cửa lập tức có bảo tiêu đi tới cung kính mở cửa đi qua chùm buôn thuốc phiện bắt cóc sự kiện lục ly sâu trong nội tâm đều sắp bị sợ choáng váng nơi nào còn dám lại xảy ra chuyện như vậy Bởi vậy an bài đại lượng bảo tiêu bảo vệ an toàn của mình. Trước đây không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt cóc, cũng là an bài bốn năm vị bảo tiêu. Có thể sao có thể nghĩ đến, ở những độc chất kia kêu, kêu trước mặt, mấy vị này bảo tiêu căn bản không đủ nhìn bị người ta bùn bùn một trận thu thập, ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Hiện tại hắn xuất hành, căn bản là 20 bảo tiêu, hơn nữa còn đều là đầy kết hợp. Tuy rằng xuất hành thanh thế có chút hùng vĩ, nhưng cùng an toàn đem so sánh đứng lên, đây cũng tính là cái gì. ánh mắt chung quanh đi vòng vo một vòng trong trước mắt thấy được một nói bóng người quen thuộc mà bọn cận vệ hiển nhiên cũng là chú ý tới lâm phàm vừa định đi tới vận hỏi thời điểm lục ly ngăn cản không cần đi vị kia là lâm đại sư các ngươi liền ở ngay đây chờ ta ở trước mặt người khác lục ly nhưng là lãnh ngạo hết sức bá đạo tổng giám đốc khí tức vừa xem hoàn toàn không có khí thế loại này còn thật không phải người bình thường có khả năng có nếu như không phải lâm phàm xem qua này lục ly bộ mặt thật hắn còn thật có thể bị đối phương cho lắc lư ở lục ly một mặt ý cười lâm đại sư sao ngươi lại tới đây cùng ngươi hỏi thăm người nhìn ngươi hiểu bao nhiêu lâm phàm hỏi lục ly tự tin cười ngươi hỏi đi chỉ cần là có chút địa vị ta đều biết nếu như là tôn kép nhỏ bé cái kia cũng không lọt nổi mắt xanh của ta lâm phàm cũng không nói gì vấn đề mà là nhìn đối phương ngươi có thể hay không bình thường một chút cùng ta giả vờ bức bách đây mồ hôi lục ly có chút lúng túng sau đó cười nói, Lâm Ca, ngươi hỏi đi, ta đây không phải là ở tập đoàn cửa mà, bị người nhìn thấy không tốt lắm. Thanh Châu Mã Mục Phong ngươi biết sao? Lâm Phong hỏi, nghe được cái tên này, Lục Ly sững sở, Lâm Ca, ngươi sẽ không nói là ngựa Thanh Châu đi? đúng, chính là ngựa Thanh Châu. nhìn Lục Ly dáng dấp kia, hiển nhiên là biết đối phương, hơn nữa từ hắn ánh mắt này bên trong, hắn cảm giác ngựa này Thanh Châu còn giống như thật khủng khiếp, dù sao có thể để Lục Ly cảnh giác người, cũng. phát hiện vật phẩm lụn không nhiều ở Thương hải lục gia nhưng là hàng đầu tập đoàn coi như là vương minh dương cũng không sánh bằng lục ly lấy ra hai cái thuốc lá đưa cho lâm phàm một cái còn đích thân cho lâm phàm điểm trên cái kia chút chờ đợi trong bọn cận vệ thấy cảnh này thời điểm trong lòng nhấc lên cơn sóng thần sao có thể có chuyện đó lục tổng tự mình làm cho người ta đốt thuốc hơn nữa cười còn rực rỡ như vậy này dưới cái nhìn của bọn họ đây tuyệt đối là chuyện không thể nào lục tổng là ai Đây chính là lục thị tập đoàn gia chủ, giá trị bản thân cao đáng sợ, vô số người nhìn thấy hắn, cũng phải gọi ba ba. Ngựa Thanh Châu ta biết, ở Thanh Châu rất lợi hại, ta gặp một lần, rất có thành phủ người, nhân mạch của hắn quan hệ hết sức phức tạp. Thanh Châu một ít lãnh đạo nhìn thấy hắn cũng phải hô một tiếng mã ra, nghe nói phía sau có một giấc châu chỗ dựa, lâm ca, ngươi sẽ không theo hắn, có quan hệ chứ? Lục Ly hỏi. Lâm Phàm suy tính, xem ra cái tên này còn thật là lợi hại. Lục Ly gặp Lâm Phàm không lên tiếng còn thật sự cho rằng có quan hệ, bất quá không có chuyện gì, chỉ cần ngươi người đang Thượng Hải, hắn không dám như thế nào, hắn cũng là ở Thành Châu đường nước, đường nước, Thượng Hải thành thị này hết sức đặc thù, dù sao cũng là quốc tế thành phố lớn, không phải là hắn muốn làm cản là có thể cản rỡ địa phương. Lời này nói thế nào? Lâm Phạm Hiếu Kỳ nói, này Thượng Hải có cái gì khủng khiếp địa phương không thành? Lục Ly cười nói, Thượng Hải là quốc trong nhà thành thị, GDP số 1, Á Châu số 1, quốc tế tính cảng. Hắn ngựa Thanh Châu ở Thanh Châu một tay che trời, ngươi để hắn đến Thượng Hải che trời coi trộm một chút, không ra hai ngày, chết đều không biết rõ làm sao chết, ở đây, không ai có thể dám một tay che trời, coi như là ta lục ra, cũng phải đàng hoàng, vốn vốn phân phân làm ăn, đây là quy củ, trọng địa không cho người khác chia sẻ. Thì ra là như vậy. Bất quá, con ngựa kia Thanh Châu còn thật bất hảo trêu trọng, ta ở Thượng Hải ta không sợ hắn, nhưng nếu là đi tới Thanh Châu, coi như là ta lục ra, cũng phải ổn một chút mới được. Đây chính là Lục Ly sau cùng đánh giá. Chương 619, điên cuồng gầm thét lên. Lâm Ca vội vã như vậy đi a, không đi lên ngồi một chút. Lục Ly gọi nói. Lâm Phàm xua tay, không ngồi, đa tạ. Lục Ly cười, lời nói này có chút khách khí, ngươi nhưng là đã cứu ta mệnh, bất quá nói thật, nếu như thật gặp phải sự tình, ngươi có thể tìm ta. ân được, đi rồi. Lâm Phàm xoay người ly khai. Nhưng Lâm Phàm sau khi rời đi, Lục Ly khuôn mặt vẻ mặt đột nhiên biến đổi. lại thay đổi lãnh đạo cực kỳ, bá đạo tổng giám đốc khí tức bạo phát ra, chỉ có như vậy mới có thể để các công nhân viên kính nể chính mình. Đương nhiên, nếu như không phải lần đó bắt cóc sự kiện, coi như là lâm phẳng cũng nhìn không ra này lục ly, dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Gặp chuyện đều sợ thành chuột. Từ lục ly ở đây sau khi rời đi, hắn đúng là không gấp về phố Vân Lý, mà là đi tới Thượng Hải vùng ngoại thành, một cái nào đó chỗ không có người ở. Từ khi lấy ra đến lớn phân loại võ hiệp chi thức sau, còn chưa có thử quá đến cùng thế nào đây. Bất quá để Lâm phàm cảm thấy kinh ngạc chính là, hiện tại chính mình dù cho không nhìn phía sau, đều có thể cảm nhận được phía sau động tĩnh, hơn nữa một loại huyền diệu ngọn ý, như đồng cảm biết lực giống như vậy, bao phủ ở xung quanh, xung quanh từng cọng cây ngọn cỏ đều đang cảm giác bên trong. Rất kỳ quái, cũng nói không rõ ràng, đây rốt cuộc là thứ độ gì. Chẳng lẽ là thực lực quá mạnh, đã không phải nhân loại không thành. Lụng, đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Trung quanh cỏ dại dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt giống như vậy, ào ào chuyển động. Ẩm. Nhảy lên. Một bóng người phóng lên trời. Hoa. Wow. Thật cao. Lâm phàm túi đầu nhìn phía dưới tất cả, hết sức là không dám tin tưởng. Đây là dùng khoa học không cách nào giải thích một màn, chính mình nhảy cao bao nhiêu, hắn không biết. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phương xa, lại có thể nhìn thấy kiến trúc. Chính mình triệt để biến thành siêu nhân rồi. liền khả năng này, nếu như để cho người khác nhìn thấy. chỉ sợ cũng cùng thấy quỷ đi khi đến độ cao nhất định phía sau không tăng lên nữa đột nhiên bắt đầu giảm xuống lâm phàm hiếu kỳ cực kỳ một cước bước ra ẩm ẩm từng đạo tiếng nổ ở dưới chân vang lên không khí đều giống như chấn động lên mà mình thì là ở giữa không trung bên trong hành tẩu lại hoặc giả nói là đang bay lượn mỗi một lần giẫm đạp đều có thể kéo thân thể của chính mình bay về phía trước một khoảng cách gia tốc hoàn toàn gia tốc hai chân giẫm đạp ở không trung tần suất càng lúc càng nhanh Không khí rung động, mà Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, tốt cái quái gì vậy thần kỳ, chính mình hay cùng ở trên không bên trong chạy trốn giống như vậy, một cái bạch khí kéo rất dài rất dài. Chính mình đúng là ở trên không bên trong chạy trốn. Có một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Thời khắc này, Lâm Phàm chơi tâm nổi lên, thậm chí ở trên không bên trong đảo lộn một hồi, sau đó đưa tay ra, năm ngón tay trương mở, hướng về phía dưới F đi. Giảm xuống tốc độ rất nhanh, ào ào phong thanh ở vang lên bên hai. sắp tới đem đến mặt đất thời gian nặng nề thanh âm vang lên một luồng nguyên ngông sức mạnh từ bàn tay bên trong bộ phát ra đè ép trên mặt đất cả vùng tiểu như cùng chấn động lên thổ nhưỡng đổ nát một bàn tay cực kỳ lớn là cơn xuất hiện mà đây vẫn chưa kết thúc vẫn còn ở trên ép thật mạnh này cái quái gì vậy còn là nhân loại mà lâm Phàm trong lòng đã không dám tưởng tượng hắn không có ở thí nghiệm xuống sau đó hơi xoay chuyển một hồi hai chân không có chấm đất đạp ở không trùng, tiểu như cùng đạp ở vững vàng trên mặt đất cuối cùng chậm rãi rơi xuống bát quái trưởng lâm phàm chợt quát một tiếng song trưởng hơi động tiếng nổ vang vọng ở bên hai từ từ tiếng nổ biến mất không còn tăm hơi mà để hắn khiếp sợ chính là dưới chân cùng trên song trừng dĩ nhiên lộ ra bát quái đồ án kiện chuyện này không thể tưởng tượng nổi không dám tin tưởng nửa giờ mảnh đất trông này không có bất cứ động tính gì chỉ có ở cái kia trống trải trên đất một bộ bát quái hố sâu di ở lại nơi đó sau đó có người đi ngang qua ở đây Nhìn thấy tình huống này, chụp ảnh phát đến Internet, đưa tới nho nhỏ chấn động. Có người nói, cái nào người bị bệnh thần kinh ăn no không có chuyện làm, đào một cái hãm hại, vẫn là bắt quái hình dáng. Lâm phàm đối với thực lực của tự thân, có bước đầu tìm hiểu, rất mạnh, siêu cấp cường hãn, đã không người nào có thể địch Tốc độ nhanh, lực phá hoại mạnh, vô cùng kỳ diệu, dùng khoa học không cách nào giải thích. liền ngay cả này võ hiệp phim truyền hình, cũng không cách nào cùng chính mình so với. bọn họ có thể ở không trung chạy trốn sao khẳng định không thể bọn họ có thể đánh nổ không khí sản sinh rung động sao khẳng định cũng không thể phố vân lý ồ điện thần côn nhìn thấy lâm phàm thời điểm vẻ mặt rất là phong phú tiểu tử ngươi hôm nay ăn thứ gì này tinh khí thần cảm giác này cái gì lâm phàm hỏi khủng bố điện thần côn nhìn chằm chằm lâm phàm phảng phất thấy quỷ giống như vậy hắn là bát quái trưởng tông sư trước đây đúng là không có phát hiện lâm phàm khí tức khủng bố như vậy có thể hôm nay nhìn thấy nhưng là khiếp sợ và phân hắn nhận biết rất mạnh trước đây lâm phàm tuy rằng mạnh mẽ nhưng còn lâu mới có được hôm nay cái cảm giác này người bình thường không cảm thụ được thế nhưng hắn có thể cảm thụ đi ra ngược lại rất là khủng bố lâm phàm cười hắc hắc thần côn người biết ta khủng bố là tốt rồi sau đó không nên làm cản không phải vậy một quyền của ta đánh ra nhưng là có thể đem ngươi đánh ra ngân hà hệ khen ngươi hai câu thì khoác lắc lưu, điện thần côn khinh bị nói, sau đó vẫn yên lặng như cũ hút thuốc ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn đường phố nói, sau đó lắc đầu, ai, khí trời gặp quỷ, lạnh như thế, trên đường cũng không có gì để mắt, "Si hán, lâm phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lâm phàm, ú lan, ngày hôm qua ngươi cùng hoán nguyệt đi dạo phố thế nào, trời không vui, nô ú lan bĩu môi, có chút khả ái nói nói, làm sao vậy, nô ú lan suy nghĩ một chút. Hoán Nguyệt bây giờ là đại minh tinh, đi ra ngoài võ trang đầy đủ, cái này không có thể chơi, vậy không có thể chơi, một chút ý tứ cũng không có, ta cũng không biết nói làm tài tử có gì tốt, vẫn là như vậy cuộc sống yên tĩnh vui vẻ nhất. Ha ha. Lâm Phàm nở nụ cười, mỗi người đều có giấc mộng của chính mình, Hoán Nguyệt giấc mơ liền là trở thành minh tinh, U Lan, không phải Lâm ca nói, ngươi cũng phải có điểm mộng muốn truy cầu mới được. Ngô ta có giấc mơ a, cũng có theo đuổi. Lâm Phàm, mơ cái gì? Cái gì theo đuổi? Nô Ú Lan thần bí nở nụ cười, không nói cho ngươi, chờ ta thực hiện cái kia một ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Phàm cười gật đầu, được. Nô Thiên Hà tay nâng tướng mạo thư tịch, hơi cười yếu ớt một tiếng. Lúc này, Lâm Phàm điện thoại văng lên. Lúc này số xa lạ. Này, vị nào? Lâm Thần Y, chào ngươi, ta là Thanh Châu Mã Mục Phong. Lâm Phàm hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này Mã Mục Phong dĩ nhiên chủ động gọi điện thoại tới rồi. thật đúng là gặp quỷ sống. há hóa ra là Mã Thanh Châu, có chuyện gì? thân y, ta nghĩ xin mời ngươi đem ta chữa bệnh, mặc kệ yêu cầu gì, ngươi cũng có thể cầm, ta thỏa mãn ngươi. Lâm Phạm nợ nụ cười, lớn như vậy năng lực. Yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn. Lâm Thần y, ngươi hay là còn không quá hiểu ta Mã Thanh Châu là ai, nếu như có thể, ngươi tới Thanh Châu, ta biết để cho ngươi cảm thụ một chút. Trong lời nói, tràn đầy một loại tự tin, loại tự tin này là trí mạng. Lâm Phàm, tốt, ta cũng không làm khó ngươi, nếu ngươi nói yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn, vậy ta đã nói. Bên đầu điện thoại kia Mã Thanh Châu không khỏi nở nụ cười, coi đời này sẽ không có người có thể cự tuyệt mình, đặc biệt là ở thực lực tuyệt đối hạ. Tốt, tùy tiện cầm. Ta muốn bầu trời mặt trời. Lâm Phàm cảm giác mình thật cái quái gì vậy thông minh, đồ chơi này cũng có thể nghĩ ra được. Người là đang đùa ta. Bên đầu điện thoại kia Mã Thanh Châu ngữ khí, đột nhiên âm trầm, trong lòng một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. lâm phạm thành thật nói đúng ngươi rất thông minh ta đúng là đang đùa nghịch ngươi đáng tiếc không có khen thưởng liền ngươi này bức bách dạng còn muốn để ta trị bệnh cho ngươi ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương chính mình dài cái gì điếu dạng sau đó trực tiếp cúp điện thoại sợ cái gì mình chính là như thế vứt ngươi ừ cục. điện thoại âm thanh bận cách xa ở thanh châu mã thanh châu thời khắc này hoàn toàn nổi giận đột nhiên đưa điện thoại di động ngã xuống đất rít gào nói muốn chết Chương 620, không phải sợ, chính là làm. Lâm ca, với ai vậy, làm sao cảm giác không giống như là người tốt. Nô u Lan bưng tới nước trà, sau đó đứng ở phía sau cho Lâm Phàm theo vai vai. Lâm Phàm cười cận, ngươi đều biết không phải là người tốt, vậy khẳng định thì không phải là người tốt. Thanh Châu mã mục phòng, bị người gọi là mã Thanh Châu, để ta chữa bệnh cho hắn, ngươi nói khả năng này hả? Chuyện xấu làm nhiều như vậy, ta muốn là chữa khỏi hắn, không phải có càng nhiều người xui xẻo. cho nên vẫn là để sớm một chút đi đời tốt hơn. Mã Thanh Châu Nô Thiên Hà hơi sững sở, sau đó Phảng Phất nghĩ đến cái gì, người này không phải dễ chê ở Thanh Châu hết sức có địa vị, trắng đen hai nói thông ăn ta trước đây cho một vị đại nhân vật coi số mạng, nghe hắn nói qua người này, nguyên vốn bọn họ là phải đem này Mã Thanh Châu một lưới bắt hết, thế nhưng mặt trên có người che chở. Vậy xem ra người này có có chút tài năng. Lâm Phảng cười nói, không quan tâm chút nào, không nói trước đây không thèm để ý. Liền nói hiện tại, đó là càng không thèm để ý. Bất quá hắn thật muốn gặp gỡ một lần này Mã Thanh Châu, thân là chính nghĩa phàm gặp phải bất bình, tự nhiên là muốn rút đao, ngược lại mỗi ngày cũng không có chuyện gì, làm làm cái tên này cũng không phải không được. Đừng nói đây là ở không đi gây sự, bởi vì chính nghĩa người, mặc kệ cùng chính mình có quan hệ hay không, đều phải làm một chuyện. Nô Thiên Hà gật đầu, ân chính ngươi phải chú ý, tốt nhất không nên ly khai Thượng Hải, người này ở Thanh Châu lợi hại, nhưng ở Thượng Hải. hắn còn không dám như thế nào, người chú ý hắn rất nhiều. Lâm Phàm, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nô U Lan sùng bái mù quáng, ngược lại ta bất kể, ta chỉ biết Lâm Ca rất lợi hại, này Mã Thanh Châu tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Ca. Lâm Phàm vỗ Ngô U Lan tay, không khỏi cười nói, liền ngươi này nha đầu thông minh nhất. Triệu Trung Dương thân là một cái lưới hồng hoạt náo viên, hoàn toàn không biết hai người ta nói cái gì. Lão Nô, hiện tại nhưng là xã hội hài hòa. Còn có thể có nhân vật lợi hại như vậy không được. Nô Thiên Hà lắc đầu, tiểu triệu, xã hội này cũng không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cổ thời điểm thì có trời cao hoàng, phát hiện vật phẩm lụn, đế xa lời giải thích, càng không cần phải nói hiện tại, Thanh Châu nơi đó không phải là chỉ có mã Thanh Châu một người, lại nói xa một chút, toàn quốc các nơi, ngoại trừ Thượng Hải, thủ đô, những nơi khác cái nào không có thổ hoàng đế, ngươi là không có tiếp xúc được cái kia một mặt, bằng không ngươi sẽ biết, chỉ là không nghĩ tới lâm đại sư dĩ nhiên. Cùng Mã Thanh Châu có liên quan. Được rồi, không nói những thứ này, quản hắn là cái gì ngựa, cùng ta có dám quan hệ. Lâm Phàm nói nói. Sau đó mở điện thoại di động lên, đến tôi tìm tòi một hồi. Đưa vào Mã Thanh Châu. Còn thật xuất hiện không ít tin tức, những tin tức này đều không phải là ở trang web lớn trên, mà là xuất hiện ở một ít trên diễn đàn, còn có ở một ít nhỏ nói website. Mới nhất tin tức, cũng đều là một năm trước. Hắn cũng không tin làm càn như vậy người, không có gây ra chuyện gì đến. nhất định là áp chế xuống dù sao cái tên này đều bị gọi là mã thanh châu ở thanh châu khẳng định một tay che trời không chỉ có tiểu lệ còn có chỗ dựa bên kia còn thật không ai dám bạn tin thanh châu lão thành khu tao nộ dã man phá rỡ nguyên vốn mùa yên ổn vạn khoản bồi thường bị bất lương ác thương ép đến 3.000 ngàn một Tê tehran viễn phó thủ đô báo cáo bị mã thanh châu người suốt đêm mang về nốt vào phòng gian nhỏ ba tháng gặp vô số đánh đập mã thanh châu diệu điều khiển đâm chết người Đổi trắng thay đen, bình thường lái, người khác hoành băng qua đường, thường tiền sự tình. Này lục soát một chút, còn thật đem lâm phàm dọa sợ, không nghĩ tới người này dĩ nhiên thật sự tối như vậy, thậm chí có chút vô pháp vô thiên. Mà ở Thanh Châu bị hoan người, cũng không có chỗ mở rộng, coi như đi báo cáo, ở nửa đường đã bị người cho trực tiếp đợi trở về, gặp đánh đập, uy hiếp. Những thứ này đều là trên đường nhỏ tin tức, không có xuất hiện ở truyền thông trên tin tức, tự nhiên không có gây nên bất luận người nào chú ý. đồng thời này mã thanh châu còn có một chút thân phận khác thanh châu thập đại kiệt xuất sĩ nghiệp gia thanh châu thập đại nhà từ thiện các loại nhìn thấy những này vinh quang lâm phàm bất đắc dĩ nở nụ cười này không thể không nói là một loại xỉ nhục mà người như vậy còn có thể có những này danh hiệu cũng thật là cười chết người bất quá như là đã như vậy mình còn có thể buông tha đối phương không hận chết này mã thanh châu chính mình xứng đáng này treo đầy vách tường tốt thị dân thường sao đăng nhập blog một việc lớn phát sinh Lâm Phàm Thanh Châu mã mục phòng, nhân sưng mã Thanh Châu, bởi vì thân mắc trọng bệnh cần gấp trị liệu, nguyên vốn thầy thuốc nhân tâm, bất kể là người nghèo vẫn là người giàu có, người mang chung y ta, đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhưng là theo ta được biết, này mã Thanh Châu không là người tốt, làm đủ trò xấu, thân phận bối cảnh rất sâu, lại có chỗ dựa chỗ dựa, ở Thanh Châu hành hành vô kỵ, vì lẽ đó bị ta trực tiếp từ chối, có hay không người biết nhắn lại, nói một chút này mã, Thanh Châu lại làm những gì chuyện xấu. Khi này blog phát ra ngoài thời điểm, trong nháy mắt đưa tới cực đại chấn động. Nô Thiên Hà nhìn thấy blog, một mặt không biết gì hơn nhìn Lâm Phạm. Lâm Đại Sư, ngươi chuyện này. Nô Thiên Hà không biết nên nói những gì, này Mã Thanh Châu là ai, người bình thường hay là không biết, thế nhưng hắn làm sao có khả năng không biết, tuyệt đối là một ngâm nhân. Hiện tại Lâm Đại Sư cùng đối phương giận hận đứng lên, đây là nhóm lửa trên người a. Lâm Phạm cười ha ha, không có gì, chính là trước tiên đánh một súng, nhìn này Mã Thanh Châu muốn thế nào. Nô Thiên Hà lắp đầu, cũng không biết nên nói cái gì, sẽ tùy ý của hắn. Chỉ ít, chỉ cần ở Thượng Hải, thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Ngậm vỡ tổ. Ta đi, Lâm Đại Sư Trà Thi, kinh người. Này Mã Thanh Châu là ai, tên gọi đã vậy còn quá lớn, có chút treo a. Làm đủ cho xấu, bối cảnh thâm hậu, lại có chỗ dựa, này vừa nhìn liền biết không phải là người tốt. Ta tán thành Lâm Đại Sư quan điểm, nếu như đối phương đúng là người xấu, khẳng định không thể chữa bệnh cho hắn, chỉ hắn. cũng không biết nói lại có bao nhiêu người muốn chịu tội. Ta chính là Thanh Châu người, này Mã Thanh Châu chính là chúng ta nơi này thổ hoàng đế, quan chức đều nhún nhường hắn, có thể nói là vô pháp vô thiên, làm không ít chuyện xấu, không ai dám động đến hắn. Nhà ta một mảnh đất ra, chính là bị này Mã Thanh Châu phái người uy hiếp, đe dọa giá rẻ mua đi qua. Chúng ta Thanh Châu bên này, trước đây đã xảy ra một hồi đại sự, này Mã Thanh Châu ở trong công ty đánh chết người, thân nhân người chết đến gây sự, này Mã Thanh Châu có thể lợi hại trực tiếp để người đem các loại gây chuyện bát đến bây giờ cũng không biết nói tình huống thế nào người này hắc vô cùng có không ít người có quyền thế cùng hắn cấu kết Càng quét tệ nạn thời điểm những khác cửa hàng đều đóng cửa là hắn quang minh chính đại khai trường ngươi nói này bên trong không có quỷ ai tin a này mã thanh châu mạnh như vậy lâm đại sư ngươi cùng hắn liều mạng không sợ có chuyện a lâm phạm tiện tay về một cái blog mặt đối với tà ác chính nghĩa phạm vĩnh viễn không bao giờ lùi để 666, phục rồi. Đây mới là ta trong lòng Lâm Đại Sư A. Ta hiện tại liền đem ta biết đến viết xuống, đoàn người nhóm tự nhìn xem, cái tên này có bao nhiêu xấu. Lâm Phàm hiện tại cũng là blog đại lão, phần số lượng cực cao, nằm dày đặc toàn quốc, này blog vừa phát ra đến, lập tức đưa tới trọng ảnh hưởng lớn. Thế nhưng đối với phần lớn người tới nói, bọn họ cũng không biết nói này Mã Thanh Châu là ai, thế nhưng chỉ cần ở internet tìm tòi một hồi, vẫn có thể tìm thấy được không ít tin tức ngầm. Cái kia chút tin tức ngầm đều là giải hoàn không cửa người, đem trải nghiệm của chính mình phát đến trên diễn đàn, hy vọng gây nên sự chú ý của người khác. Chương 621, ta là người nối nghiệp. Đông Hán Tập đoàn. Vương Minh Dương đang làm việc, lựa chọn cái kế tiếp khai phá hạng mục. Lúc này, điện thoại di động chấn động, không phải điện thoại, đó chính là blog. Hắn chú ý lâm Phàm blog, chỉ cần có mới nhất ngôn luận, vậy thì sẽ tự động nhắc nhở, hai người thân là anh em tốt, vậy khẳng định là được ngay lập tức phùng tràng. Khà khà, ta đây lao ca, lại phát sinh cái gì kinh thiên động địa ngôn luận. Vương Minh Dương nghi ngờ trong lòng, sau đó nhìn điện thoại di động, này vừa nhìn nhưng là trợn tròn mắt. Mã Thanh Châu. Chính mình này huynh đệ làm sao cùng Mã Thanh Châu chơi đùa bắt đi, không khỏi sắc mặt biến thành hơi phát sinh ra biến hóa, trực tiếp một cú điện thoại hô tới. Vương Minh Dương. Huynh đệ, ngươi làm cái gì đây? Ngươi làm sao cùng này Mã Thanh Châu cứng rắn bắt đầu đấu. Lâm Phàm kinh ngạc, ngươi cũng nhận thức này Mã Thanh Châu. Không phải phí lời mà, liền người này, ta cả đời đều sẽ không quên. Vương Minh Dương nhớ tới chuyện lúc trước, trong lòng thì có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Lâm Phàm, làm sao? Có quan hệ. Vương Minh Dương giận nói, đây cũng không phải là quan hệ đơn giản như vậy. Mấy năm trước ta ở Thanh Châu chuẩn bị mở gợi một cái đất, tất cả thủ tục cũng đã làm xong. Có thể chính là cái này, Mã Thanh Châu nhìn chúng ta đây cái đất, trực tiếp mạnh mẽ lấy cướp đoạn, làm cho ta không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể bóp muối lại trở lại Thượng Hải. Lần đó nhưng là thiệt thòi ta dòng dã sáu cái ức việc này ta cả đời đều nhớ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cơ mơ nở. Lâm phàm vỡ tổ, này lộn dĩ nhiên từng bắt nạt ngươi không cần nói, nguyên vốn còn chỉ muốn cùng đối phương đấu một trận, hiện ở nhà này hỏa liền huynh đệ ta đều dám bắt nạt, ta nếu là không để hắn quỳ xuống gọi ba ba, ta đều xin lỗi ngươi cùng quan hệ của ta. Vương Minh Dương gấp nói, đừng à, cái tên này không dễ chơi, quên đi, vội vàng đem blog xóa đi, để ngừa đêm dài lắm mộng. Sợ cái gì, không chính là một cái Mã Thanh Châu mà, ngươi bây giờ không phải là ta biết Vương Minh Dương, dĩ nhiên sợ cái tên này, ngươi yên tâm, này cựu huynh đệ cho người báo. Hắn sẽ không đem này Mã Thanh Châu đặt ở mắt bên trong, hận không chết được ngươi, sẽ xỉ nhục ngươi, có thừa biện pháp. Bất quá bây giờ là xã hội hài hòa, đánh đánh giết giết không tốt lắm, nhưng nếu như đối phương quá làm cản, hắn sẽ không để ý, chính mình đảm nhiệm một lần che mặt hát hiệp. Khi Vương Minh Dương vừa muốn nói gì thời điểm, điện thoại bên kia chuyển đến đô đô âm thanh. Ai? Vương Minh Dương thở dài, lộ vẻ rất bất đắc dĩ, chính mình này huynh đệ cái gì cũng tốt, chính là quá quát, cũng không biết nói sau đó có thể hay không chịu thiệt. Hắn không phải sợ Mã Thanh Châu, mà là không muốn chọc người như vậy. Thanh Châu? Mã Thanh Châu đang ở uống thuốc, tình huống thân thể hắn rõ ràng trong lòng. keng, điện thoại reo Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Mã Thanh Châu không khỏi nở nụ cười. Hoàng thiếu, lại đã xảy ra chuyện gì? nay hoàng thiếu là thanh châu vốn dân tộc thổ ra một tên đại thiếu gia ở thanh châu hoành hành vô kỵ hắn mã thanh châu tuy rằng không ý kỵ tí nào thế nhưng đối diện với mấy cái này gia tộc hắn vẫn còn cần giữ gìn mối quan hệ mã gia ngươi ở blog trên bị người kỹ nữ ngươi biết không cái gì mã thanh châu xứng sở có ý gì cái gì bị người kỹ nữ hoàng thiếu chính ngươi đăng nhập blog xem đi thượng hải lâm đại sư ở blog có lợi là nổi danh người mã thanh châu nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn là tâm bình khí cùng nói đa tạ hoàng thiếu báo cho ta hiện tại nhìn một chút cúp điện thoại phía sau mã thanh châu lập tức leo lên blog hắn tuy rằng rất ít chơi blog thế nhưng đồ chơi này hiện tại so sánh lưu hành khi tìm thấy được lâm đại sư blog thời điểm mã thanh châu sắc mặt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa muốn chết nghiến răng nghiến lợi trong lòng sát ý sôi trào hắn không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên như vậy làm cản ẩm một bên quý gia vật trang sức trực tiếp bị đập xuống đất Từ Thượng Hải trở về Lưu Nhâm, nghe được bên trong tiếng nổ lớn, lập tức vọt vào, sau đó một mặt hoảng sợ hỏi nói, Mã ra, ngài đây là thế nào? Bác sĩ căn dặn, để cho ngươi không cần nổi giận. Mã ra nhìn chằm chằm Lưu Nhâm, ngươi xem một chút người này ở blog là thế nào nói ta? Lưu Nhâm không biết rõ, có thể khi thấy blog thời điểm, sắc mặt hắn cũng phát sinh ra biến hóa, âm thanh nhọn sắc bén, một mặt kinh ngạc, hắn làm sao dám? Hắn không nghĩ ra, tại sao có thể có người dám cùng Mã ra kêu gào? Hơn nữa còn dám ở trên internet đối với ngựa ra tiến hành lợi bình, đây hoàn toàn liền là muốn chết ta. Nếu như là ở Thanh Châu, trong vòng một tiếng, tuyệt đối để người này quỳ gối mã ra trước mặt. Nhưng này người nhưng ở Thượng Hải. Mã Thanh Châu trong lòng lửa giận sôi trào, cái tên này là đang tìm cái chết, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta mã Thanh Châu là dễ trêu không được. Lưu Nhâm, mã gia bình tĩnh đừng nóng, chuyện này không thể quá khích, bệnh của ngài tỉnh còn cần hắn trị liệu, hiện tại Thanh Châu những gia tộc kia. Biết được bệnh của ngài tình phía sau, khoảng thời gian này đều có ý xa lánh chúng ta, có một ít chuyện làm ăn cũng đang chậm chậm chuyển nhường cho người khác làm. Hán thân là mã ra bên người người tâm phúc, đầu óc tự nhiên vẫn là rất thông minh, chuyện này mã ra e sợ phải nhịn ở. Dù sao thân thể này bệnh tình còn cần dựa vào đối phương. Hừ, những người này, ở ta tột cùng thời điểm, nâng ta cho bọn họ mở ra tài lộ, hiện tại biết thân thể ta không được, liền bắt đầu muốn chậm rãi xa lánh, nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Còn có tiểu tử này, không thể cứ tính như vậy, mời hắn không đến, vậy thì tròi đến, ta ngược lại muốn xem xem hắn có năng lực gì dám từ chối, điện thoại cho ta, ta chỉ cho hắn một cơ hội cuối cùng. Hắn ở Thanh Châu không phải là trắng la lột, ở đây mạng lưới liên lạc rắc rối, phát hiện vật phẩm lụn, phức tạp, ở bề ngoài hắn là Thanh Châu số 1, nhưng đây là lén lút, Thanh Châu những gia tộc kia, đều là hai, ba thay chuyển thừa xuống, sức mạnh rất lớn, thế nhưng lén lút sự tình, còn cần hắn mã Thanh Châu tới xử lý. Hiện tại biết thân thể hắn không được, liền muốn tránh mở, nào có chuyện dễ dàng như vậy tỉnh. Phố Vân Lý Lâm Phàm nhìn blog, không nghĩ tới này blog phát ra ngoài, dĩ nhiên gây nên nhiều người như vậy quan tâm, hơn nữa còn có không ít người tiến hành rồi bình luận, đem chính mình trải qua sự tỉnh toàn bộ nói ra. Nếu như sửa sang một chút, này Mã Thanh Châu nhưng là hậu quả xấu đầy giấy, chết không hết tội. Đang lúc này, Mã Thanh Châu điện thoại đến rồi. Lâm Phàm vốn là không muốn nhận, bất quá nhìn tình huống này. Đối phương hiển nhiên là biết rồi, ngược lại muốn xem xem cái tên này muốn làm sao nói. Lại gọi điện thoại tới đây làm gì? Lâm Phàm cười nói. Bên đầu điện thoại kia Mã Thanh Châu, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lâm Thần Y, ngươi làm như vậy có phải là quá không đem ta Mã Thanh Châu để ở trong mắt? Lâm Phàm đúng, ta liền không đem ngươi để ở trong mắt, ngươi biết còn hỏi. Ngươi, Mã Thanh Châu nổi giận, hắn không có nghĩ tới tên này không theo động tác võ thuật xuất bài, rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí? Dám để hắn cùng chính mình nói như vậy Không khỏi, Mã Thanh Châu hít sâu một hơi Liên tục cười lạnh Lâm thần y, như ngươi vậy Xem ra sau lưng chỗ dựa rất lớn Không biết là vị nào Lâm Phạm nở nụ cười, ha ha Nói cho ngươi biết có thể sẽ đem ngươi hụt chết Nghe cho kỹ, ta chính là đảng người nối nghiệp Phía sau ta có vạn vạn dân chúng Ngươi này loại kẻ ác Vẫn là sớm một chút tự thú Đem chính mình phạm tội nhớ ghi hình toàn bộ bê ra Bằng không là không có quả ngon để ăn Ngươi cái quái gì vậy treo cho ta? Mã Thanh Châu rít gào nói, sắc mặt đều bị Lâm Phàm tức màu đỏ bừng, hô hấp cũng không đoạn dồn dập. Ân, ta chính là đùa nghịch ngươi, nguyên bản ta còn muốn chậm rãi đùa với ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên bắt nạt đến huynh đệ ta trên đầu, việc này cũng không thể như vậy quên đi. Ta chuẩn bị đi Thanh Châu một chuyến, chuẩn bị kỹ càng hoan nghênh ta sao? Lâm Phàm cười nói, Mã Thanh Châu, tốt, tốt, hoan nghênh, ta Mã Thanh Châu nhất định sẽ tận tình địa chủ, để vĩnh viễn nhớ Thanh Châu. Vĩnh viễn nhớ ta Mã Thanh Châu. Ồ. Du cục. Cúp điện thoại. Mã Thanh Châu trực tiếp đem điện thoại đập xuống đất, đôi mắt đỏ bừng, rít gào nói, ta muốn hắn quỷ ở trước mặt ta. Lưu Nhâm hoảng sợ đứng ở một bên, hắn biết Mã ra hoàn toàn tức rồi. Thanh Châu muốn lật trời. Chương 622, ta tới bộc lộ tài năng. Trong cửa hàng, tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn Lâm Phạm. Nô Thiên Hà khiếp sợ, vẻ mặt lo lắng, "Ngươi thật muốn đi Thanh Châu?" ân Lâm Phàm gật đầu nói. Vừa bắt đầu ta không có ý nghĩ này, nhưng là bây giờ ta đã có ý nghĩ này, Thanh Châu ta là nhất định phải đi. Tại sao? Nô Thiên Hà nghĩ không thông, này đang yên đang lành làm sao đột nhiên nghĩ đến đi Thanh Châu. Lâm Phàm cười nói, không tại sao, liền vì cho Vương Minh Dương đòi một lời giải thích, thuận tiện đem điều này ác ôn cho rõ ràng. Đây cũng cùng Vương Minh Dương có quan hệ gì? Nô Thiên Hà không rõ, liền ngay cả Điền Thần Côn bọn họ cũng không hiểu, đây hoàn toàn không nghĩ ra à. Này đang yên đang lành làm sao lại đi Thanh Châu, hơn nữa hiện tại tình huống này, đi Thanh Châu không là chịu chết mà. Mặc dù sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng ở bên kia, chịu tội là khẳng định. Dê vào miệng cọc, muốn chạy đều chạy không được a? Lâm Phàng một mặt ý cười, có mê chi tự tin, coi như không có đại phân loại võ hiệp tri thức, hắn cũng dám xông Thanh Châu, càng không cần phải nói hiện tại có đại phân loại võ hiệp kiến thức, đi tới Thanh Châu thì có thể làm gì. thế giới này còn có thể có chỗ nào là mình không đi được không được. Nô Ú Lan biết Thanh Châu nhất định rất nguy hiểm. Lâm ca, nếu, phát hiện vật phẩm lộn, không ngươi trở đi, đừng để cho chúng ta lo lắng có được hay không. Yên tâm đi, không có chuyện gì, không ai có thể làm tổn thương ta. Lâm Phạm tự tin nói. Điên thân côn, tiểu tử ngươi đừng quá tự tin, bắt quái trưởng tuy rằng Châu Bò, nhưng không phải là vô địch. Ngươi này thân người an toàn, có thể không nhất định có thể có được bảo đảm, nếu không ta đưa ngươi đi. Ít nhất có thể đủ phụ một tay. Lâm Phàm lắc đầu, tạm biệt, liền ngươi này thân thủ, đi tới chỉ sợ là phiền thoái, nếu là có cái chuyện gì, ta còn phải chăm sóc ngươi, nhiều phiền phước. Cơ mờ nở. Điền thần côn khó chịu, ngươi người này nói làm sao liền khó nghe như vậy chứ, cái gì gọi là phiền thoái, ta điền mẫu người thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta điền mẫu người đã từng nhưng là đánh khắp thành hương không địch thủ tồn tại. Được rồi, liền ngươi vóc người này bản, vẫn là quên đi. Xem ra ta không cho các ngươi lộ hai tay, các ngươi là không biết năng lực của ta, nhìn thấy đây là cái gì không có. Lâm Phàm cầm lấy bảy để lên bàn, cho rằng vật trang sức dùng quả cầu sát, như bình quả một kích cỡ tương đương. Quả cầu sát ta. Điền thần côn nói. Nhìn cho rõ. Lâm Phàm năm ngón tay sờ một cái, hơi hơi dùng điểm lực, để người khiếp sợ một màn xảy ra. Năm ngón tay dĩ nhiên hãm sâu bên trong, rơi xuống năm cái chỉ in. Niệm nó. Điền thần côn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ánh mắt kinh ngạc, một mặt không biết gì hơn vẻ phảng phất là thấy quỷ giống như vậy Tràn đầy không dám tin vẻ mặt Sau đó vội vội vàng vàng chạy tới Đem quả cầu sắt cầm ở trong tay Còn dùng lực nặn nặn, cợt mờ nờ, Ngươi là làm sao làm được Sao có thể có chuyện đó là người làm được Lâm Phạm dương dương tự đắc Như thế nào, ngươi được không Điền thần côn nhìn Lâm Phạm Không khỏi đoán giận nói Em gái ngươi nhà muốn bắt nạt như vậy người mà Ngươi không phải người Lâm Phạm ha ha một tiếng Ngươi này không phải là nói phí lời mà, ta muốn là người, liền nắm không động này đồ chơi, ta cho ngươi biết, ta là siêu nhân có biết không, vì lẽ đó các ngươi yên tâm đi, chỉ ta thực lực này, không ai thương ta, các ngươi cứ yên tâm đi. Thời khắc này, không chỉ có Điền thần côn trận tròn mắt, liền ngay cả ngô ưu lan bọn họ cũng là. Bọn họ nơi nào thấy qua tình huống như thế, ngón tay bóp động quả cầu sát, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai tin tưởng ai ngủ nốc. Cái này không khoa học à. điền thần côn cầm quả cầu sát nhìn chung quanh cũng không nhìn ra cái thành tựu đi ra tay của người làm sao có khả năng nắn đồ chơi này đây sẽ không là ma thuật đạo cụ đi hắn luyện tập bắt quái trưởng thời gian dài như vậy tay phách đại gạch không thành vấn đề ngươi nói nếu như nắm quả cầu sát nắm cả đời cũng nắm bất động a lâm phạm vỗ tay một cái nay quả cầu sát liền cho hắn điền thần côn điều tra đi thôi hắn hiện tại đã nghĩ xong thanh châu phải đi hơn nữa còn kêu căng hơn đi chính là để cái kia mã thanh châu biết mình đi tới nhìn hắn có thể làm sao được rồi các ngươi tiếp tục ta phải lên mạng quét mới blog này mã thanh châu thật không phải là người tốt ta phải biết được nhiều tin tức hơn mới được lâm phàm trôn đầu gian khổ làm ra mọi người lắc đầu cũng không biết nói này là vì cái gì vì sao sẽ co lớn như vậy bốc đồng không nghĩ ra à nam sơn nhi đồng viện mồ côi tuy rằng muốn đi thanh châu thế nhưng này mỗi ngày hoạt động vẫn không thể thay đổi viện mồ côi hiện tại nhưng là hắn tâm trên đầu sự tình. khi đến viện mồ côi thời điểm Triệu Minh Thanh đã tới, còn mang đến không ít sách vở, đều là một ít thôi đồng sách báo, bất quá những này nhi đồng sách báo, đều là cùng Trung ý có liên quan, lấy mỗi cái nhỏ cố sự làm trụ cột, giảng giải chính là nhỏ thần ý cho những người nghèo xem bệnh cố sự, gặp phải vấn đề, nỗ lực suy nghĩ, vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau, cuối cùng được các bệnh nhân khen. Ngươi nếu là cho bọn họ nhìn những người trưởng thành kia nhìn thư tịch, e sợ rất buồn thể nơi nào có nhỏ cố sự có sức hấp dẫn. Lao sư Bọn nhỏ đối với này sách báo đều cảm thấy rất hứng thú. Triệu Minh Thanh cười nói. Lâm phàm gật đầu, ừ không sai, này hứng thú chính là muốn từ nhỏ bồi dưỡng, cho bọn họ xem nhiều sách tịch, để ý hiểu nhiều hơn tri thức. lão sư, ngươi ở blog trên sự tình ta thấy được, này sẽ không có chuyện gì chứ. Triệu Minh Thanh lo lắng nói. Có thể có chuyện gì, không đàm luận những chuyện này, đợi lát nữa tới xem một chút bọn nhỏ vẽ vời đi, cũng không biết nói hiện tại này bởi tiểu tử luyện tập thế nào rồi. Lâm Phạm nói nói. Cũng không lâu lắm, quốc họa giờ học bắt đầu. Này bây giờ là bọn nhỏ duy nhất hứng thú ham muốn. Tiểu ban dùng tiểu thông tuệ đan thời gian so với người khác phải sớm rất nhiều, cũng so với người khác muốn càng thêm thông minh. Quốc họa tuy rằng muốn khổ luyện, thế nhưng một ít kỹ xảo phương diện, còn cần học tập. Phục dụng tiểu thông tuệ đan phía sau, những đứa trẻ này rất dễ dàng nhớ kỹ hội họa kỹ xảo, được bút trong đó, ngược lại cũng đúng là già dáng, nếu như không phải bàn tay quá nhỏ, cầm bút không tính quá thuận tiện. E sợ còn thật khủng khiếp. Lâm Phạm tại hạ mặt đi tới đi lui, không điểm đứt đầu. Ân, không sai, vẽ không sai. Cảm tạ Lâm thúc thúc khích lệ. Bọn nhỏ hoạt bát rộng rãi, cùng so với trước kia so sánh đứng lên, có thay đổi rất lớn. Bất quá duy nhất để Lâm Phạm nhức đầu chính là, cái kia chút thân thể không trọn vẹn, nhất định phải nghĩ một biện pháp để cho bọn họ khôi phục như cũ mới được. Chỉ là lấy tình huống trước mắt, thật sự là quá khó khăn. Chi giả cái gì, tác dụng không lớn. Máy móc chi giả Lấy bây giờ kỹ thuật cùng năng lực, càng là không có khả năng. Quên đi, trước tiên không muốn những chuyện này. Tiểu bàn nâng bức tranh đi tới, lâm thúc thúc, ngươi xem ta vẽ, vẽ nhìn có được hay không. Lâm phạm định nhãn vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc, ồ, tiểu bàn, ngươi này lợi hại à, dĩ nhiên sẽ vẽ tranh sân thủy. Tiểu bàn dương dương tự đắc, đây chính là ta ở trong sách thấy, ta vẫn luôn nhớ ở trong đầu, sau đó liền vẽ ra. Nếu có người đang này, tuyệt đối kinh ngạc thốt lên, cái này không thể nào. Tiểu Hai Tử làm sao có khả năng thông minh như vậy? Thế nhưng Lâm Phàm biết, đây chính là Tiểu Thông Tuệ đan diệu dụng, trí nhớ trở nên mạnh mẽ, mà Tiểu Bàn hiện ra lại chính là trong đó người tài ba, trí nhớ đột xuất, rất có thể là đã gặp qua là không quên được. Có lúc Lâm Phàm cũng đang cảm thán, chính mình sẽ không bồi dưỡng được một bảy ngày mới quái vật đi ra đi. Ngắm lại cũng có chút kích động nhỏ. Bọn nhỏ bách khoa giá trị, chính mình đã sớm kiếm được, Quốc họa đã không thể mang đến cho hắn bách khoa giá trị, bất quá bách khoa trị giá là phụ. Đem bọn nhỏ bồi dưỡng ra, mới là thật. Chương 623, dê vào miệng cọng. Ngày mai, khi Lâm Phạm đạt đến phố Vân Lý thời điểm, cửa dĩ nhiên vây tới một đám phóng viên. Ồ, oh, kỳ quái, người phóng viên này nhóm tới là làm cái gì? Lâm Phạm trong lòng có chút nghi hoặc, không biết các phóng viên tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là bởi vì Mã Thanh Châu sự tình, bất quá không nên à, Mã Thanh Châu người này cũng là ở Thanh Châu có danh tiếng. Người phóng viên này nhóm hẳn không phải là bởi vì Mã Thanh Châu đi. Bất quá bất kể, trước tiên đi xem xem tình huống thế nào. Các thị dân đứng ở cửa tiệm. Ngươi nhìn lại là phóng viên, chúng ta phố vân lý cậu chủ nhỏ có thể phát hỏa, mỗi một quang thời gian, sẽ có phóng viên lại đây. Lợi hại như vậy. Cái kia khẳng định, cũng không nhìn một chút là ai, đây chính là phố vân lý cậu chủ nhỏ. Bất quá gần nhất cậu chủ nhỏ thật giống không có làm chuyện gì đi, người phóng viên này nhóm lại đây là có ý gì. Cậu chủ nhỏ đến rồi. Lâm Phạm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người thời điểm. Các phóng viên trước mắt có sáng ngời, vội vội vàng vàng tới, đem Lâm Phạm vây lên. Các vị phóng viên đồng chí, các ngươi làm cái gì vậy đây? Phóng viên, Lâm Đại Sư, xin hỏi ngày hôm qua ngươi ở trên phát ngôn luận, là thật sao? Cái kia mã Thanh Châu thật sự làm rất nhiều chuyện xấu sao? Theo chúng ta hiểu, cái kia mã Thanh Châu là Thanh Châu kiệt xuất xí nghiệp ra, bất quá đối phương gọi mã Mục Phòng, tại sao gọi là mã Thanh Châu đây? Quả nhiên. những phóng viên này là nguyên do bởi vì cái này mới tới người này có tên liền là một tội lỗi chính mình tại blog trên tiếng tâm vẫn là rất tốt mỗi tiếng nói cử động đều có thể gây nên chú ý giống cái kia chút đại minh tinh tùy tiện tán gâu một hồi đều có thể trên làm nóng lục soát liền hỏi ngươi có sợ hay không mà lâm phàm lần này yêu sách đích sắc có chút lớn hơn cái kia mã thanh châu ở thanh châu địa vị rất cao các phóng viên hiển nhiên cũng nghe được nhất định là muốn đến tìm hiểu một chút dù sao nói không chắc đây chính là tin tức lớn lâm phạm các vị có vấn đề chúng ta từng cái từng cái trả lời có được hay không vị này mỹ nữ ngươi trước tới hỏi các phóng viên vấn đề hơi nhiều nhiều vấn đề như vậy cùng nhau xó não tử đều có chút nổ tung mỹ nữ phóng viên lâm đại sư căn cứ ngươi blog trên từng nói này mã thanh châu tìm ngươi xem bệnh ngươi tại sao kết luận hắn là người xấu đây lâm phạm gật đầu cười cận vấn đề này rất tốt bất quá vấn đề này không cần ta trả lời đoàn người có thể đi ta block trên nhìn một chút Nơi đó có bình luận, còn chúng nên đem sự tình nói hết ra. Một người khác phóng viên, xin hỏi hắn tại sao gọi Mã Thanh Châu. Lâm Phàm, vấn đề này cũng có chút phức tạp, bất quá có thể gọi Mã Thanh Châu, vậy khẳng định không đơn giản, nói không chắc ở Thanh Châu thuộc về một tay che trời nhân vật, bởi vậy liền cứ gọi Mã Thanh Châu. Phóng viên, Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi tại sao tin tưởng Internet nói cái kia chút, căn cứ chúng ta biết, Mã Mục Phong là thành Châu thập đại kiệt xuất sĩ nghiệp gia, đồng thời còn là nhà từ thiện Hẳn là sẽ không như là Internet nói như vậy đi. Lâm Phạm cười xua tay, chuyện này, không có giống không giống, mà là có tin hay không, người xấu còn có thể sinh trưởng ở trên mặt nói cho người biết, ta là người xấu không thành, còn có phải là người xấu, sau đó liền có thể biết. Sau đó các phóng viên lại hỏi có nhiều vấn đề, mãi đến tận tất cả mọi người hài lòng phía sau, các phóng viên rời đi. Lại là một ngày trôi qua. Tin tức này trong nháy mắt làm nổ toàn bộ lưới, vô số người nhìn thấy những này báo cáo thời điểm. đều có chút không hiểu ra sao, không biết này Mã Thanh Châu là ai, cũng không phải minh tinh, vì sao muốn yêu sách. Thanh Châu, hắn này là muốn làm gì? Mã Thanh Châu hoàn toàn nổi giận, thậm chí có chút không dám tin tưởng, cái tên này dĩ nhiên tại phóng viên trước mặt nói như vậy. Thanh Châu ác bá Mã Thanh Châu, một tay che trời. Đặc biệt là nhìn thấy này loại tiêu đề thời điểm, Mã Thanh Châu đều bối rối, này cái quái gì vậy là cái nào tòa soạn báo làm cho, chẳng lẽ là muốn không chết được? Ở Thanh Châu không ai dám trêu chọc Mã Thanh Châu, mà khi mới nghe lúc đi ra, Thanh Châu một ít các thị dân chấn kinh rồi. Người bình thường đúng là tiếp xúc không tới Mã Thanh Châu nhân vật như vậy, thế nhưng đều biết này Mã Thanh Châu là Thanh Châu nhu nhân. Một ít bị Mã Thanh Châu từng lấn ép các thị dân hưng phấn, cảm giác gác báo rốt cuộc đã tới. Có thể cũng không lâu lắm, này trên nguyết tin tức, đột nhiên biến mất rồi, thật giống liền không có từng xuất hiện giống như Thanh Châu, một cái nào đó tụ hội nơi. Một bầy phi phu tức quý các công tử ca tụ tụ tập cùng nhau, nói khoác chơi đùa. Các ngươi nhìn, mã ra thật giống bị người làm cho. Nói thế nào? Nhìn Internet à, có người làm mã ra, này Thượng Hải Lâm Đại Sư lại là cái nào đạo nhân mã, là gan không nhỏ a u tin tức không còn, xem ra mã ra ra tay rồi, đem những tin tức này áp chế lại đến, chỉ là còn thật chưa từng xem có người dám làm mã ra à, chúng ta có muốn đánh cuộc hay không một trận? Cá cược như thế nào? Liên đánh cược tiểu tử này lúc nào ở trước mặt cho ngựa ra quỳ xuống, ta cá là một ngày, ta hai ngày. Một bầy các công tử ca đặt tiền cuộc, ở Thanh Châu, ai có thể không biết mã ra chi ai, coi như là bọn họ, cũng không dám ở mã ra trước mặt làm cản. Một ít gia đình có ngàn vạn tài sản, hay hoặc là hơn một tỷ, ở mã ra trước mặt liền sách giày tư cách cũng không đủ. Lúc này, ngồi ở quý báu trên ghế salon một người đàn ông xem thường nói, mã mục phong làm việc quá bá đạo, bây giờ là cái gì xã hội? Hắn thật sự cho rằng có thể chỉ tay che trời không được những chuyện này là không ngăn nổi. Ta đã nghe được tin tức, sớm đã có người muốn động đến hắn, chỉ là không có tìm tới cơ hội mà thôi. Hiện tại ra việc này, bị người cứng rắn giang đến Internet, thì nhìn hắn làm sao làm. Những người còn lại lắc đầu, ta nhìn không nhất định làm định. Mã ra bối cảnh đoàn người trong lòng đều biết, hắn chỗ rửa phía sau rất cứng, muốn đẩy đổ hắn, cũng không dễ dàng. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá mã ra hiện ở tình huống thân thể không được, đại thế bắt đầu tiêu tan. Thành Tây Hoàng gia, xanh khuôn viên diệp ra đều có ý xa cách, muốn khác đi cửa sau, đợi đến cuối cùng, Mã ra có thể không nhất định có thể chịu đựng được. Được rồi, đừng nói những chuyện này, theo chúng ta không có có bao nhiêu liên phát hiện vật phẩm lụn, hệ. Đúng, đúng, bất quá còn thật đừng nói, Mã ra người như vậy, người khác tránh mở đều không kịp đây, Thượng Hải tên kia nhưng làng ưu lại dám đem ngựa ra cho tới internet ký nữ, bây giờ hệ thống không phải là đùa giỡn, gây nên coi trọng, có thể phải ngừng. liền nói lương ra cái kia xả nhà hạo vì là một người phụ nữ ban ngày cố ý mở xe đụng chết nhân ra bạn trai cuối cùng bị người qua đường phóng tới internet gây nên quan tâm cuối cùng thế nào dù cho trong nhà thế lực lớn thế hệ trước cũng không dám bảo đảm còn chưa phải là ngoan ngoãn ngồi trồn hổm lao đi tới ha ha cái này ngươi không biết đâu nói là xử 10 năm nhưng là theo ta được biết hắn ở trong tù có thể thư thái chẳng bao lâu nữa liền muốn đi ra đưa đến nước ngoài tránh một chút không thể nào Cái gì sẽ không, chuyện như vậy ở Thanh Châu cũng là chuyện tầm thường mà thôi. cợt mờ nở. Đột nhiên một tên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sợ hãi đến người chung quanh, một mặt không biết gì hơn. Ngươi làm cái gì? Các ngươi nhìn blog, chính là cái kia Lâm Đại Sư, cái tên này dĩ nhiên nói muốn tới Thanh Châu, hắn không là muốn chết mà. Mọi người ngạc nhiên, mau mau đăng nhập blog. Lâm Phàm Thanh Châu, chờ ta tới. Mọi người khiếp sợ. Hắn đây là dê vào miệng cọc. mươi 624. Ác ý bạo phát. Lâm Phạm muốn tới Thanh Châu tin tức, trong nháy mắt ở Thanh Châu sôi sùng sục, quan tâm chuyện này nhân tâm bên trong đều ở đây nói thầm, không biết người nọ là không phải đầu góc có bệnh, ở trên giận hận mã Thanh Châu, hiện tại đến Thanh Châu còn công khai ra, đây không phải là muốn chết sao. Thanh Châu. Lưu Nhâm vội vội vàng vàng đi vào, mã ra, tên kia ở block đã nói muốn tới Thanh Châu. Mã Thanh Châu đã sớm bị đối phương chọc tất cả người bốc hỏa, bây giờ nghe nghe người này muốn tới Thanh Châu. Nhất thời cười to lên tiểu tử này có gan, ta ngược lại muốn xem xem hắn đến Thanh Châu còn có thể hay không thể bình yên vô sự ly khai. Cho ta đi sân bay bên kia, để cho bọn họ chú ý một điểm, chỉ cần có tiểu tử này tin tức, lập tức thông báo ta. Vâng. Lưu Nhâm gật đầu. Mã ra ở Thanh Châu năng lượng không phải chuyện nhỏ, muốn từ sân bay biết một chút tin tức, tự nhiên không phải là cái gì về khó. Thượng Hải. Sân bay. Thanh Châu khoảng cách Thượng Hải có chút xa, coi như là làm máy bay. cũng phải sắp tới 3 tiếng. Lenkeng, điện thoại đến rồi. Đây là Tần Cục gọi tới, cũng không biết nói đối phương là muốn làm gì, chính mình cùng Tần Cục trong đó, cũng không có bao nhiêu liên hệ. Lâm Phàm tiếp thông điện thoại, Tần Cục, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Tần Cục, Lâm Đại Sư, nghe nói ngươi muốn đi Thanh Châu. Ta nhìn blockchain ngươi cùng Thanh Châu cái kia mã mục phong có mâu thuẫn, này e sợ không an toàn. Đa tạ Tần Cục quan tâm, bất quá không có chuyện gì. ta còn thật không tin hắn có thể làm gì ta. Lâm Phạm đúng là không nghĩ tới tần cục gọi điện thoại lại đây, dĩ nhiên là đến quan tâm mình, này có thể thật sự có chút để người không thể tin được. Chẳng lẽ là biết mình là đưa công tiểu vương tử, cũng muốn cùng chính mình liên lạc một chút tình cảm không được. Lâm Đại Sư, này mã mục phong cảnh sát chúng ta cũng có hiểu biết, ở Thanh Châu đích thật là một tay che trời, mà người muốn đi đâu một bên, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, ta cho người một cái giấy số, người kia là Thanh Châu cục cảnh sát lãnh đạo. Ta đã từng chiến hữu, nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi có thể liên hệ hắn, hắn đáng tin. Tần cục nói nói. Lâm Phàm cười cận, tốt, đa tạ tần cục quan tâm, yên tâm đi, chuyện này ta tâm lý nắm chắc. Hai người hàn huyên một hồi phía sau liền cúp điện thoại, đúng là để hắn không nghĩ tới đúng là, này tần cục sẽ quan tâm như vậy việc này, cũng không lâu lắm, một cái tin tức tới rồi. Trần Sương Bình, số điện thoại. Đem điện thoại tồn, lần này đi Thanh Châu có lẽ sẽ cần phải, mặt đối với này loại ác bá. Vũ Lực chỉ sợ là ác không thể thiếu, nhưng là chuyện này giải quyết như thế nào, khẳng định phải dựa vào cảnh sát. Vừa cùng tần cục thông qua điện thoại không bao lâu, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Vừa tiếp thông điện thoại liền truyền đến Vương Minh Dương cái kia làm người run sợ trong lòng tiếng gầm gừ. Cơ mơ nở, ngươi làm cái gì đây, ngươi làm sao còn thật sự dám đi thanh châu, ngươi này, phát hiện vật phẩm lụn, là muốn chết ta? ngươi người hiện ở chỗ nào, mau mau trở về. Vương Minh Dương hiện tại cũng có chút ngây dại. Chính mình này lão ca không là muốn chết sao? Cái kia mã thanh châu là dễ trêu như vậy người mà, nay một người một ngựa đi nhất định là muốn bi kịch. Ngươi vội vã như vậy làm gì, ngươi còn chưa tin ta, không chính là một cái mã thanh châu mà còn có thể nghịch thiên không thành. Lâm Phàm không nghĩ tới Vương Minh Dương phản ứng lớn như vậy, đến cũng là có chút bất đắc dĩ, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì, Cúc trước ca, ta phải đăng ký chẳng. Này, này, Vương Minh Dương vừa định lại nói thêm gì nữa thời điểm. Điện thoại bên kia chuyển đến âm thanh bận. Ta đi, đây rốt cuộc muốn làm cái gì, không biết rất nguy hiểm sao. Vương Minh Dương có chút nóng nảy, thế nhưng hắn biết mình này huynh đệ lời nói ra, đó là tuyệt đối muốn làm được. Bất quá ngẫm lại mã thanh châu khủng bố, hắn liền cảm giác mình này lão ca sợ rằng phải nguy hiểm. Tuy rằng không nhất định sẽ xảy ra án mạng, nhưng tuyệt đối sẽ bị dạy dỗ hết sức thảm. Nhưng là bây giờ lại có thể làm sao, người đều đi, nói cái gì đều đã muộn. Sân bay... Lâm Phạm bất đắc dĩ nở nụ cười, đám người kia đúng là quá nhát gan, đều đang bị sợ thành như vậy, không phải là đi Thanh Châu gặp gỡ một lần cái này Mã Thanh Châu mà. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút này Mã Thanh Châu rốt cuộc là cái gì đầu Châu mặt ngựa. Cũng không lâu lắm đã đến giờ. Đăng ký. Sân bay an kiểm viên, ánh mắt nhìn trầm chằm Lâm Phạm, phảng phất là ở phân biệt, đột nhiên sắc mặt vui vẻ, ngựa khí có chút khiếp sợ, hình như là không dám tin tưởng. Lâm Đại Sư. Lâm Phàm cười điểm đầu Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ như là minh tinh giống như, bị người yêu thích. An kiểm viên nhỏ giọng nói, Lâm Đại Sư, người đây là thật muốn đi Thanh Châu. Bọn họ cũng đều quan tâm lo. Lâm Đại Sư blog đã nói sự tình, hiện tại chỉ cần chú ý ai chẳng biết nói. Huống hồ bọn họ vừa bắt đầu cũng không nhận ra này Mã Thanh Châu, nhưng là ở Internet tìm tòi một lúc sau, phát hiện này cái gì Mã Thanh Châu dĩ nhiên như vậy xấu. Rất thậm chí đã không thể dùng xấu để hình dung. Lâm Phàm gật đầu, hửm, đi Thanh Châu. An kiểm viên cố ý thả chậm kiểm tra tốc độ, chính là muốn cùng Lâm đại sư nhiều phiếm vài câu, thế nhưng như thế nào đi nữa kéo dài thời gian, cũng nhiều không nói được mấy câu nói. Cố lên. An kiểm viên nhỏ giọng nói. Lâm Phạm gật gật đầu, thời khắc này, hắn cảm giác trên người mình trọng trách nặng, chính mình nhưng là chính nghĩa Phạm, không biết có bao nhiêu hám sâu nước sôi lửa bỏng trong các thị dân ở đợi chờ mình giáng lâm. Trên phi cơ, Lâm Phạm đến cùng còn chưa phải là đại minh tinh, cái này ở Thượng Hải bị người biết rõ. Nhưng đã đến bên ngoài, có thể cũng không sao người nhận biết mình, coi như là nghe nói qua chính mình, e sợ cũng không có làm sao quan tâm chính mình dung mạo ra sao. Thanh Châu Ngay ở Lâm Phàm ghi danh một khắc đó, cũng đã bị Mã Thanh Châu biết được. Một gian cổ kính trong phòng trà. Mã Thanh Châu ngồi ở chỗ đó, đối diện thì lại là một người trung niên nam tử, hai người ở trò chuyện với nhau cái gì. Mã ra, cái kia thượng hải thần ý nhưng là đến Thanh Châu, không biết lao ra ngài chuẩn bị làm sao bây giờ. người đàn ông trung niên túi đầu uống trà đặt chén trà xuống sau mở miệng hỏi nói mã thanh châu trong mắt lóe ra vẻ tức giận nhưng rất nhanh sẽ biến mất không thấy thay vào đó nhưng là cười gằn đương nhiên là tốt tiếp đai chu đáo này một vị khách quý người này ta ngược lại cũng muốn gặp còn thật chưa bao giờ xem qua như thế điên của người ở thượng hải chúng ta hay là không thể đem hắn như thế nào bây giờ lại dám đến thanh châu hiển nhiên là nghẽ con mới sinh không sợ cọp không biết thanh châu mực nước có thể hay không dìm nó chết người đàn ông trung niên cười đáp có thể coi là là một mặt ý cười, vẻ mặt đó bên trong vẫn tiết lộ ra một loại hàn khí. Mã Thanh Châu liên tục cười lạnh, hắn e sợ không biết Thanh Châu nước sâu bao nhiêu, bất quá, hắn có chút tác dụng, nhất định phải để hắn chữa bệnh cho ta, ta không chờ nổi. Người đàn ông trung niên cười nói, Mã ra ngươi nhìn như vậy được không được? Tiểu tử này không phải muốn tới Thanh Châu mà, chúng ta có thể tiên lễ hậu binh đưa hắn thổi phồng thật cao, chờ Mã ra khỏi bệnh rồi, đến lúc đó. Mã Thanh Châu sắc mặt tâm trầm, mắt bên trong lóe sắc ý. Để hắn quỳ xuống, chìm sát đáy sông. Người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mã ra sát ý nặng như vậy, đồng thời trong lòng cũng là phát tợm, đừng xem mình có thể cùng mã ra chuyện trò vui vẻ, nhưng nếu như đắc tội rồi mã ra, kết cục của chính mình rất có thể cũng cùng tiểu tử này giống như. Chết không rõ ràng, không người dám hỏi. mươi 625, ta hết sức phách lối. Thanh Châu. Sân bay. Một chiếc quốc hàng chậm rãi hạ xuống, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn tình cảnh bên ngoài. Lâm Phạm khỏe miệng chảy ra vẻ tươi cười. Thanh Châu cuối cùng đã tới. Bất quá mảnh trời này hơi đen ngầm a, sinh sống người ở chỗ này cái kia là bực nào khổ. Tự mình thân là chính nghĩa Phạm tuyệt đối không thể liền như vậy mặc kệ, nhất định phải dối chương chính nghĩa, hơi lớn chúng nhóm sáng tạo một cái hài hòa mà lại tươi đẹp xấu cảnh. Nữ tiếp viên hàng không, Thanh Châu sân bay đã đến, hoan nghênh các vị nữ khách đi tới xinh đẹp lại rồi rào Thanh Châu, hy vọng các người lữ đổ vui vẻ. Ngoài phi trường ngoài mặt. Từng chiếc từng chiếc xe con đầu ở chỗ này, đưa tới người chung quanh liên tiếp quan sát, dù sao ở phi trường ngừng nhiều như vậy xe sang trọng, chỉ sợ là nên tiếp đại nhân vật gì đi. Nhưng khi mấy người nhìn thấy hàng chiếc xe nhãn hiệu thời gian, nhưng là núp xa xa, trên mặt mang có một kia hoàng sợ, phản phất rất là sợ sệt. Xen quy không không không không không. Xe này bài chính là Mã Thanh Châu biển số xe, chỉ cần biết Mã Thanh Châu người đều biết xe này nhãn hiệu là của ai. Mã Thanh Châu làm sao sẽ xuất hiện ở sân bay? không biết chúng ta tránh xa một chút nay loại người làm sao còn không bị tóm lên đến sống vẫn như thế thoải mái Người không muốn sống nữa nếu như bị nghe được nhưng là phải xui xẻo làm sao vậy hắn còn có thể giết ta không thành hiện tại nhưng là xã hội hài hòa ha ha một bầy người mặc áo đen đứng thành hai hàng đeo kính đen uy phong hiền hách để người cảm thấy uy hiếp lưu nhâm đứng ở trước xe không lưng nói mã ra người đã trải qua xuống phi cơ mã thanh châu hừng nhìn cho rõ nhìn thấy người thông báo ta, vâng, lưu nhâm gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào lối ra, cũng không lâu lắm, một bóng người xuất hiện ở sân bay lối vào, này thanh châu không khí có một chút như vậy mặn, lâm phàm hít sâu một hơi, cảm thán nói, đi tới thành thị xa lạ, tâm tình này nhất định là có chút nhỏ căng thẳng, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở lâm phàm trước mặt, lâm phàm giơ lên đầu, nhìn người tới là một người trung niên nam tử, mà trung niên nam tử này giữa hai lông mày. Đầy giấy một loại bá đạo khí chất, nhìn hướng về trong ánh mắt của chính mình, cũng có gan cảm giác lạ lạ. Hoan nên, hoan nên. Mã Thanh Châu nhìn lâm Phàm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, làm sao, thần y, này hoan nên ngươi còn thỏa mãn. Khi lần đầu tiên nhìn thấy lâm Phàm thời điểm, Mã Thanh Châu không nghĩ tới thần y dĩ nhiên còn trẻ như vậy, bất quá vừa nghĩ tới đối phương ở trên như vậy nhục mạ mình, trong lòng liền tràn đầy vô cùng phẫn nộ, thậm chí có một loại muốn trêu đùa đối phương cảm giác. Hay là như vậy sẽ thoải mái? Bây giờ nơi này là Thanh Châu, có thể là địa bàn của chính mình, hắn còn thật không tin, tên tiểu tử này, có thể ở Thanh Châu nhắc lên cái gì sóng lớn đi ra. Hả, ngươi chính là cái gì đó mã Thanh Châu đúng không? Lâm Phàm khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó cẩn thận liếc mắt nhìn, phát sinh lấy làm kỳ thanh âm, nhìn ngươi tình huống này có gì đó không đúng à, thật giống sống không được thời gian dài bao lâu. Thật không tiện, nói chuyện chính là thẳng như vậy trắng. Ngươi nếu là không thích nghe, có thể không nghe. Quả nhiên, khi Lâm Phàm đem lời này nói lúc đi ra, mã Thanh Châu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhưng sau đó sắc mặt bình tĩnh, không khỏi nợ nụ cười. Thần y không hổ là thần y, liếc mắt là đã nhìn ra ta tình huống bây giờ. Trong điện thoại, ta cùng thần y đã nói, đi tới Thanh Châu, ta mã Mục Phong nhất định sẽ cho thần y một cái khắc sâu ấn tượng tiếp đón. Lưu Nhâm một bên nói, Lâm thần y, chúng ta mã ra lòng dạ rộng lớn, cũng sẽ không ghi hận những này. chúng ta mã ra đã cho thần y an bài xong tất cả không biết thần y có nguyện ý hay không phần mặt mũi. hắn thân là mã ra bên người người tâm phúc tự nhiên là nên vì mã ra giải quyết mọi chuyện đặc biệt là trước mắt này lâm thần y thật sự là hơi quá đáng nhưng bây giờ mã ra co xin người ta chỉ có thể kình lực số lượng ổn định đối phương trước tiên để này lâm thần y cho bọn họ mã ra đem bệnh chữa lành lâm phàm nợ nụ cười thật không tiện cái mặt này ta cũng không muốn thưởng cho các ngươi ồ lên xung quanh những người hộ vệ kia Tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng khi nghe được đối phương dĩ nhiên nói ra lời nói này thời điểm, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ tùy tùng mã ra nhiều năm như vậy, tình huống thế nào chưa từng thấy, thế nhưng ở Thanh Châu, thật vẫn không ai dám ở mã ra trước mặt, như vậy làm cản. Mà cho dù có cản dỡ người, sau cùng kết cục vậy là cái gì? E sợ không cần nghĩ liền biết. Quỳ gối mã ra trước mặt, túi đầu, vì mình làm cản mà trả giá thật lớn. Mã Thanh Châu biến sắc, nhìn về phía lâm phàm ánh mắt cũng phát sinh ra biến hóa. Thậm chí ở cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong, tiết lộ ra một loại sát ý. Ha ha, thần y, ngươi không cảm giác như ngươi vậy, thật sự hết sức hung hăng sao. Mã Thanh Châu mắt lạnh nhìn lâm phạm, mặc dù có cầu đối phương, nhưng mình là ai? Chính mình có thể là được người gọi là Mã Thanh Châu. Ở Thanh Châu nơi này, còn thật không người nào dám ở trước mặt mình làm càn. Lần này đến Thanh Châu mục đích chủ yếu, chính là cùng này Mã Thanh Châu đối với vừa mới sóng, nơi nào còn sẽ cùng hắn hảo ngôn hảo ngữ. Hung hăng. Lâm Phạm nợ nụ cười, ngươi thật vẫn nói đúng, ta chính là lớn lối như vậy người, nhưng là, các ngươi có thể làm gì ta? Lưu Nhâm không nghĩ tới này thần y, dĩ nhiên như vậy làm cản, thậm chí để hắn có một loại, đối phương đến Thanh Châu thật giống chính là đến cùng Mã Gia gây chuyện. Đương nhiên, cái cảm giác này cũng chính là chợt lóe lên mà thôi, dù sao dưới cái nhìn của hắn, không ai có thể dám ở Thanh Châu ở đây gây sự, hơn nữa còn là ở Mã Gia trước mặt. Hay là người này, chính là cảm giác mình có dựa vào. Mới dám ở mã ra trước mặt như vậy làm càn. Bất quá những này lại có thể thế nào? Chỉ là trong lòng một tia an ủi mà thôi. Ở mã ra trước mặt, hết thể đều là con cọp giấy. Mã Thanh Châu hít sâu một hơi, hắn là thật nổi giận, theo đẻ lên âm thanh nói, ngươi thật muốn tìm cái chết đúng hay không? Lâm Phàm, hừng, ta chỉ muốn muốn chết, bất quá ngươi được không? Mã Thanh Châu, ngươi, xung quanh đi ngang qua thị dân, có dừng bước. Cơ mờ nở, này tình huống thế nào? Này người thật giống như là Mã Thanh Châu đi, người trẻ tuổi này là ai, hình như là ở cãi nhau. Thật giả, làm sao có khả năng, nơi này chính là Thanh Châu, còn có người dám cùng Mã Thanh Châu đối đầu. Mã Thanh Châu là ai a? Huynh đệ, ngươi không phải người ngoại địa. Đúng đấy, ta là tới du lịch, các ngươi nói này Mã Thanh Châu rất lợi hại phải không? Thanh Châu người địa phương lắc lắc đầu, nếu là người ngoại địa, còn nói với hắn cái gì, không bằng không nói, đối với bọn hắn những người địa phương này tới nói. Này Mã Thanh Châu nào chỉ là lợi hại, mà là một tay che trời có được hay không? Lâm phàm nhìn tình huống chung quanh, không khỏi cảm thán nói, Thanh Châu nơi này không sai, phong cảnh không sai, ta hôm nay vừa tới, còn tạm thời không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta lần này lại đây chính là đến là ngươi, ngươi muốn tìm ta xem bệnh cho ngươi, ta nhìn ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này, tốt hơn. Mã Thanh Châu hít sâu một hơi, nếu như bây giờ không phải ở trước mặt mọi người, hắn e sợ sẽ không nhịn được. Đem người trước mắt này, phát hiện vật phẩm lụn hung hăng giết chết. Tốt, đủ kiên cường, ta mã mục phong từ từ cùng ngươi, nhìn ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu kiên cường. Đi. Mã Thanh Châu không có nhiều nói nửa câu phí lời, hắn biết bây giờ nói không ra lý lẽ gì đi ra. Bất quá chỉ cần người khác vẫn còn ở Thanh Châu, từ từ cùng hắn chơi. mươi 626, tiền tài thế tiến công. Lưu nhâm, mã ra, cứ như vậy thả hắn rời đi. Hắn không nghĩ tới trên thế giới này thật là có như thế treo người, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người dám ở mã ra trước mặt làm càn. Ha ha, ly khai. Ngươi nhìn điều này có thể sao, việc này không nổi, thông chi một chút đi, để người theo tiểu tử này, không muốn thả hắn rời đi. Mã Thanh Châu đương nhiên sẽ không để Lâm Phàm có chuyện, chí ít ở bệnh tình không có khôi phục trước, hắn là tuyệt đối sẽ không để hắn có chuyện. Đương nhiên, vô luận như thế nào đều phải để tiểu tử này đem bệnh của mình cho xem trọng. Lưu Nhâm gật đầu, vâng, Mã Gia ngươi yên tâm, ta nhất định để người xem trọng, sẽ không để hắn ly khai Thanh Châu nửa bước. Ừm, Mã Thanh Châu gật gật đầu, sau đó lên xe, tài xế lặng lẽ nhìn một chút kính chiếu hậu, gặp Mã Gia sắc mặt nghiêm túc, trong lòng bọn họ cũng là trong lòng run sợ, chỉ cần là biết người của Mã Gia, trong lòng đều biết, Mã Gia nếu như tức rồi, cái kia buộc phát ra lửa giận có thể khủng khiếp. Xe taxi sân ga, Lâm Phàm đứng ở nơi đó, chờ đợi xe. Lần đầu tiên nhìn thấy Mã Thanh Châu thời điểm, hắn liền cẩn thận cho đối phương xem tướng, phát hiện cái tên này, mệnh cách đích sắc rất cứng, rán, có thể xông ra như vậy thiên địa, xác thực rất lợi hại. Bất quá nương theo trên người Mã Thanh Châu nhân quả thật sự là nhiều lắm, nhiều đều để người sợ sệt. nay loại người, dựa theo cổ đại thuyết pháp, chính là sát khí nồng nặc đến trình độ này, liền ngay cả quỷ thần đều phải tan đi, không dám tới gần. Tiểu tử, có cần hay không xe? Một chiếc xe taxi đứng ở trước mặt. Bên trong tài xế hỏi, Lâm Phạm phản ứng lại, trực tiếp lên xe, bất quá nhưng không biết mình nên đi nơi nào. Tài xế, tiểu tử, đi đâu? Lâm Phạm có chút cuốn bách, này tùy tiện mở mở đi, nha, đúng rồi, tìm một nhà khách. Tài xế cười cận, một chân đạp chân ga, chạy vội ly khai, bất quá ở lúc rời đi, một chiếc xe con theo sắt ở phía sau mặt. Tài xế, tiểu tử là tới Thanh Châu du lịch. Lâm Phạm gật đầu, hừng, từ Thượng Hải tới được, sư phụ, Thanh Châu chỗ này thế nào? Xe taxi sư phụ thường thường đợi ở trong xe, khẳng định rất là kẻ nhạt, mười người tài xế, 8 cái là lắm lời. Thời khắc này, tài xế để tài đến rồi, Thanh Châu chỗ này nhưng là địa phương tốt, phong cảnh đẹp, nhân văn tốt, cảnh điểm khu cũng rất nhiều, hết sức thích hợp du lịch. Lâm Phàm cười nói, hừm khi ta tới cũng là cân nhắc đến những này, vừa ta ra phi trường thời điểm, nhìn thấy bên ngoài ngừng một chiếc xe, trong đó một cái thẻ số nhưng là lợi hại, tất cả đều là không, đây nếu là ở chúng ta nơi đó. Liền số này bài, theo kịp một bộ phòng A. Tất cả đều là không. Tài xế xứng sở, sau đó phản ứng lại, tiểu tử, ngươi sẽ không nói là xanh quy không chứ. Đúng, chính là cái này thẻ số, ngươi là người bản xứ, có biết không đây là xe của ai tử, cũng thật lợi hại. Lâm phạm giả bộ không biết nói, vẻ mặt hơi hơi khiếp sợ nói. Tài xế thở dài, biết, bất quá ngươi không phải thanh châu người địa phương, vì lẽ đó ngươi không biết xe này nhãn hiệu là của ai. Chỉ cần ở Thanh Châu đợi một đoạn thời gian, không ai không biết đây là xe của ai tử, Mã Mục Phong ngươi nghe qua sao? Nhân xưng Mã Thanh Châu. Mã Mục Phong, ta biết ta, ta nhớ được ở trên tin tức xem qua, Thanh Châu kiệt xuất xí nghiệp ra, hơn nữa còn là nhà từ thiện. Lâm Phạm làm bộ cảm thán nói. Tài xế cười lạnh một tiếng, ngươi không là người bản xứ không biết, này Mã Mục Phong chính là ác bá, một tay che trời, chuyện xấu làm tuyệt, bất quá nhân ra có tiền có thế, xảy ra chuyện gì, đều có thể giải quyết. Ngươi nếu như đi lão thành khu hỏi thăm một chút, mười gia đình, có ít nhất 6 nhà bị này Mã Thanh Châu khi dễ quá. Làm sao sẽ? Lâm Phạm sững sở, hiện tại xã hội này còn có thể có người như vậy tồn tại. Chính phủ còn không đã sớm đưa hắn thu thập. Ha ha. Tài xế lộ ra nụ cười khinh thường, còn thu thập, không cấu kết cùng nhau liền đã coi như là tốt, quên đi, không nói, nói nhiều rồi rước họa vào thân. Nhìn tài xế vẻ mặt này, hiển nhiên là sợ sệt này Mã Thanh Châu. Liên đề cập sự tình cũng không dám. Tiểu tử, ngươi nhìn chỗ này thế nào? Nay 7 ngày liên tỏa tự điếm, mới lắp ráp, bên trong hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa giá cả còn hết sức tiện nghi. Tài xế mang theo Lâm Phạm ở một ít cảnh điểm kiến trúc đi dạo một vòng sau, liền đi thẳng tới một nhà khách trước. Lâm Phạm liếc mắt nhìn, kiến trúc hết sức mới, hiển nhiên là mới lắp ráp. cảm ơn nhiều, sư phụ. Trả tiền xuống xe. Khi Lâm Phạm đi vào khách sạn phía sau, vẫn theo ở phía sau xe, có người rung xuống xe cửa sổ. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Lưu ca, người tiến vào 7 ngày liên tỏa tử điếm. Hừng, nhìn hắn, mặc kệ hắn đi nơi nào, đều ngay lập tức thông báo ta. Vâng, một nơi nào đó. Lưu nhâm cung kính nhìn Mã Thanh Châu, Mã ra, đối phương tiến vào 7 ngày liên tỏa tử điếm. Mã Thanh Châu cười lạnh, tiểu tử này cho thể diện mà không cần, ngươi nói nên làm gì. Lưu nhâm suy tư một hồi, Mã ra, hiện tại thân thể của ngài mới là trọng yếu nhất, coi như đối phương như vậy. Chúng ta cũng không thể quá mức hỏa, hiện tại là tối trọng yếu chính là, để đối phương cho thân thể của ngài xem trọng. Ừm. Mã Thanh Châu gật đầu, tiên sư nó, nếu như không phải là bởi vì cái này, hắn có thể từ trước mắt ta an nhiên vô sự ly khai không được. Đi, làm cho ta một chuyện tình, để người cầm 10 triệu đi qua, bày ở trước mặt hắn, xem hắn đến cùng muốn cái gì, nếu như đòi tiền, liền cho hắn, ngược lại muốn xem xem hắn cuối cùng có hay không mệnh nắm số tiền này. Lưu Nhâm gật đầu. Vâng, lập tức liền là làm. Trong khách sạn, Lâm phàm nằm ở trên giường, hắn hiện tại hết sức phiền, bởi vì hắn không biết mình đến cùng dùng cái nào loại biện pháp hãm hại ở đây cái Mã Thanh Châu. Chính mình có mấy trăm loại phương thức đối phó này Mã Thanh Châu, nhưng đến cùng cái nào một loại so sánh thoải mái đây. Không nghĩ nhiều như thế, đăng nhập log Lâm phàm đã tới Thanh Châu, tiến vào một nhà mới mở 7 ngày liên tỏa tự điếm, rất tốt, giá tiền cũng phải chăng, hơn nữa còn cùng cái kia Mã Thanh Châu gặp mặt. Đối phương quả nhiên không phải là cái gì người tốt. Gặp trong nháy mắt vỡ tổ. Cơ mờ nở, chúc mừng Lâm Đại Sư giáng Lâm Thanh Châu. Treo hết sức a. Tại sao ta cảm giác này Mã Thanh Châu phải xui xẻo đây, Lâm Đại Sư ra tay, cái kia còn có thể sống không được. Ta có chút vì là Lâm Đại Sư cảm thấy lo lắng, các ngươi không biết, này Mã Thanh Châu cũng không dễ trêu chọc. Cắt, nói được lắm giống chúng ta Lâm Đại Sư cũng rất tốt trêu chọc tựa như, cẩn thận Lâm Đại Sư để hắn biết, cái gì mới gọi là khủng bố. ngày mai, ngày thứ nhất đến thanh châu, chuyện gì cũng không làm, ngược lại không phải là không biết rõ làm sao làm, mà là này ngày thứ nhất đến, nhất định phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút. dưới lầu dùng cơm, ngay ở lâm phàm ăn rất ngon thời điểm, một tên xuất hiện ở lâm phàm trước mặt, lưu nhâm khách khi nói, chào ngài, lâm thần y, mà lưu nhâm phía sau còn theo một ít đại hán, những đại hán này mỗi người phát hiện vật phẩm lộn, trong tay đều mang theo một cái màu đen cái dương. lâm phàm dừng động tắt lại, dơ lên đầu. Khoe miệng lộ ra nụ cười, ngươi là cái kia mã thanh châu người ở bên cạnh. Lưu Nhâm cười nói, lâm thần y, ta là mã gia thư ký, lần này lại đây là nghe theo mã gia dặn dò, đưa cho ngài một phần lễ, hy vọng ngài có thể yêu thích. Sau đó ngón tay vẽ một cái, phía sau những đại hàng kia, trong nháy mắt đánh mở trong tay cái dương đen. Nhất thời, màu đỏ tiền mặt xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Xung quanh một ít các thực khách, thấy cảnh này, trong nháy mắt sợ ngây người. cợt mơ rất sao có tiền. Những người này muốn làm gì? Lâm Phạm nợ nụ cười, hắn không nghĩ tới này Mã Thanh Châu còn thật chưa từ bỏ ý định, biết rõ mình là đến tìm hắn để gây sự, còn cái quái gì vậy muốn cùng chính mình bàn điều kiện. Hơn nữa này lẽ ra mắt còn thật không bình thường. Đúng là cam lòng. Chương 627, nhất định phải có thể bắt được. Lưu Nhân một mặt cười yếu ớt nhìn Lâm Phạm, dưới cái nhìn của hắn, ở kim tiền thế tiến công hạ, có thể có bao nhiêu người từ chối. trước mắt vị này chính là thần y có thể thần y cũng là người 10 triệu không đủ liền 100 triệu cùng mã ra thân thể so ra số tiền này lại tính là cái gì Hú hồ hắn biết mã ra ý tứ nếu như trước mắt này thần y thấy tiền mắt mở mặc kệ mở bao nhiêu lỗ hổng hắn cũng co đồng ý thế nhưng nếu như chờ trị hết bệnh nhưng là nhìn hắn có hay không mệnh nắm số tiền này lâm phạm nợ nụ cười lên trước sờ sờ trong dương tiền mặt tiền có thể là đồ tốt nghe nói như thế lưu nhâm nợ nụ cười Lâm thần y, đây chỉ là lễ ra mắt, nếu như ngài có thể đem mã ra bệnh tình chữa khỏi, còn có một phần hậu lễ, đồng thời được mã ra cảm kích. Đối với bao nhiêu người tới nói, có thể có được mã ra cảm kích, cái kia là vinh dự bậc nào. Liên nay một phần cảm kích, đủ để để người đang thanh châu hoành hành vô kỵ, gặp phải sự tình trong tình báo mã ra tên gọi, không ai sẽ không nể mặt mũi. Quá ít. Lâm phàm sờ soạn một hồi sau, liền không còn quan tâm những này, sau đó nhìn lưu nhầm, quá ít. lưu nhâm ngây ngẩn cả người nhưng trên mặt vẫn vẫn duy trì nụ cười chí ít có thể biết được này lâm thần ý quả nhiên vẫn là thích tiền thời khắc này lưu nhâm nở nụ cười thần y ngài yên tâm đây chỉ là một ngàn vạn lễ ra mắt mà thôi tự nhiên rất ít cùng mã gia bệnh tình đem so sánh đứng lên số tiền này chỉ là mưa bụi mà thôi ngài cứ yên tâm đi chỉ cần đem ngựa gia bệnh tình chữa khỏi hậu lễ tuyệt đối để thần Y thỏa mãn Hả, đúng rồi mã gia nói rồi biết rõ muốn cho thần y đón gió Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tới đón ngài. Lưu Nhâm mở miệng nói. Lâm Phàm nhìn đối phương, không cần, ngươi liền nói với ta ở đâu là được. Lưu Nhâm không nói thêm gì, bây giờ là có xin người ta, thần y nói cái gì, cái kia chính là cái đó. Thần y, địa điểm ở Vân Trang, cung kính chờ đợi ngài đến. Lưu Nhâm nói nói, cái kia sẽ không quấy dày ngài, chúng ta cáo lui trước. Lâm Phạm nha một tiếng, đem các loại tiền cũng mang đi. Lưu Nhâm sững sở, phảng phất không có phản ứng lại đây, thần y. Ngài đây là, quá ít, mang đi đi, biết rõ ta sẽ nói cho Mã Thanh Châu nên cho bao nhiêu. Lâm Phàm mở miệng nói, chuyện này, Lưu Nhâm không nghĩ tới này thần y như vậy tham, 10 triệu lệ ra mắt đều ngại ít, nhưng vẫn là cười nói, tốt lắm, ta biết đem lời mang cho Mã ra. Khi Lưu Nhâm sau khi rời đi, Lâm Phàm cười ha ha, chính mình muốn đâu chỉ 10 triệu. Bất quá không đáng kể, biết rõ đối phương liền biết mình rốt cuộc muốn cái gì. Lúc này, Lâm Phàm tiếp tục ăn cơm. Mà chung quanh các thị dân, nhưng là kinh ngạc nhìn Lâm phạm, cảm giác thấy hơi khủng bố. Thậm chí có chút để người không dám tin tưởng. Vừa cái kia từng hòm từng hòm tiền mặt, ở mở ra một khắc đó, quả thực sáng mù mắt. Bên ngoài, lưu nhâm đã không kịp chờ đợi muốn báo cho mã Gia. nguyên lai like thần ý quả nhiên là yêu thích tiền, hơn nữa tâm còn hết sức tham. Điện thoại chuyển được. Mã Gia đã cùng tiểu tử kia đã gặp mặt, ngài nói quả nhiên không sai, không, có ai không thích tiền. Điện thoại bên trong. Mã Thanh Châu lộ ra nụ cười, nhận. Có nói gì hay không? Lưu nhâm, mã ra, đối phương không có lấy tiền, hắn ngại ít, bất quá đã đáp ứng tham gia biết do hiến hội, hơn nữa còn nói, ở trước mặt cùng ngài nói giá cách. Ha ha. mã Thanh Châu nhất thời nở nụ cười, khá lắm, tâm quả nhiên đủ hắc, cũng không nhìn có không có cái số ấy lắm. Đối với mã Thanh Châu tới nói, chỉ cần đối phương đồng ý chữa bệnh cho hắn, đó chính là kết quả tốt nhất, còn tiền tài phương diện. Vậy phải xem hắn có hay không mệnh cầm Nếu như vừa bắt đầu liền đối với mình một mực cung kính Chị Hảo chính mình phía sau Có lẽ sẽ cho một khoản tiền Thậm chí sẽ còn nhớ kỹ cái này ân tình Nhưng là bây giờ mà Này loại người giữ lại làm gì Sau đó chìm vào đáy sông Từ khách sạn sau khi đi ra Lâm Phàm chuẩn bị tùy tiện đi xem xem Lenkeng Đang lúc này, điện thoại văng lên Ta đi, Minh Dương ngươi đến cùng làm gì vậy Điện thoại này một tên tiếp theo một tên Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, lúc này mới đến Thanh Châu bao lâu, Vương Minh Dương liền cho mình đánh trí ít 10 điện thoại. Vương Minh Dương, ta đây không phải là sợ ngươi có chuyện mà, ngươi nói ngươi là nghĩ như thế nào, chấu nguy hiểm như vậy ngươi cũng dám đi, cái kia mã Thanh Châu nhưng là dám giết người. Biết, biết, không cần lo lắng, rất nhanh sẽ trở về, muộn nhất hậu thiên trở về Thượng Hải. Lâm Phàm nói nói, Vương Minh Dương an tâm, vậy thì tốt, về sớm một chút, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng cùng mã Thanh Châu liều mạng. người ở thanh châu lại không người bảo hộ rất nguy hiểm lâm phàm được rồi yên tâm đi có thể có chuyện lớn hơn gì chờ ta trở lại là được cúp điện thoại phía sau lâm phàm cũng là có chút bất đắc dĩ này vương minh dương cái gì cũng tốt đều là quá nhiều lời nhảm nhí ngày mai buổi tối lâm phàm từ khách sạn đi ra trận một chiếc taxi sư phụ đến vân trang lâm phàm lên xe nói nói mà lúc này xe taxi sư phụ sững sở Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. ngươi là muốn đi Vân Trang. Trong lời nói, có chút không dám tin tưởng, phảng phất là không tin Lâm Phàm đi chỗ đó tựa như. Hừng, đi Vân Trang, có vấn đề gì không được Lâm Phàm kinh ngạc nói. Sư phụ, không có, chỉ là muốn xác định một chút mà thôi. Lâm Phàm trong lòng còn đang lầu bầu, không biết tài xế xe taxi là có ý gì, nhưng khi sắp đến Vân Trang thời điểm, hắn hiểu được. Cũng không phải là mình có vấn đề gì, mà là này Vân Trang hình như là thật hết sức khủng khiếp địa phương. phóng tầm mắt nhìn bên ngoài đi ngang qua xe toàn bộ đều là xe sang trọng chính mình cưỡi này xe taxi đến là có chút đặc biệt sư phụ này vân trang có lai like lịch gì lâm phàm tò mò hỏi xe taxi sư phụ cảm thán nói này vân trang là thanh châu sang trọng nhất địa phương bên trong cái gì cũng có hơn nữa người tới nơi này tất cả đều là không giàu sang thì cũng cao quý giống ta lái xe taxi một năm tiêu phí cũng không đủ tới nơi này chơi một chuyến ồ lâm phàm gật đầu thì ra là như vậy đây chính là để người sống mơ mơ màng màng địa phương nhìn răng rớp này mã thanh châu là muốn đến tự nhìn xem thành phố mặt bất quá chỉ là phát hiện vật phẩm lụn không biết hắn có thể hay không chống đỡ quá đêm nay cửa lâm phàm bỏ tiền xuống xe xe taxi sư phụ nhìn lâm phàm trong lòng còn đang lầu bầu tiểu tử này tới nơi này rốt cuộc là muốn làm gì liên chỗ này ở đâu là bọn họ này loại người có thể tiêu phí lâm phàm đứng ở cửa nhìn chung quanh dĩ nhiên không biết nên đi như thế nào thần y lúc này lưu nhâm từ đằng xa đi tới hắn đã đợi đợi hồi lâu khi nhìn thấy thần y đến lúc tới lập tức đi tới lâm phàm sắc mặt bình tĩnh mã thanh châu ngay ở bên trong lưu nhâm cười nói đứng mã Gia đã đợi chờ đã lâu còn có thanh châu các vị đại lao cũng đều ở bọn họ đều muốn nhận thức ngài lâm phàm nở nụ cười còn có người muốn gặp mình chỉ là không biết có thể hay không cho bọn họ mang đến bóng tối đêm nay nhất định phải đem Mã Thanh Châu bắt lại còn Mã Thanh Châu chỗ rửa phía sau cái kêu mắc mớ gì đến chính mình ngược lại chính mình chỉ làm chính mình chuyện nên làm chương 628 chính nghĩa phàm tiến nhập tại ác đoạn Vân Trang thành lập với năm 2005 tuy rằng thời gian không lâu thế nhưng ở Thanh Châu nhưng là cao cấp nhất địa phương vô số quyền quý tụ hội đều ở nơi này cử hành Mã ra thân là Vân Trang người nắm giữ tự nhiên có vô số quyền quý dồn rập mà đến bất kể là hưởng thụ cũng tốt vẫn là muốn cùng mã ra bấu víu quan hệ đến mất ở đây chưa bao giờ thiếu khách nhân ở đây tụ hội một lần thấp nhất trăm vạn để cho ở đây hưởng thụ đế vương giống như phục vụ lâm phàm cùng sau lưng lưu nhầm, tùy ý vừa nhìn phát hiện qua lại ở chỗ này người phục vụ đều không phải bình thường nữ đặt ở bên ngoài đó cũng là vô số người cảm nhận bên trong nữ thần tiêu chuẩn mà nam tính càng không cần phải nói anh tuấn cao to dương cương cũng có âm nhu dường như ngụy nương thiên sư nó thật cái quái gì vậy biết hưởng thụ. Lâm Phàm nói thầm trong lòng, ai đây tới nơi này, e sợ đều luyến tiếc ly khai, nhiên quái thanh châu những này quyển quý như vậy chi hát, cái này không hát, sao có thể kiếm được tiền tới nơi này hưởng thụ. Đến rồi không có. Lâm Phàm hơi không kiên nhẫn hỏi, nay cũng đi rồi thời gian dài bao lâu, không đến không đi, còn chưa tới chỗ cần đến. Lưu nhâm nịnh hắc cười, liền sắp đến rồi, thân y không nên gấp, bởi vì tiếp đãi là ngài, vì lẽ đó mã ra là ở to lớn nhất. Sang trọng nhất đoạn đường cho ngài đón gió. Ha ha! Cái chém gió này vô quá vang dội, nếu không phải mình bên người thường thường có chính mình học sinh thỉnh thoảng chụp cái nịnh nọt, để chính mình dưỡng thành nịnh nọt sức miễn dịch, còn thật có thể bị cái tên này cho lừa dối trời cao. Vân Trang Thủy Khê Lan Đình Này Lan Đình chính là Vân Trang sang trọng nhất, cao đoan đoạn đường. Vô số tân khách ở bên trong phòng trao đổi, nếu như tùy tiện đến người bình thường, thấy cảnh này, tuyệt đối muốn sợ hai đến run như cầy sấy. ở đây mỗi người ở thanh châu đều không phải bình thường thuộc về không giàu sang thì cũng cao quý nắm quyền thế đại lão đặc biệt là ở cách đó không xa một tên diện mạo anh tuấn nam tử đi khắp ở các đại ngàn vàng trong đó khá được hoan nên. không ngay tại lúc này quốc nội rất nóng bỏng một vị minh tinh sao tuy rằng biểu diễn kỹ xảo không ra sao thế nhưng khuôn mặt anh tuấn rất được nữ sinh hoan nghênh đặc biệt là ở đây tiệc rượu bên trong cũng rất được cái kia chút thiên kim tiểu thư yêu thích nay loại tiệc rượu không phải là nghĩ đến liền có thể tới Không chỉ có muốn tự thân cưng rắn, còn phải đến Mã Gia đồng ý mới được. Mà hắn vừa vận chính là Mã Gia tự tay bồi dưỡng ra được minh tinh, vì là Mã Gia mỏ tiền tốt giúp đỡ. Tuy nói hiện tại tiếng tâm rất lớn, đủ để bay một mình, thoát ly khống chế, thế nhưng nghĩ đến Mã Gia khủng bố, hắn vẫn đàng hoàng vì là Mã Gia mỏ tiền. Hôm nay Mã Gia làm trận này thiệt diệu, không phải là mời tiệc cái kia thần y sao? Hừm, Mã Gia tình huống, chúng ta cũng không phải không biết, chỉ có cái kia thần y mới có thể trị hảo Mã Gia. Bất quá cái kia thần y không phải ở trên cùng mã ra gây ra mâu thuẫn sao, làm sao còn dám tới Thanh Châu? Chẳng lẽ là cùng mã ra đàm luận xong? Nay cũng không biết, bất quá nên đàm luận xong, cũng không nhìn một chút mã ra khả năng của, một cái thần y còn có thể nhấc lên gió to sóng lớn gì không thành, y thuật cao như vậy, tự nhiên là muốn bán đế vương ra. Nay nói xác thực không thành vấn đề. Bên trong gian phòng, một đám người ngồi ở chỗ đó. người bên trong này là chân chính khống chế thanh châu kinh tế mệnh môn đại lão chúc mừng mã gia thành công đem thần y mời tới xem ra bệnh này là không thành vấn đề người nói chuyện chính là thanh châu xanh khuôn viên vương gia trung kiên đồng lứa người dẫn đầu cùng mã gia trong đó đứng ngang hàng thế nhưng ở thủ đoạn trên vẫn thua mã gia một bậc chẳng qua nếu như không phải mã gia sau lưng chỗ dựa bọn họ vưng ra xoay tay trong đó là có thể dùng quyền thế đem mã thanh châu đuổi ra thanh châu ở mã gia sinh bệnh khoảng thời gian này Trong lòng bọn họ sớm đã bắt đầu tính toán chuyện về sau, chờ mã gia vừa chết, địa bàn này liền phải lần nữa phân cách, còn ai có thể bắt được, vậy thì nhìn bản lãnh. Nhưng là bây giờ sự tình phát sinh ra biến hóa, không nghĩ tới mã gia còn thật đem thần ý cho mời tới, như vậy tình huống này nhưng là khác rồi. Mã Thanh Châu nhìn mọi người, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, các vị, ta nghe nói các người gặp thân thể ta không được, có ý định muốn cùng ta đoạn tuyệt hay là chuyện làm ăn vắng lai, không biết có chuyện này hay không. Vương Sơn Hà, làm sao có khả năng, chúng ta cùng Mã Gia ngài hợp tác rồi nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng đoạn tuyệt, cũng không biết là tên nào chuyển tới tin tức, nếu như bị ta biết, cần phải để hắn trả giá, phát hiện vật phẩm lụn thật lớn. Đúng, đúng, tuyệt đối không thể. Mã Gia, xin yên tâm, quan hệ giữa chúng ta, há lại là một đôi lời dối danh nói lời nói là có thể phá hư, chỉ là không biết này thần ý lúc nào đến, chúng ta một đám người chờ một mình hắn, nhưng là thật lợi hại. Mã Thanh Châu nợ nụ cười, không có là tốt rồi. Còn thần y đã đến Vân Trang, đang đang trên đường tới. Ha ha, nghe nói thần y y thuật kinh người, ta cũng là muốn phải xem thử xem thần y lợi hại. Mã Thanh Châu, vậy thì nhìn hắn có giả hay không thực, ta Mã Thanh Châu lòng dạ rộng lớn, hắn thần y ở block trên mang ta, ta có thể nhịn, không tính toán với hắn, thì nhìn đêm nay hắn thức thời không thức thời. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng không khỏi đích lẩm bẩm. Mã ra lời nói này rất rõ ràng, hắn cùng thần y trong đó. Còn có mâu thuẫn, hơn nữa thần y nếu đã tới Vân Trang, vậy này mạng nhỏ chính là khống chế ở Mã Thanh Châu trong tay. Cho tới có thể hay không sống, nhưng là nhìn tiểu tử này có thể hay không làm người. Bọn họ cùng Mã Thanh Châu hợp tác thời gian dài như vậy, tự nhiên biết Mã Thanh Châu là hạ người gì. Dù cho ngươi đối với hắn có lớn hơn nữa ấn đức, nếu như không biết phân biệt, như vậy kết quả này nhưng dù là thảm. Nhẹ đúng là bị đánh cho một trận, ném ra Thanh Châu, trọng nhưng dù là vĩnh viễn muốn ở Thanh Châu đợi, đương nhiên. Đó là chờ ở đáy sông. Thời khắc này, không khí của hiện trường hơi có chút một ngạt, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hôm nay việc này bất kể là đối với thần y vẫn là đối với bọn họ tới nói, đều là một hồi hồng môn yến. Thì nhìn ở đây tiệc rượu bên trong, là lựa chọn như thế nào? Đến rồi, thần y đã tới, đi ra đón tiếp đi, dù sao đây chính là thần y a. Mã Thanh Châu ngữ khí rất là khuyết đại, phản phất thần y hết sức là không bình thường. Nhưng là bọn hắn biết, đây là Mã Thanh Châu đối với thần y chào phúng. Bên ngoài, bởi vì có Lưu Nhâm dẫn đầu, dọc theo đường đi tự nhiên không có bất kỳ người nào quấy nhiễu. Người chung quanh đứng xem. "Ồ, đi theo Lưu ca bên người người trẻ tuổi là ai a?" "Không biết, bất quá có thể để Lưu ca tự mình dẫn dắt, khẳng định không bình thường." Những này đi ngang qua người, đối với Lưu Nhâm tự nhiên là quen thuộc cực kỳ, đây chính là Mã gia bên người hot nhất người. Ở Mã gia trong thế lực, ngoại trừ Mã gia chính là Lưu Nhâm nói chuyện hữu dụng nhất, thậm chí có thời điểm Lưu Nhâm lời nói còn có thể ảnh hưởng đến mã ra quyết định. Này dưới cái nhìn của bọn họ, cũng đã thuộc về rất khủng bố có được hay không. Lưu nhâm ngừng ở cửa, nghiêng người sang, thần y, xin mời vào. Sau đó đẩy mở hai cánh của lớn. Thời khắc này, một ánh hào quang xuyên thấu qua khe cửa xuyên thấu đi ra, hơn nữa còn càng ngày càng sáng. Đối với người khác mà nói, đây là vàng son lộng lẫy, sống mơ mơ màng màng thời điểm. Nhưng là đối với Lâm phàm tới nói, hắn tử tia sáng này bên trong. Cảm giác được tràn đầy tà ác cảm giác. Đây là tiến nhập tà ác đoạn. Nhất định phải ổn định. Khi đạp vào trong cửa thời điểm, bên trong vô số con mắt, soạt soạt chú ý tới chính mình. Dường như muôn người chú ý, không khỏi định liêu định thân thể. Tà ác, ta tới. Ta chính nghĩa phàm liền đến gặp gỡ một lần các ngươi. chương 629, ngươi là phái xin cầm đi. Bên trong huy hoàng cực kỳ, vô số danh lưu qua lại ở tại bên trong. Ở đây mỗi một vị đặt ở Thanh Châu, đều là dầm chân một cái Thanh Châu cũng phải chấn động một phen đại nhân vật. Lúc này, ở Lâm Phàm tiến nhập trong đó thời điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía ở đây. Hắn chính là thần y. Quả nhiên cùng trên giống như lúc, còn trẻ như vậy. Mã ra mệnh nhưng là khống chế ở trong tay của đối phương. Không phải, ngược lại cho là bởi vì, không phải mã ra mệnh ở trong tay đối phương, mà là đối phương mệnh là ở mã ra trong tay. Hừng, nơi này là Thanh Châu, hắn không đến hay là không có việc gì, nhưng là bây, phát hiện vật phẩm lụn. giờ ngay ở thanh châu còn có thể có hắn trô nói chuyện không được ai nếu như là ta có khả năng này khẳng định đàng hoàng cùng mã ra chơi đùa quan hệ tốt sau đó thăng chức rất nhanh ở thanh châu ai dám trêu chọc suýt nhỏ giọng một chút nếu như thần y lần này cùng mã ra làm tốt quan hệ chúng ta nhưng là cũng phải cùng thần y giao lưu một phen dù sao người này sau đó ai không biết nhiễm bệnh nhận thức một vị thần y cũng là một phần bảo đảm có phải là đúng đúng có lý lưu nhâm thần y xin mời mã gia đã cung kính chờ đợi đã lâu ha ha đang lúc này mã thanh châu từ xa mới đi tới long hành hổ bộ khí thế phi phạm, ở đây đích thật là có đại lao phong độ nhìn sao nhìn trăng sáng nhưng làm thần ý cho trông mã thanh châu bể ngoài công phu làm không tệ trên mặt mang theo ý cười đưa tay ra muốn cùng lâm phàm đến cái nắm tay lần thứ nhất gặp mặt không quá hài hòa như vậy này lần thứ hai tự nhiên là từ tân khai thủy dù sao Này thân ý nhưng là thích tiền người, chỉ cần tìm được nược điểm, vậy thì dễ làm. Đặc biệt là tiền tài này nhược điểm, càng là một người nhược điểm trí mạng. hắn Mã Thanh Châu cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, toàn bộ Thanh Châu làm làm hậu thuẫn, chính là một tòa núi vàng núi Bạc Bảy để ở nơi đó. Lâm phàm không hề bị lay động, căn bản là không có cùng Mã Thanh Châu bắt tay ý nghĩ. Thời khắc này, không khí hiện trường đột nhiên bị đẻ nén đứng lên. Trong con mắt của mọi người... Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mã ra tự mình theo người nắm tay, nhưng là đối phương dĩ nhiên không động chút nào, thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, đều lộ vẻ có chút lúng túng, tình huống như thế, bọn họ lúc nào gặp. Nắm tay liền miễn, ta Lâm phàm chỉ cùng bằng hữu nắm tay, còn ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lâm phàm hờ hương nói, căn bản là không có chú ý tới Mã Thanh Châu sắc mặt bây giờ có bao nhiêu khó coi. Ngươi, Mã Thanh Châu khi nào bị loại sỉ nhục này? Tức giận đều có loại muốn đánh chết đối phương hướng về di chuyển, thế nhưng nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Khách hàng chung quanh nhóm, chân kinh rồi. cợt mờ nở, tiểu tử này là không là muốn chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được, lại có người dám cùng mã ra nói như vậy, đây cũng quá lôi đi. Xong đời, người này chết chắc rồi, mã ra là ai, chúng ta chẳng lẽ còn có thể không biết không được. Coi như tiểu tử này đem ngựa ra bệnh tình chữa lành, e sợ cũng sẽ không có kết quả tốt. Vương Sơn Hà bọn họ đứng ở mã ra bên người, nghe tới tiểu tử này nói ra lời nói này thời điểm, bọn họ cũng là kinh ngạc, sau đó không khỏi nhìn nhiều lâm phàm một chút. Bình tĩnh. Đây là bọn hắn từ trên người đối phương cảm nhận được, chỉ là không biết đối phương đến cùng có cái gì sức mạnh bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ cũng là bởi vì mã ra bệnh tình chỉ có hắn có thể chữa khỏi không được. Nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy, như vậy còn thật không đủ, chờ mã ra bệnh tình được rồi, tiểu tử này giá trị cũng sẽ không có, đến lúc đó. nhưng là thảm. Không thể kết giao. Người ngốc, đầu góc cũng ngốc, cho dù có cải tử hồi sanh thủ đoạn, bọn họ cũng không muốn kết giao, bởi vì người vĩnh viễn không biết, người như vậy, sau này sẽ trêu ra chuyện gì, hay là còn sẽ đem chính mình cho bồi đi vào. Thời khắc này, Mã Gia nở nụ cười, thật giống không để ý chút nào giống như vậy, thần y không hổ là thần y, có niềm tin, ta Mã Thanh Châu khâm phục, đến, xin mời vào. Hắn hiện tại đã không muốn cùng tiểu tử này nhiều lời nữa. chỉ cần bệnh tình của chính mình bị chữa khỏi như vậy chuyện thứ nhất phải làm chính là để tiểu tử này quỳ ở trước mặt mình vì chính mình lúc trước theo như lời nói trả giá thật lớn đi tới chỗ nghỉ ngơi mọi người đều ngồi xuống cái kia chút các tân khách tuy rằng từng người giao lưu thế nhưng dư quan còn thỉnh thoảng quan tâm mã ra bên này bọn họ không biết đợi lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì mã thanh châu thần y nhìn làm sao lâm Phàm cười ha ha hủ bại mà thôi vương sơn hà đám người nghe nói như thế Đột nhiên hít sâu một hơi, tiểu tử này nổ tung không được vẫn sẽ không nói chuyện. Câu nói như thế này đều có thể nói đi ra. Có đầu bóc, nhìn trường hợp cũng liền biết, ở đây là địa phương nào. Bất quá còn có một cái khả năng, đó chính là tiểu tử này là cố ý cùng mã ra nói như thế, chính là muốn liệu. Nếu như đúng là như vậy, có thể cũng có chút kinh khủng, thậm chí để người có chút chờ mong. Mã Thanh Châu ngón tay khẽ run, đã hoàn toàn bị lâm phàm cho chơi đùa nổi giận, thế nhưng bây giờ còn chưa phải là náo vỡ thời khắc. sau đó miễn cưỡng cười nói mặc kệ hủ bại không hủ bại ở đây hội tụ đều là thanh châu tinh anh ta xem là sâu một đi lâm phàm xuyên nói ồ lên mã thanh châu mạnh đứng lên hai mắt nhìn chòng chọc vào lâm phàm sau đó nói thần y nói cẩn thận ha ha lâm phàm cười lạnh một tiếng nụ cười bên trong tiết lộ ra một loại ta đi bùn mã lạc sa mạc vương sơn hà còn thật chưa từng gặp như thế vững người ánh mắt lập lòe một tia sáng chói thần y là người nơi nào Xem ra không đơn giản. chúng châu người, đơn giản không đơn giản ta không biết, thế nhưng ngươi biết ta là ai không? Ta có một chỗ dựa, có thể là các ngươi tất cả mọi người không chọc nổi. Lâm Phàm tự tin nói. do người Thật sự là quá doa người Vương Sơn Hà rõ ràng cho thấy bị Lâm Phàm lời nói này cho kinh trụ. Quả nhiên có chỗ dựa, hơn nữa còn là mọi người chúng ta đều không chọc nổi người. Vậy đây rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một cái nào đó biên giới đại sứ không được? Nếu như đúng là như vậy, còn thật không treo chọc nổi. Coi như là mã ra chỗ dựa, e sợ cũng không trêu chọc nổi a. Còn chưa thỉnh giáo. Vương Sơn Hà trong lòng có chút sốt sáng, sau đó nâng chung trà lên nước, nhàn nhạt, nhạt nhỏ hướng một hớp. Lâm Phàm, đảng người nối nghiệp, vạn vạn dân chúng chính là ta chỗ dựa, trêu tới sao? Phúc! Vương Sơn Hà vừa cửa vào một ngụm trà, trực tiếp phun ra ngoài, biểu tình trên mặt rất là phong phú. Ngươi có gan cái quái gì vậy không sẽ là bị điên rồi. vừa bắt đầu còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, không nghĩ tới dĩ nhiên là đồ chơi này. Mà chung quanh những đại lão kia, vẻ mặt cũng đều phong phú cực kỳ, như vậy bên trong hai, là có đầu góc người nói ra được sao? Thần y, thật đúng là thích nói giỡn. Vương Sơn Hà cười nói, hiện tại hắn xem như là hiểu, này thần y chính là cái quái gì vậy bệnh thần kinh? Lâm phàm lắc đầu, đùa giỡn. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không đùa giỡn. Được rồi. Mã Thanh Châu không thể nhịn được nữa, thần y. Ngươi liền nói một câu, ngươi đến cùng phải bao nhiêu tiền mới bằng lòng chữa bệnh cho ta. Vương Sơn Hà không nói thêm gì, bây giờ là mã ra sự tình, bọn họ chỉ cần ở một bên nghe là được. Lâm Phàm dựng thẳng lên ngón tay. Mã Thanh Châu liếc mắt nhìn, thân ý ngươi có thể thật dám mở miệng, 60 triệu, tốt, ta mã Thanh Châu cho. Lâm Phàm cười cợt, liếc nhìn đối phương một chút, ngươi nói bao nhiêu. Ngươi là phái xin cầm đi. chương 630, 1 tỷ. Mã Thanh Châu nghe nói như thế. sắc mặt hơi phát sinh ra biến hóa 60 triệu còn chưa đủ còn nói là phái xin cơm có thể thật cái quái gì vậy dám muốn a thời khắc này mã thanh châu ngữ khí thay đổi nghiêm túc thần y ngươi không phải là muốn nói sáu cái ước đi lâm phàm nợ nụ cười không sai ngươi rất thông minh chính là sáu cái ước cái gì nghe được lời nói này người chung quanh toàn bộ trận mắt ngoắt mồm có thể thật sự dám dở công phu sư tử ngọc a sáu cái ước là khái niệm gì Chỉ sợ chính là chỗ này mấy người, toàn bộ giá trị bản thân cũng không có sáu cái ức Vương Sơn Hà đám người nhìn Lâm Phàm, cảm giác tiểu tử này đầu góc khẳng định không bình thường, sáu cái ức đều dám mở miệng, có phải là không muốn sống nữa? Nhìn Mã Thanh Châu cái kia tức giận sắt mặt, Lâm Phàm nở nụ cười, làm sao? Mã ra mạng ngươi không đáng sáu cái ước đúng hay không? Ta sẽ nói cho ngươi biết một câu nói, ngươi không chống đỡ được bao lâu, không có ta trị liệu cho ngươi, ngươi nhiều nhất cũng là ba tháng mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng đừng ôm có bất kỳ hảo tưởng, trên thế giới này, ngoại trừ ta có thể trị, không ai trị được bệnh của ngươi. 3 tháng. Vương Thiên Hà đám người hai mặt nhìn nhau, trí ít đã biết được tin tức hữu dụng Nếu như Mã Thanh Châu không trị liệu, vậy cũng chỉ có 3 tháng, mà 3 tháng thời gian này nhưng là qua rất nhanh, trong nháy mắt, liền đi qua. Mà lúc này, Mã Thanh Châu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn khẳng định không muốn 3 tháng liền chết đi, chính mình nhưng là còn rất nhiều sự tình muốn làm. thậm chí nhìn này người chung quanh sắc mặt, chỉ sợ cũng là hy vọng chính mình chỉ có thể sống 3 tháng mà thôi. Bất quá 6 cái ức, còn thật là khiến người ta rất khó chịu. Thân y, 6 cái ức không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, ngươi và ta bội phục hết sức." Mã Thanh Châu nghiến răng nghiến lợi nói, coi như cho hắn, hắn cũng có mệnh hoa mới được. "Lâm Phàm, Mã ra, ngươi không cần khâm phục ta, ta chỉ là giúp huynh đệ ta cầm lại hắn nên bắt được, mà số tiền này, không phải là ngươi, ngươi cầm ở trong tay." có thể không nhất định, có thể an tâm. Có ý gì? Mã Thanh Châu nhìn Lâm Phạm, không hiểu hắn nói rốt cuộc là ý gì. Lâm Phạm mở miệng, Vương Minh Dương, có nhớ không? Thời khắc này, Mã Thanh Châu suy tư một chút, đột nhiên nhớ lại người này, Vương Minh Dương trước kia là ở Thanh Châu làm đầu tư, bị chính mình cho giận hãm hại một cái, đem đất cho đoạt lại. Chuyện kia náo động đến còn rất lớn, thế nhưng này Vương Minh Dương là người ngoại địa, bất kể là ai, là rồng vẫn là hổ, ở Thanh Châu cũng phải nằm út s Không nghĩ tới này thần y dĩ nhiên cùng cái kia vương minh dương là bằng hữu, hơn nữa còn chính là đến muốn tiền. Giờ khắc này, hắn hiểu được, này thần y đến Thanh Châu, chỉ sợ sẽ là vì cái này. Quyền hành một phen phía sau. Hắn đã có ý nghĩ, 6 cái ước hắn cho, bất quá cũng chính là tạm thời đặt ở đường bên người thân mà thôi. Cho tiểu tử này chữa lành bệnh của mình sau, chính mình lại đem tiểu tử này bắt, sau đó cho cái kia vương minh dương một cú điện thoại, muốn tiểu tử này mạng sống, liền đem 6 cái ước cho ta trả lại. Nghĩ kỹ tất cả những thứ này phía sau, Mã Thanh Châu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tốt, 600 triệu ta cho. Mã Thanh Châu mở miệng nói. Vương Sơn hà bọn họ nghe được Mã ra, phát hiện vật phẩm lụn, nguyện ý cho 6 cái ức, cũng đều hôn mê, phảng phất là không thể tin được. Này loại dở công phu sư tử ngoạm đều đồng ý, thế nhưng vừa nghĩ tới Mã ra tình huống này, cũng là ba tháng bệnh, nhất định là mặc kệ bao nhiêu tiền đều nguyện ý cho. Hả, đúng rồi, 600 triệu cũng chỉ là trước kia giá cả mà thôi. hiện tại mảnh đất kia chỉ sợ ngươi cũng kiếm lời không ít, ta cũng không thể để huynh đệ ta chịu thiệt, không nhiều không ít, một tỷ. hiện tại đánh tới huynh đệ ta sợi tổng hợp đi tới, đây là số thẻ, chờ ngươi. Lâm Phàm không nghĩ tới ngựa này ra dĩ nhiên thoải mái như vậy, đúng là hối hận ít phải. ngược lại chính mình cũng không cần mặt, trực tiếp tập hợp cái số nguyên. ngươi, Mã Thanh Châu sững sở, trong lòng đoàn kia lửa giận, đó là thật cũng không còn cách nào nhịn. hắn lúc nào gặp được bị người trả giá. không nghĩ tới tiểu tử này sung đương cái thứ nhất. Tốt, một tỷ liền một tỷ, lưu nhâm cho ta hướng về thẻ này trên thu tiền. Mã Thanh Châu dặn dò nói. Vâng. Lưu nhâm gật đầu, sau đó nhìn thêm một cái lâm phàm trong lòng lắc đầu, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Xa xa cái kia chút các tân khách, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn nhìn thấy mã ra đã nhiều lần đều đứng lên, mỗi một lần đứng lên, đều giống như một con mánh hổ muốn bạo phát. Có thể theo sát mà lại ngồi xuống. không biết tình huống đến cùng làm sao ta nghe được thần y cùng mã gia muốn một tỷ cái gì thế giả một tỷ này cái quái gì vậy hắn còn thật sự dám muốn ai biết bất quá mã gia đã đồng ý cho đối phương một tỷ xong đời này thần y hôm nay chết chắc rồi nếu là hắn có thể còn sống ly khai thanh châu tên ta viết ngược lại ngươi này không phải là nói phí lời mà một tỷ mã gia có thể thả hắn đi một chút đầu hóc cũng không có ra hỏa chỉ có một thân y thuật có treo dùng Ai, đáng tiếc, Nguyên Vốn còn muốn cùng thần y nhận thức một chút, cho tự nhìn xem thân thể, không nghĩ tới đêm nay phải treo. Những này các tân khách, tay chân cũng đều không sạch sẽ, đặc biệt là ở Thanh Châu nơi này, ai không có trải qua việc không muốn để cho người khác biết. Coi như chưa từng giết người, cũng đã phân phó thủ hạ, muốn người ta chân hoặc là tay. Đặc biệt là bọn họ này loại làm nghề kiến trúc, ai chưa từng làm cường tháo rỡ, đánh người chuyện máu me. Giống mã Thanh Châu người như vậy, điều động chi phí vàng. Tự nhiên là không thành vấn đề, đồng thời lưu động chi phí vàng, cũng cùng người khác không giống nhau. Người khác là tài sản cố định nhiều, mà Mã Thanh Châu nhưng là lưu động chi phí vàng nhiều. Mỗi ngày thu vào nếu như nói ra, chỉ sợ cũng là đáng sợ. Mã Thanh Châu nhìn Lâm phàm, thân y, bây giờ có thể xem bệnh cho ta đi. Lâm phàm ngồi ở chỗ đó, cười không nói, ngược lại là đang đợi. Lưu Nhâm đi tới, Mã ra, tiền đã xoay qua chỗ khác. Ừm. Mã Thanh Châu gật gật đầu. Mà đối với Vương Sơn Hà bọn họ tới nói, không nghĩ tới này trong nháy mắt, liền xảy ra đồng thời một tỷ giao dịch, này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó để người tin tưởng. Đồng thời đối với Mã Thanh Châu tài lực, có càng thêm nhìn thẳng càng quan. Quả nhiên, của cải kinh người. Bất quá những của cải này bên dưới, cũng không biết bao nhiêu người bị tội. Thượng Hải, Vương Minh Dương chuẩn bị từ công ty ly khai, trong trước mắt, điện thoại di động tiếng nhắc nhở vang lên. Tình huống gì? Khi thấy điện thoại di động nhắc nhở một khắc đó, Vương Minh Dương hoàn toàn trận tròn mắt. Cơ mờ nở. Xảy ra chuyện gì, tiền này ở đâu ra? Vương Minh Dương nội tâm giờ khắc này có chút không bình tĩnh, Hắn thân là phú hảo, bao nhiêu tiền đều xem qua, có thể không giải thích được trong thẻ thêm ra một tỷ, này liền có cái gì không đúng. Không công được một tỷ, này thả trên người người đó cũng không thể bình tĩnh a. Đang lúc này, có điện thoại đến rồi. Minh Dương, tiền bỏ vào không có. Lâm Phạm hỏi. Cơ mờ nở. Huynh đệ ngươi đến cùng làm gì vậy? Tiền này là ngươi gọi tới. Không phải, ta là cùng mã thanh châu muốn. Cái tên này không phải hãm hại quá ngươi sao? Sáu cái ước hiện tại trở thành một tỷ. Tuy rằng khả năng thiếu, nhưng cứ như vậy đi. Lâm Phạm nói. Vương Minh Dương nghe lời này một cái, hoàn toàn vỡ tổ. Cái gì? Ngươi cùng mã thanh châu mướn. Huynh đệ ngươi làm cái gì đây? Không được, ta phải đem tiền cho lui về. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc a? Vương Minh Dương cảm giác chuyện này không được. hắn có thể không biết mã thanh châu là ai không được huynh đệ mình cùng đối phương muốn một tỷ vậy còn có thể an toàn từ thanh châu trở về sao đừng tuyệt đối đừng ngày mai ta đi trở về tiền này ngươi cho ta thu được rồi ta còn có việc trước hết mỏng rồi ậu âm thanh bận thời khắc này vương minh dương hưng phấn trong lòng không còn sót lại chút gì thay vào đó chính là căng thẳng lo lắng từ mã thanh châu nơi đó lấy tiền nhất định chính là đoạt đồ ăn trước miệng hổ độ nguy hiểm quá mươi 631 còn có lợi hại hơn đâu. Thời khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía ở đây. Mã ra bỏ ra một tỷ, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, coi như là bọn họ toàn bộ giá trị bản thân, cũng không nhất định có một tỷ. Bọn họ hiện tại liền muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến cuối cùng nên như thế nào giải quyết chuyện này, bây giờ cầm mã ra một tỷ, thần ý muốn an toàn hơn rời đi nơi này, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Một tên đẹp trai nam tử, bưng chén rượu. lắc đầu tiết hận nói đáng tiếc rõ ràng có thăng chức rất nhanh cơ hội bày ra ở trước mặt đáng tiếc chính hắn không biết quý trọng không công bỏ lỡ nếu như có thể gô lên mã ra chiếc thuyền này sau này ở Thành châu còn chưa phải là muốn gió có gió muốn mưa có mưa một tên cao quý chính là thiên kim tiểu thư gật đầu không sai coi đời này không thiếu nhất chính là người có tài hoa mà là có thể nắm chắc cơ hội người một tỷ thật thiệt thòi hắn mở cái miệng này đêm nay trận này gió tanh mưa máu là né tránh không được đợi ở chỗ này hay là còn có thể nhìn thấy một hồi trò hay mọi người cảm thán đối với lâm phàm không biết phân biệt cảm thấy đáng tiếc đối với bọn họ tới nói nếu có cơ hội như vậy coi như là sẽ rất đầu cũng phải gô lên mã ra chiếc thuyền này đáng tiếc bọn họ không có mà khi người khác nắm giữ cơ hội như thế nhưng bởi vì không nắm chắc được mà cảm thấy đau lòng một người đàn ông tuổi trung niên lắc đầu biết hắn người đều biết này một vị là thành châu phú hảo khống chế thanh châu một phần tư điền sản ngành nghề của cải kinh người Thậm chí trải qua hoa hạ phúc bố tư 100 người đứng đầu. Chỉ là năm gần đây tài sản có lại, nhưng cũng không thể coi thường. Người trẻ tuổi cuối cùng là người trẻ tuổi, tự cho là có một thân bản lĩnh, là có thể không coi ai ra gì, y thuật nghịch thiên lại có thể thế nào, ở quyền thế cùng tiền tài trước mặt, cũng chỉ là con cọp giấy mà thôi. Trương Tổng nói đúng, đáng tiếc. Mã Thanh Châu nhìn Lâm Phàm, một tỷ, ta đã cho, bây giờ còn thỉnh thần chữa bệnh chữa bệnh cho ta. Lâm Phàm liếc nhìn mọi người một chút, Sau đó đứng dậy, Mã Thanh Châu tưởng thần y muốn chữa bệnh cho hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Có thể trong trước mắt, tình huống có cái gì không đúng. Hắn phát hiện tiểu tử này dĩ nhiên hướng về cửa lớn đi đến, thật giống căn bản cũng không có xem bệnh cho hắn ý nghĩ. ngươi làm gì? Mã Thanh Châu lớn tiếng nói, sau đó đối với lý đảm nhiệm báo cho biết một hồi. Lâm phàm bước chân liên tục, không làm gì, tiền đã phải quay về, tự nhiên là muốn rời khỏi nơi này, muốn ta trị bệnh cho ngươi, ta vẫn là câu nói kia. Chuyện không thể nào, cứu sống ngươi chỉ là để càng nhiều người bị tội, coi như ta đồng ý, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Ô lên! Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Từng cái từng cái bưng chén rượu, chấn mắt hốc mồm nhìn thân ảnh kia. Cái gì? Tên kia nói cái gì? Hình như là cầm tiền, không chuẩn bị cho ngựa ra chữa bệnh. Cơ mờ nở! Ta không nghe lầm chứ? Châu bò, phục rồi, đêm nay ai cũng cứu không được tiểu tử này. Chúng ta cách hắn xa một chút. ha ha Ta ở blog nhìn lên quá tiểu tử này, ở blog trên có chút danh tiếng, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình ở blog trên có chút danh tiếng, liền cho rằng không ai dám làm gì hắn không được. Mặt hàng này ở mã ra mắt bên trong, hãy cùng run dế giống như vậy, đã từng mã ra bỏ ra 4 triệu xin mời một cái hàng đầu siêu sao, đến Thanh Châu buổi lễ khai trường trên hát, không nghĩ tới còn đùa nghịch hàng hiệu, không ra sức, cuối cùng thế nào. Mã ra trực tiếp cho một vạn tệ lộ phí, để hắn cút về, tên kia còn dám cùng mã ra làm cản. trực tiếp tới đòi tiền, cuối cùng thế nào? Mã gia trực tiếp liền phóng một câu nói, quỳ xuống xin lỗi, cút nhanh lên, nếu không thì đừng nghĩ từ Thanh Châu ly khai, cuối cùng vẫn là tìm người, cùng Mã gia khuyên can đủ đường, mới để Mã gia ngôi giận. Đứng lại. Mã gia gào thét nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã đến rồi ở đây, là có thể như thế ly khai không được ta Mã Thanh Châu ngươi cũng dám đùa nghịch, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có mấy cái mạng. Hào hào hào. Trong chớp mắt, một bầy bảo tiêu vọt ra, Những người hộ vệ này, từng cái từng, phát hiện vật phẩm lụn, cái thân thể cường tráng, hung thân ác sát, khi đem hiện trường vi trụ thời điểm, tất cả mọi người sợ. Bọn họ biết đây là mã gia thủ hạ, hơn nữa từng cái đều vô cùng tàn nhẫn. Hiện tại tiểu tử này muốn từ nơi này ly khai đã là chuyện không thể nào. Mã Thanh Châu đứng lên, sắc mặt âm trầm cực kỳ, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể an toàn rời đi nơi này không được. Lâm Phàm ngừng lại, liếc nhìn liếc chung quanh, sau đó cười nói, ta nếu dám đến. Vậy dĩ nhiên tự tin có thể ly khai, chẳng lẽ ngươi liền cho rằng dựa vào những này là có thể đem ta cản lại không được. Ừ. Mã Thanh Châu lạnh giọng nói, cản không ngăn được ta không biết, thế nhưng ta có thể bảo đảm, đêm nay, ngươi cách không ra ở đây. Ta cho ngươi một cơ hội, chữa bệnh cho ta, sau đó đem tiền trả lại, lại quy xuống cho ta nhận sai, ta có thể để cho ngươi an toàn ly khai Thanh Châu, bằng không đêm nay gáy sông đem nhiều hơn nữa một bộ thi thể. Lâm phàm ha ha một đời, cắt, bệnh thần kinh. Thời khắc này, Lâm Phàm trực tiếp treo cũng không muốn treo, trực tiếp muốn muốn rời đi nơi này. Cho tới này Mã Thanh Châu, Lâm Phàm chuẩn bị dùng chính nghĩa thủ pháp để giải quyết cái tên này. Nếu tới âm, có ít nhất mấy trăm loại biện pháp hãm hại rơi cái tên này. Muốn chết, bắt lại cho ta tiểu tử này. Vứt, thật sự là quá quát, duệ để Mã Thanh Châu đã không thể nhịn được nữa. Hắn lúc nào gặp được này loại người, hoàn toàn không coi mình ra gì. Mình là ai? Chính mình nhưng là Thanh Châu Mã Thanh Châu à? Này loại mau tiểu tử ở trước mặt hắn vứt đến bây giờ, nếu như không để hắn biết mình lợi hại, e sợ còn thật sự cho rằng ta mã thanh châu dễ trêu không thành. Mọi người chung quanh, ở cách xa xa. Muốn động thủ, tiểu tử này xong đời. Thực sự là không biết sống chết ta, mã gia tính nhẫn mại e sợ cũng bị ma diệt. Ngã đến mã gia trong tay, không chết cũng phải lột ra. Lúc này, Lâm Phàm nhìn trước mắt những người hộ vệ này, không khỏi bất đắc di thở dài. Xem ra tối nay là thời điểm biểu hiện một trận thời điểm. tiểu tử, Mã gia cũng dám trêu chọc, đêm nay ở lại chỗ này đi. Bảo Tiêu đầu đầu, mắt bên trong hung quang bạo phát ra. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đối diện với mấy cái này ra hỏa, coi như mình không có được đại phân loại võ hiệp tri thức, cũng chỉ là mấy chiêu giải quyết mặt hàng, còn hiện tại mà, càng là hơi hơi sờ một cái là có thể bóp chết tồn tại. Ẩm. Lâm Phàm động. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Sắp đến rồi trình độ nhất định. A. Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vừa còn hung ác vạn phần bọn cận vệ, trong trước mắt, toàn bộ đều cùng viên đạn giống như vậy, đột nhiên về phía sau bay đi, nặng nghề ngã nhào trên đất, hay hoặc giả là trên tường. Phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người trợn mắt ngoan mồm Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là người có thể làm được sao? Mã Thanh Châu một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm hắn căn vốn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm sao biết? Lâm Phàm chuyển qua đầu, nhìn Mã Thanh Châu. mã thanh châu xứng sở cổ họng khẽ động ngươi lâm phạm bình tĩnh nở nụ cười mã ra nguyên bản ta là muốn chậm rãi đùa với ngươi nhưng là mới vừa ngươi tới đây vừa ra ta đột nhiên phát hiện có lúc này bạo lực mới là chân lý a sau đó nhìn về phía xung quanh phiên phức các vị thanh châu sâu một nhóm tới trước bên ngoài chờ đợi ta cùng mã ra có chút việc muốn nói sâu mọt tiểu tử này dĩ nhiên nói bọn họ là sâu mọt thời khắc này tất cả mọi người nổi giận thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương năng lực Mỗi một người đều không nói gì, hiện tại tình huống này, nguyên vốn bọn họ cho rằng Mã Gia tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương, nhưng khi nhìn hiện tại, có cái gì không đúng. Ly Khai. Tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Trong phòng, chỉ còn dư lại Mã Gia, Lưu Nhâm, Lâm Phàm còn có cái kia nằm trên đất, không biết sống chết bọn cận vệ. Mã Gia khiếp sợ nói, ngươi làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Lâm Phàm nở nụ cười, nổ trước mắt, còn có lợi hại hơn ở phía sau mặt đây. chương 632. Đây là người sao? Bên ngoài, tất cả mọi người không có ly khai, mà là ở nơi đó cùng đợi. cơn mờ nở. Tiểu tử này là muốn nghịch thiên không thành, đây là triệt để cùng mã ra không nể mặt múi. Ta chỉ muốn hỏi vừa là chuyện gì xảy ra, những người hộ vệ kia không phải là nạo hàng, đặc biệt là hộ vệ kia đội trưởng, đã từng nhưng là võ thuật cuộc tranh tài quán quân, một trưởng đều có thể đem gạch đầu đập nát, vừa liền đơn giản như vậy bị làm nằm. Không bố, thật sự là quá kinh khủng. Vừa ta đều không nhìn thấy đối phương là làm sao xuất thủ, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Không phải người, chưa từng thấy. Nguyên lai này thần y là có dựa vào, nhân ra không dựa dẫm ngoại vật, mà là dựa dẫm chính mình, Mã ra khả năng đá vào tấm sát. ha ha có thể đánh thì có thể làm gì? Mã ra là ai? Tiểu tử này còn dám đem ngựa ra như thế nào không được? Điều này cũng đúng, nếu như Mã ra có việc, toàn quốc chưa từng tiểu tử này đợi địa phương. Mọi người thảo luận. Một ít không rõ vì sao khách nhân phát hiện tình huống của nơi này, khi vây lúc tới, nghe được Mã Gia ở bên trong bị người cứng trọi cứng thời điểm, đều có chút trợn tròn mắt. Bọn họ lại chưa từng thấy qua ai dám cùng Mã Gia cứng đối cứng, đây không phải là muốn chết à. Trong phòng, Lâm Phàm cười nhìn Mã Thanh Châu, Mã Gia, thế nào? Có cái gì không cảm tưởng? Thời khắc này, Mã Thanh Châu coi trọng hơn Lâm Phàm liền vừa một ngón kia, không phải bình thường, tốc độ quá nhanh. Trên thế giới này làm sao có khả năng cất ở đây loại người? Không thể, tuyệt đối là không có khả năng tồn tại. Mã Thanh Châu một câu nói chưa nói, chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, phảng phất là muốn đem Lâm Phàm nhìn mặc đáng tiếc, nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra đối phương có cái gì chỗ không đúng. Lâm Phàm Mã Gia, làm sao vậy? Không sẽ là không lời có thể nói chứ. Lưu Nhâm đứng ở một bên, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, tình huống bây giờ có chút không ổn, này thân y có chút lợi hại. Bây giờ ở đây chỉ còn lại hắn cùng mã ra hai người, khẳng định không phải đối thủ của tiểu tử này. Thân y, thân y, mời ngài không nên kích động, chúng ta tốt lời để nói, ngài có yêu cầu gì, ngài liền cầm, tuyệt đối thỏa mãn ngài. Lưu Nhân Quyên bảo, hiện tại chỉ có thể đem thân y ổn định, không phải vậy ai biết nói sẽ xảy ra chuyện gì. Mã Thanh Châu hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm lâm phàm ta không tin ngươi dám làm gì ta. Ha ha, lâm phàm cười nhạt, vừa không phải nói cho ngươi. Phía sau còn có dễ chơi hơn mà, hiện tại ta tới để cho ngươi cảm thụ một chút. Thời khắc này, Lâm phàm đưa tay ra, bay thẳng đến Mã Thanh Châu trộm tới. Đừng núp nhích. Đột nhiên, Mã Thanh Châu từ phía sau lấy ra một cái súng, ngươi đang động một bước, ta đánh chết ngươi. Mã Thanh Châu thân là Thanh Châu bá chủ, tự thân nhất định sẽ giấu đi điểm vũ khí. Ở quốc nội, súng ống có thể không thông thường, một loại cũng cũng chỉ là tức súng, săn súng mà thôi. Ở súng ống đi ra một khắc đó, Lưu Nhâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm Chí ít hiện phát hiện vật phẩm lụn tại ổn định tiểu tử này nhanh hơn nữa chẳng lẽ có thể rất nhanh quá viên đạn không được ngươi có tin ta hay không một súng đánh chết ngươi mã thanh châu mắt lạnh nhìn lâm phàm ngươi nguyên vốn có cơ hội cùng ta mã thanh châu kết giao đáng tiếc chính ngươi không quý trọng hiện tại quỳ xuống cho ta quỳ xuống một thương nơi tay thiên hạ ta có đối với mã thanh châu tới nói hắn hiện tại trong tay có cướp chính là khống chế toàn trường thần lâm phàm tư tàng xuống ống thổi thêm một bậc Ngươi người này không cứu. Ha ha. Mã Thanh Châu cuồng tiếu lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phạm dường như đối xử một cái giống như kẻ ngu. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cho ta. Lâm Phạm lắc đầu, ta nghĩ ngươi đến bây giờ đều còn không biết nói đây là tình huống gì đi. Ngươi cho rằng bằng ngươi trong tay này pha súng, là có thể làm gì ta không được. Ẩm. Mã Thanh Châu không chút do dự nổ súng, mà nòng súng nhưng là nhắm ngay mặt đất. Nhất thời, một cái động khẩu nho nhỏ liều lĩnh khói trắng. Ta sẽ không lại nói lần thứ hai, ngươi không quỳ xuống, đợi lát nữa chính là nằm xuống. Ta mã thanh châu ở đây giết người, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, mà ngươi cũng đem chết không rõ ràng. Bên ngoài ồ lên, nổ súng, bên trong nổ súng. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Đến cùng ai nổ súng? Ngươi đây không phải là phí lợi mà, nhất định là mã ra nổ súng, ở đây ai có thể có súng? Ai lén lúc nhìn, người chết hay chưa? Muốn xem ngươi nhìn, bị mã ra biết rồi. Hạ một người chính là ngươi. Mọi người thân là Thanh Châu Đại Lão, ở trước mặt người bình thường, vậy dĩ nhiên là cao ngạo hết sức, thế nhưng ở Mã Gia trước mặt, hay cùng một đứa bé, dám nhìn lén Mã Gia làm việc, chết đều không biết rõ làm sao chết, huống hồ hôm nay chuyện này, e sợ còn không người dám chuyển tới bên ngoài. Trong phòng, Mã Gia coi chính mình ăn chắc lâm phàm, trên mặt cũng nở một nụ cười. Quy xuống, đem ta trị hết bệnh, ta có thể cho ngươi một con đường sống, còn sẽ cho ngươi 10 triệu làm làm thù lao. thù Nhớ kỹ, làm người muốn thức thời, không thức thời cơ vốn đều chết rất là thảm. Mã ra lạnh giọng nói, nếu như không có được đại phân loại võ hiệp tri thức, hắn thật vẫn có thể bị này phá xuống dọa cho ở. Nhưng là bây giờ mà, hắn có một trăm loại biện pháp, ở trong nháy mắt, đem ngựa này ra cho giết chết. Nhưng là mình cũng không thích giết người. Hết thể đều cần chính nghĩa mới được. Giờ khắc này, Lâm Phàm mở bàn tay, ngươi có tin hay không, ta một lòng bàn tay là có thể đem viên đạn cho đánh bay. Quý xuống. Mã Gia tức giận nói. Đối với lưu nhâm tới nói, trước mắt này thần y nhất định là người điên, lòng bàn tay đem viên đạn đánh bay. Ngươi cái quái gì vậy đang nằm mơ không được. Mã Gia nhìn thấy tiểu tử này không sợ hãi chút nào, căn bản không nghe chỉ thị của chính mình, còn hướng về chính mình đi tới. Đứng lại, ta để cho ngươi đứng lại. Mã Gia gầm thét lên. Lâm Phàm từng bước từng bước hướng về mã Gia đi tới, bất đắc di lắc đầu. Ai, quên đi, liền để ngươi xem một chút dễ chơi hơn. Muốn chết. ngươi thật sự cho rằng ta mã thanh châu không dám bắn súng không được quỳ xuống cho ta mã ra chắc chắn sẽ không để lâm phàm chết đi dù sao hắn chết rồi bệnh của mình nên làm gì bởi vậy hắn đem nòng súng nhắm vào lâm phàm đầu gối chuẩn bị trực tiếp đem lâm phàm cho đánh quỳ xuống ẩm tiếng súng vang lên lâm phàm có chút không vui chân phải giơ lên bay thẳng đến xuyên thấu tới được viên đạn đá vào ẩm tiếng kim loại vang lên lâm phàm chân phải ngắn ngủi tính bùng nổ ra một ánh hào quang dường như cương khí giống như vậy viên đạn đụng tới mặt trên không có có một tia tác dụng trực tiếp bị lâm phàm cho đá bay ra ngoài làm sao có khả năng mã thanh châu cùng lưu nhâm trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả những thứ này cả người đều hoàn toàn trận tròn mắt dùng chân đem viên đạn đá bay chuyện này lâm phàm chỉ vào đầu của chính mình mã ra lại cho ngươi một cơ hội hướng này bắn bắn chết ta coi như ngươi nhiều. mã ra thanh âm có chút run rẩy ngươi đến cùng là người hay quỷ ngươi đến cùng là người hay quỷ ẩm Mã Gia cảm xúc hoàn toàn rung chuyển, kéo cò súng, lại mở ra một súng. Lâm Phàm tùy tiện giơ tay lên, bay thẳng đến không khí một chút, nguyên vốn có thể xuyên thấu thân thể con người viên đạn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trận mắt ngon muộn, Lưu Nhâm cùng Mã Gia cũng đã trận tròn mắt, thậm chí ngay cả tay cầm súng cũng bắt đầu run rẩy. Đây là người sao? Chương 633, đúng, ta muốn đi tự thú. Có thực lực thật tốt. Đây chính là Lâm Phàm bây giờ ý nghĩ, mình bây giờ có thể nói là siêu nhân rồi. Những người bình thường này mặt đối với mình, đó không phải là muốn chết sao. Bất quá hạnh hảo chính mình là chính nghĩa. Nếu như mình không phải chính nghĩa Phạm, như vậy thế giới này nhưng là xong đời. Hoàn toàn không cứu. Lao tử nhưng là có thể rất cứng kháng đạo đạn người A. Người rốt cuộc là ai? Mã ra hai tay không tự chủ được bắt đầu run rẩy kinh ngạc nhìn Lâm Phạm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bây giờ phát sinh một màn. Lâm Phạm nợ nụ cười, nghe cho kỹ, ta gọi chính nghĩa Phạm. chính là của các ngươi khắc tinh các ngươi làm nhiều việc ác còn cái quái gì vậy hãm hại huynh đệ ta ta không chơi đùa đổ các ngươi còn thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao đúng rồi cắt phát hiện vật phẩm lụm ngươi gặp thần linh sao cái này rất là bên trong hai để mã thanh châu cùng lưu nhâm ngây ngẩn cả người ngươi có ý gì mã thanh châu lưới đầu cũng bắt đầu đả kết lâm phàm lắc đầu không có ý gì ta liền là để cho ngươi biết nhóm ta chính là các ngươi thần chồng con mắt linh lúc này lâm phàm xuề năm ngón tay mã thanh châu trong tay tay súng rời khỏi tay bay đến lâm phàm trong tay súng không phải là chơi như vậy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thần súng hơn nữa còn biết ma pháp nhà lâm phàm cười nói sau đó một súng ẩm viên đạn từ nòng súng đột nhiên bạo phát ra đối với mã thanh châu cùng lưu nhâm tới nói bọn họ căn vốn không nhìn thấy đạn dấu vết nhưng là trong nháy mắt chỉ thấy lâm phàm nâng tay trái lên hai ngón tay dĩ nhiên mang theo một quả đạn thấy được không có Đây mới gọi là chơi súng. Lâm phàm cười nhạt, Phạm Phất là đang đùa một cái rất là chuyện bình thường. Phù phù. Lưu nhâm cái thứ nhất quỷ. Hắn phát hiện người trước mắt này, căn bản cũng không phải là người. Mã gia đến cùng trêu chọc dạng gì tồn tại. Nếu như là đại nhân vật, lấy mã gia thực lực địa vị, coi như không địch lại, nhưng đối phương cũng không thể đem hắn như thế nào, có thể bọn hắn bây giờ đối mặt thật không phải là người a, Mã gia vừa bắt đầu chỉ là hai tay run lên. Nhưng bây giờ thì lại là cả thân thể run lên. Ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Mã gia chưa từng gặp tình huống như thế, hắn hiện tại đã sợ. Lâm Phạm một mặt chính nghĩa nói, đưa các ngươi đi ngục giam, để cho các ngươi vì chính mình làm chủ tội. Tốt, tốt, đưa chúng ta đi ngục giam, chúng ta đi. Mã gia mau mau nói, ngục giam chính là địa bàn của hắn, chỉ cần tránh mở kinh khủng này ra hỏa, mặc kệ đi đâu hắn đều nguyện ý. Hiện tại Mã Thanh Châu đã hối hận không kịp. không nghĩ tới tiểu tử này kinh khủng như thế nếu như sớm một chút biết hắn tuyệt đối sẽ không cùng tiểu tử này sản sinh nửa điểm quan hệ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó hiện tại hắn mới cảm nhận được lâm phàm nhìn con mắt ta lưu nhâm cùng mã thanh châu không dám nhìn bọn họ sợ sệt sẽ, sẽ thấy kinh khủng hơn đồ vật nhìn ánh mắt ta lâm phàm ngữ khí không khỏi trở nên nghiêm túc hai người run như cầy sấy dơ lên đầu nhìn lâm phàm lúc này lâm phàm hai mắt đột nhiên tỏa ra một tia tia sáng yêu dị môi khẽ nết, mê hồn mã thanh châu cùng lưu nhâm nguyên vốn hoảng sợ sắc mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa thay đổi có chút dại gia có chút chất phác nhớ kỹ các ngươi là người tốt trước đây các ngươi làm cái kia chút chuyện xấu một mực dằn vặt các ngươi đợi lát nữa cùng ta đi cục cảnh sát tự thú đem tội ác của chính mình toàn bộ nói ra lâm phạm nhẹ giọng nói dần dần mã thanh châu cùng lưu nhâm sắc mặt từ từ phát sinh ra biến hóa biến thành bình thường như vậy bên ngoài bên trong đến cùng cái gì tình huống Làm sao mở nhiều như vậy súng, mã ra không sẽ là ở lấy roi đánh thi thể chứ. Rất khó nói, mã ra thủ đoạn rất lợi hại, tiểu tử này như vậy làm càn, khẳng định để mã ra rất tức giận. Ai, thân y chết rồi, đợi lát nữa không cần mã ra nhiều lời, chúng ta trong lòng cũng có điểm bức bách đến vấp nhanh nói ra, nói không chắc cái kế tiếp chính là chúng ta. Đúng, đúng, không sai. Kéo kẹt. Cơ mở. Bên ngoài người nghe trộm, tất cả đều bị dọa cho sợ rồi, mau mau núp xa xa. Liền khi không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm mặt nở nụ cười đi ra. Cơ mờ nở, tiểu tử này làm sao đi ra, mã ra đây. Các ngươi nói, không sẽ là tiểu tử này đem ngựa ra cho làm chết khô đi. thế giả, đây chính là xảy ra chuyện lớn. Mã ra đi ra. Mã Thanh Châu cùng lưu nhâm hai người mặt không thay đổi đi ra. Mọi người không biết ngọn nguồn tình huống thế nào, vừa không phải náo động đến không thể tách rời ra mà. Sao bây giờ thật giống không hề có một chút treo sự tình giống như... Thật đúng là gặp quỷ sống. Lâm Phàm nên ngang nói, phiền phức các vị nhường một chút, vừa ta cùng Mã Gia trò chuyện hồi lâu. Mã Gia đối với mình hành động trước kia cảm giác sâu sắc hối hận, chuẩn bị đi tự thú, một lần nữa làm người. Aha ha! Mọi người trận tròn mắt, tiểu tử này nói cái gì? Phải dẫn Mã Gia đi tự thú, này cái quái gì vậy làm cái gì đây? Tất cả mọi người trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là tiểu tử này bị Mã Gia chơi tròn váng. Mã Gia là ai? Toàn bộ Thanh Châu ai chẳng biết nói. Muốn để Mã ra tự mình đi tự thú, còn không bằng nói thế giới tận thế đến rồi. Nhưng này thời gian, Mã ra một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều trận tròn mắt. Đúng, Lâm Đại Sư nói đúng, ta đối với trước đây những việc làm, cảm giác sâu sắc hối hận, ta muốn đi tự thú, ta muốn chu tội. Mã Thanh Châu rất là nghiêm túc nói. Ô lên! Hiện trường tất cả mọi người chấn kinh rồi, từng cái từng cái trận to hai mắt, không dám tin nhìn Mã ra, thật lâu không thể phản ứng lại. Trong đầu của tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ, đó chính là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mã ra bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao có khả năng trở lại tự thú, gặp quỷ sống. Lúc này, đám người bên trong có người không dám tin tưởng giống nói, mã ra, ngươi điên rồi sao, ngươi đi tự thú, Thanh Châu cần phải phát sinh dung. Này ngươi nói không sai, nếu như mã ra đi tự thú, bao nhiêu người phải xui xẻo. Mã Thanh Châu trừng mắt một cái mọi người, hừ, các ngươi đều là thương nhân. Lén lút cũng khô không ít chuyện xấu, thế nhưng ta Mã Mục Phong nói cho các ngươi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chuyện thất đức làm hơn nhiều, nhưng là sẽ có báo ứng, ta Mã Thanh Châu ở không có gặp phải Lâm đại sư trước, một mực làm che giấu lương tâm chuyện xấu, thế nhưng gặp phải Lâm đại sư phía sau, ta chiếm được khai đạo, ta quyết định đi tự thú, còn Thanh Châu một cái sáng sủa khôn, cợt mờ. Nở. Lời này là Mã gia nói ra được. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mã gia ở Thanh Châu hành động, nếu như bị nhảy ra đến Coi như bắn chết 10 lần cũng không đủ a. Hơn nữa Mã Gia sau lưng chỗ dựa, nếu như bởi vì Mã Gia đi tự thú, sợ rằng cũng phải xui xẻo. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Mã Thanh Châu, Mã Gia, chúng ta đi thôi. Ân, đi. Mã Gia rất là chính khi nói, Lâm Đại Sư, ngươi cũng không nên gọi ta Mã Gia, cũng không nên cứ gọi ta Mã Thanh Châu, ta làm nhiều như vậy chuyện xấu, tội đáng muôn chết ta. Lâm Phàm gật đầu, Ân, tuy rằng ngươi chuyện xấu làm nhiều như vậy, rất có thể bị bắn chết. Thế nhưng ngươi nếu có thể lạc đường biết quay lại, cho dù chết, cũng coi như là chủ tội. Ân, không sai, coi như là bị bắn chết, ta cũng không có câu oán hận nào, chí ít ở trước khi chết, tỉnh ngộ. Mã Mục Phong gật đầu nói. Khi Lâm Phạm mang theo mã ra sau khi rời đi. Hiện trường mọi người thật lâu chưa hoàn hồn. Đột nhiên, một nói sợ hãi giống bạo phát ra. Gặp quỷ. chương 634, có giấc ngộ. Mã ra muốn đi tự thú, đối với bọn họ tới nói. Đích thật là gặp quỷ, hơn nữa còn là thấy không bình thường quỷ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ bây giờ còn không dám xác định, mã ra cùng tiểu tử kia đùa cái gì động tác võ thuật. Lên xe, mã ra lên xe, chúng ta mau chóng tới nhìn, nếu như mã ra thật sự tự thú, chúng ta chỉ sợ cũng phải có việc a. Ta trước mặt một cái hạng mục, chính là xin mời mã ra ra mặt, từ chỗ khác người nơi đó giành được. Thời khắc này, những đám đại lão này đều hốt hoảng, sau đó mau mau lái xe, theo sát mã ra. Nhìn mã ra rốt cuộc là đi đâu? Cũng thực sự là đi cục cảnh sát. Nếu như đúng là nói như vậy, địa chấn này nhưng lớn rồi, hơn nữa còn không phải lớn một cách bình thường. Toàn bộ Thanh Châu đều phải bị lật lại. Bên trong xe, Lâm Phạm lái xe, sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Trần Sương Bình gọi điện thoại đi qua. Đây chính là tần cục cho mình giới thiệu người, cũng chính là Thanh Châu cục cảnh sát lãnh đạo. Dựa theo tần cục là người, này giới thiệu người khẳng định hết sức chính nghĩa. buổi tối 8, 9 điểm cũng cảnh sát. Trần Sương Bình xử lý văn kiện trong tay, sau đó thở dài một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn đối với Thanh Châu rất là thất vọng, cảm giác này Thanh Châu chính là bị một bầy phần tử bất hợp pháp cho trưởng không lấy. Hắn từ trường cảnh sát đi ra, làm cảnh sát làm 30 năm, lên tới vị trí này, vốn là muốn đại triển tay chân, đem chỗ ở mình thành thị chế tạo thành an toàn nhất, nhất là Hòa Hải thành thị. Nhưng là mãi đến tận hắn bị điều đến Thanh Châu phía sau, hắn mới hiểu được, này Thanh Châu đến cùng là dạng địa phương gì. Coi như hắn thân là lãnh đạo cũng không có treo dùng. Cái kia mã Thanh Châu ai chẳng biết nói. khống chế Thanh Châu, bao nhiêu người cùng hắn có cấu kết, quả thực coi pháp luật vì là cạn bã. Trần Cục, đã khuya lắm rồi, nên đi về nghỉ ngơi. Một tên cảnh viên đi tới nói nói. Hắn đối với Trần Cục rất là tôn kính, hơn nữa coi Trần Cục làm thần tượng. Trần Sương Bình khoát tay, không có chuyện gì, còn có một chút công tác. Đúng rồi, thành nam bên kia phá rỡ gây ra án mạng điều tra thế nào. có hay không đem hung thủ bắt được tiểu cảnh viên lúng túng lắc lắc đầu trần sương bình bất đắc dĩ nói còn chưa bắt được sao không phải tiểu cảnh viên do dự một chút sau đó mở miệng nói kỳ thực chúng ta đã tìm được đầu mối thế nhưng đầu mối chỉ hướng là mã thanh châu lãnh đạo ngươi cũng biết này thanh châu bây giờ là tình huống thế nào nghe nói như thế trần sương bình hạ thấp xuống đầu chặt chẽ nhấn huyệt thái dương rất là đau đầu trước đây vừa mới đến thời điểm cũng đã gặp qua chuyện như vậy Nhưng lúc đó hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, như là đã tìm tới đầu mối, vậy dĩ nhiên là bắt người. Mà lần đó, bắt đúng là Mã Thanh Châu người. Có thể kết cục sau cùng, e sợ rất khó để người tin tưởng, hiện thực thường thường so với còn muốn truyền kỳ. Cái kia Mã Thanh Châu đi thẳng tới cục cảnh sát, ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, dẫn đập chính mình một lòng bàn tay, đồng thời còn thả ra lời hung ác. Ta Mã Thanh Châu người ngươi cũng dám bắt, ta nhìn đầu góc ngươi có phải là có cước? Hơn nữa Thanh Châu Tam Bả Thủ còn đứng ở một bên, vẫn bồi mặt cười, để mã ra xin bất giận. Đương nhiên, cái kia Tam Bả Thủ đã bị điều đi rồi, lên trước, đến rồi thành thị khác đi khi người đứng thứ hai đi tới. Đi xuống trước đi. Trần xương Bình xua tay nói. hắn tại vị này đưa trên khô rồi 10 năm, vẫn không điều đi. hắn biết, đây là cái kia mã Thanh Châu ở, phát hiện vật phẩm lụn chỉnh mình, để chính mình vĩnh viễn chờ ở Thanh Châu, nơi nào cũng đừng muốn đi. Tiểu cảnh viên gật gật đầu. Hắn biết Trần Cục hết sức muốn tóm lấy những người này, nhưng là sức mạnh của một người thật sự là quá miểu tiểu. Lúc này, Trần Sương Bình điện thoại vang lên. Nay điện báo biểu hiện là Thượng Hải, nay sẽ là ai dãy số? Chẳng lẽ là chính mình cái kia bạn học cũ? Chuyển được. Này, chào ngươi, là Trần Cục chứ? Ta là Lâm Phạm, Thượng Hải Tần Cục đưa ngươi dạy số cho ta, ta cũng không biết nói nói chút cái gì, cũng là nói tóm tát, đợi lát nữa ta mang theo một vị đại nhân vật đến Cục Cảnh sát. các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đêm nay phải có xảy ra chuyện lớn lâm phàm nói nói trần sương bình có ý gì ta nghe không hiểu lâm phàm không có chuyện gì ngươi không cần nghe hiểu chờ gặp được thời điểm ngươi sẽ biết đối với ngươi mà nói là một chuyện đại hỷ sự trần sương bình bối rối người này nói làm sao như thế không được điều đây cái gì đại hỷ sự chưa kịp hắn nói thêm cái gì đối phương liền cúp điện thoại cục cảnh sát ngoài cửa một chiếc xe con ngừng lại Một ít buổi tối đi ngang qua người, nhìn thấy này bảng số xe thời điểm, toàn bộ bị dọa cho sợ rồi. Xanh quy không, không, không, không, không, đây chính là mã thanh châu biển số xe, không ai dám trêu chọc. Lâm phàm, đến nơi rồi, chúng ta xuống xe chứ. Mã mục phong gật đầu, ân, bất quá ta tới cục cảnh sát, ảnh hưởng khá lớn, tự thú không nhất định thuận lợi như vậy. Ta nghĩ gọi điện thoại cho những phóng viên kia, để các phóng viên ở đây, đem tội ác của ta lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, cũng tốt để hậu nhân cảnh giới. Làm chuyện xấu là không có kết quả tốt. Lâm Phạm vỗ tay, cảm thán nói, không sai, không sai, ta gọi ngươi một tiếng mã ra, ngươi người này đi, tư tưởng giác ngộ rất cao, suy tính qua chú đáo, ta không có ngươi nhóm thanh châu phóng viên dạy số, chính ngươi đánh đi. Thời khắc này, Lâm Phạm một lần nữa nhìn thẳng vào chính mình này đại phân loại võ hiệp kiến thức. Không nghĩ tới mê hồn như vậy châu bò, quả thực kinh người có được hay không. Cái này không chỉ để đối phương phát hiện chân thiện mỹ, còn có thể để đối phương tư tưởng giác ngộ biến cao. thật sự là thật đáng sợ rồi những đại lao kia nhóm đi theo phía sau mặt khi phát hiện mã ra xe ngừng ở cửa cảnh cục thời điểm tất cả đều sợ choáng váng không thể nào thật đến tự thú không phải khẳng định không phải tự thú các ngươi không thấy mã ra không có xuống xe mà nhất định là chuyện gì xảy ra hiện tại đang ở bàn điều kiện tại sao ta cảm giác lòng ta đây nhảy nhanh như vậy đây mau mau thông báo những người khác nếu như mã ra thật sự tự thú chuyện này nhưng là nghiêm trọng bên trong xe lưu nhâm đang gọi điện thoại thanh châu tòa soạn báo chủ biên đúng không ta là lưu nhâm làm phiền ngươi nhóm đến cục cảnh sát một chuyến ta cùng mã ra đến tự thú hy vọng các ngươi có thể bản tin một hồi bệnh thần kinh cái kia chủ biên trực tiếp mở miệng liền phun mã ra ai chẳng biết nói còn đến tự thủ ngươi khi người là ngu ngốc không được lưu nhâm tiếp tục gọi điện thoại thanh châu pháp chế tòa soạn báo sao ta là lưu nhâm ta cùng mã ra đến cục cảnh sát tự thú chúng ta cảm giác mình làm nhiều lắm chuyện xấu hiện tại tỉnh lộ phiền phức phái phóng viên lại đây phỏng vấn chúng ta một hồi là nhân dân tòa soạn báo sao chúng ta đến từ thủ lưu nhân một cú điện thoại một cú điện thoại đã gọi đi đánh hết sức nhận thức thật toàn bộ thanh châu tòa soạn báo toàn bộ liên lạc một lần lâm phàm xuyên qua kinh chiếu hậu nhìn hai người không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên người bình thường sẽ không tin tưởng gặp đến từ thủ người một mặt ý cười còn rất sao mời người ta đưa cho bọn hắn lộ ra ánh sáng này đối với người khác mà nói không phải người ngu, chính là có bệnh. Càng không cần phải nói là mã ra. Ở Thanh Châu chỗ này, còn thật không ai dám trèo chọc mã ra. Lâm Phàm đi, chúng ta xuống xe trước, mặc kệ phóng viên có tới hay không, chúng ta chí ít cũng phải cùng cảnh sát gặp mặt không phải. Mã Mục Phong gật đầu, đúng, nói có lý, ta muốn cùng cảnh sát cố gắng nói một chút trước đây phạm vào sự tình, ta chính mình bây giờ nhớ lại, đều có chút không thể tha thứ mình. Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, có rất nộ, Chương 635, phóng viên đến rồi, cợt mờ thật sự tiến bảo, Mã Gia bọn họ cùng tiểu tử kia thật sự đến trong bót cảnh sát mặt đi tới, không sẽ là thật muốn tự thú chứ? Lúc này, mọi người thấy Mã Gia xuống xe, sau đó cùng tiểu tử kia hướng về cục cảnh sát đi đến, này dưới cái nhìn của bọn họ là căn vốn chuyện không thể nào. Ở cửa cảnh cục, Đông Đảo Đại lao vội vàng gọi điện thoại, Hoàng tổng, xảy ra vấn đề rồi, Mã Gia tự thú, chúng ta cũng bị lật nước, là thật. không có lửa người chúng ta tận mắt thấy xong đời mặc dù bây giờ là buổi tối thế nhưng cục cảnh sát vẫn có cảnh sát trực đêm trông coi ở cửa nhỏ cảnh sát thấy có người đến vốn cho là là báo án có thể khi nhìn người tới thời điểm nhưng là sưng sở sau đó mau mau lui sang một bên hắn không nghĩ tới người tới dĩ nhiên là mã gia người bình thường nhìn thấy bọn họ cảnh sát nhất định là rất hồi hộp nhưng là bọn hắn nhìn thấy mã gia vậy càng là rất sốt sắng không có chút nào dám làm cản. không phải vậy liền chết đều không biết rõ làm sao chết lục tục có không ít cảnh sát thấy mã ra mỗi người sắc mặt đều thay đổi rất khó nhìn mã ra đêm khuya đến thăm cục cảnh sát làm gì chẳng lẽ lại có chuyện gì không được mã mục phong trưởng cục các ngươi đây một tên tiểu cảnh viên căng thẳng nói ở ở trên lầu mã mục phong đưa tay ra đến cho ta còn lại tiểu cảnh viên xứng sở khảo cái gì con tay a chúng ta là đến từ thủ mã mục phong nói nói Xung quanh những cảnh sát kia nhóm ngây ngẩn cả người, ý tứ gì? Đến từ thủ, trên lầu văn phòng, chân cục, không xong, mã mục phong đến rồi. Trần Sương Bình còn đang suy nghĩ vừa cái kia điện thoại là có ý gì, có thể khi nghe nói như vậy thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó bắt đầu trở nên, phát hiện vật phẩm lụn, trầm tư, cái tên này tới làm gì? Chẳng lẽ lại là để trà đạp trong lòng bọn họ trong pháp luật không được? Đi xuống xem một chút, bất kể là cái gì. Hán thân là lãnh đạo của nơi này, khẳng định không thể sợ này loại người. Người khác sợ, chính mình cũng không sợ. Trần Sương Bình đã làm tốt hết thể chuẩn bị, mà khi đến lầu dưới thời điểm, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Mã Mục Phong cùng cái kia lưu nhâm hai người, trên tay dĩ nhiên mang còng tay. Hơn nữa cái kia cho Mã Mục Phong mang tới còng tay tiểu cảnh viên đều run lẩy bẫy, phảng phất là không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như thế. Lâm Phàm nhìn người tới, dùng tướng mạo liếc mắt nhìn. Chỉ ít nhìn một chút này, Trần Sương Bình có phải hay không dường như Tần Cục nói như vậy chính nghĩa, mà vừa nhìn, cũng là yên tâm. Chính nghĩa chí sĩ. Chào ngươi Trần Cục, ta chính là vừa gọi điện thoại cho ngươi người. Lâm Phạm mở miệng nói. Trần Sương Bình, Lâm Phạm. Lâm Phạm, không sai, tình huống này ta đến giải thích cho ngươi một hồi, vị này chính là tiếng tâm lừng lây mã thanh châu mã ra, đây là trợ thủ của hắn lưu nhâm, ta mang hai người bọn họ đến từ thủ, bọn họ đối với mình trước đây phạm vào sự tình. Rất là hối hận, cho nên muốn xin mời chính nghĩa đến trừng phạt bọn họ. Aha, ha! Trần Sương Bình chuyện gì không có thêm qua, nhưng hắn dám cam đoan, hiện tại việc này, chính là hắn chưa từng thấy, hơn nữa nằm mộng cũng muốn mơ tới sự tình. Lâm Phàm, Trần Cục làm sao vậy? Ta là nói thật. Mã Mục Phong một mặt nhận thức thật nói, ta Mã Mục Phong làm quá nhiều chuyện xấu, hôm nay gặp phải Lâm Đại Sư khai đạo, khắc sâu biết mình làm ra chuyện này là có bao nhiêu nghiêm trọng, vì lẽ đó ta đến từ thủ, ta đồng ý thẳng thắn. Không, cầu sẽ khoan hồng, chỉ cầu giải thoát. A, Trần Sương Bình trợn tròn mắt, đầu óc đều có chút tú đâu, còn chưa phản ứng kịp. Giờ khác này đừng nói Trần Sương Bình không biết gì hơn, liền ngay cả xung quanh những này tiểu cảnh viên nhóm cũng không biết gì hơn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, này Mã Thanh Châu không sẽ là đang đùa bọn họ đi. Chính là muốn nhìn một chút, bọn họ có dám hay không bắt. Lâm Phạm nhữ nhữ mày đầu, Trần Cục, ngươi cho câu nói à, ta nhìn ngươi cùng Tần Cục nhận thức. Ta mới dẫn hắn tới tìm ngươi, ngươi nếu là không đồng ý tiếp nhận, ta có thể dẫn bọn họ đi chỗ khác tự thù à. Thời khắc này, Trần Sương Bình phản ứng lại, nhìn về phía hai người, phát hiện hai người này không giống đang nói đùa, sau đó dùng hết có sức lực giống nói. Thẩm tra xử lý. Vâng. Tiểu cảnh viên nhóm cũng phản ứng lại, sau đó từng cái từng cái hương phấn lên. Tuy rằng không biết cụ thể là tình huống thế nào, thế nhưng thời khắc này, bọn họ chờ đợi quá lâu. Trần Sương Bình đi tới Lâm Phạm trước mặt, xin chào. Xin hỏi chuyện gì thế này? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Phàm cười nói, không phải, đây là thật, ta từ Thượng Hải lại đây. Nghe nói này mã Mục Phong ở Thanh Châu rất là lợi hại, vì lẽ đó cùng hắn gặp mặt trò chuyện, hắn đã bị ta cảm hóa, biết rõ mình làm nhiều như vậy chuyện xấu, vì lẽ đó hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định đến tự thú. Trần Sương Bình nhìn Lâm Phàm, cảm giác cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Khi đi tới phòng thẩm vấn thời điểm, Trần Sương Bình cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Mã Mục Phong ngồi ở chỗ đó, không có có một tia ẩn giấu. Chuyện này là ta chỉ thị người khác làm ra, còn có một người thi thể bị ta chìm ở đáy sông. Đây là địa điểm, ta nói với ngươi một hồi, các ngươi có thể tìm được. Còn có Lục Bảo Địa ra chuyện kia, ta không chờ thủ đoạn nào, bắt cóc đối thủ cạnh tranh con gái, bức bách hắn lui ra cạnh tranh. Một năm trước lao thành khu phá rỡ sự kiện, bởi vì hộ bị cưỡng chế vấn đề, ta ngay cả ban đêm để người cường tháo rỡ, người ở bên trong cũng bị ta cho chôn sống. Còn có. Mã mục phong thao thao bất tuyệt giảng thuật, từ miệng hắn bên trong nói ra, thật giống hết sức bình thường. Thế nhưng xung quanh cha hỏi cảnh sát, nghe nhưng là toát ra mồ hôi lạnh, đây là người làm ra sự tình sao. Những này cụ thể chi tiết nhỏ, căn bản không phải bọn họ dám tưởng tượng, quả thực quá kinh khủng, khủng bố đến rồi trình độ nhất định. Làm ác đầy dây, tội lỗi trông chất. Trần Sương Bình đứng ở một bên, song quyền nắm chặt, trong lòng phảng phất có một đoàn tức, căn bản là không có cách tiêu tan. Hắn biết Mã Mục Phong làm ra chuyện xấu thật sự là nhiều lắm, nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên làm nhiều như vậy, hoàn toàn chính là kẻ cặn bã, quái tử thủ, có bao nhiêu người vô tội ngã trên tay hắn. Lâm Phạm Vầng chán nhữ chặt, Mã Mục Phong chính mồm nói ra những chuyện này thời điểm, tim của hắn cũng là nhúc đích, Phảng phất có loại cứ như vậy đưa vào trong tù thật sự là quá tiện nghi đối phương. Mà là phải từ từ giàn vật đến chết mới có thể giải trừ phẫn nộ trong lòng. Ở như vậy xã hội hài hòa, dĩ nhiên có thể xuất hiện này loại người. Vậy này phía sau đến cùng có những gì? Đã để người không dám tưởng tượng. Từ đầu tới đôi. Đầy đủ nửa giờ. Mà mã mục phong vẫn không có dừng lại, cũng không biết rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện xấu. Người nói đều là thật. Trần Sương Bình lớn tiếng nói, ngữ khí thay đổi nghiêm khắc cực kỳ, hận không thể tự tay đem cái tên này cho đập chết. Mã mục phong gật đầu, chính xác trăm phần trăm, không có nửa điểm giả tạo. Bên ngoài, những đại lao kia nhóm điện thoại thông báo người khác, bọn họ đã đợi đợi nửa giờ. Mã ra vẫn không có từ trong bốt cảnh sát đi ra, như vậy chỉ có một cái khả năng tính, cái kia chính là thật ở tự thú. Nhưng là bọn họ trong lòng còn ôm ấp sau cùng một kia ảo tưởng. Đột nhiên, từng chiếc từng chiếc tin tức phỏng vấn xa lộ quá bọn họ ở đây, trực tiếp ngừng ở cửa cảnh cục Cơ Mờ Nờ, phóng viên đến rồi, đây rốt cuộc cái gì cái tình huống. Không thể nào, chuyện này. Lúc này, ở cửa cảnh cục một đại đám phóng viên từ xe dâng trào hạ xuống. Chính là chỗ này, mã ra tự thú. Thiết giả. Mặc kệ thật hay giả, đây đều là một cái tin tức lớn A. Chương 636, này dính dấp hơi lớn. Bên trong cục, Trần Sương Bình vẻ mặt hưng phấn, đã thẩm vấn đến bây giờ, nhớ ghi hình nhân viên, cũng đã thay đổi hai nhóm, này mã mục phong tội thật sự là nhiều lắm, nhiều trong thời gian ngắn căn vốn nói không hết. Lâm Phạm một bên nói, Trần Cục, những này tội, ít nhất phải xử cái gì tội. Trần Sương Bình, ở tù trung thân hoặc là tử hình, bất quá tử hình độ khả thi trọng đại. mặt đối với loại tà ác này phân tử, dựa theo ý nghĩ của hắn, pháp luật không được, vậy thì đi bạo lực. Bất quá tính toán một chút, chính mình này một đôi tay có thể chưa từng giết người, có thể để cái tên này bị pháp luật xử trí đó cũng là không quá tốt nhất. Nay mã mục phong sau lưng có người, coi như chỗ rửa đem mã mục phong cho mò đi ra, lấy mã mục phong tình huống bây giờ, chỉ sợ cũng phải chính mình giải oan. Ta có tội, các ngươi tại sao không trừng trị ta? Ta không phục, ta muốn đi cáo các ngươi, bao trẻ ta. Nếu như đúng là như vậy, nhưng là thần thật kỳ. Lúc này, một tên tiểu cảnh viên vội vội vàng vàng đi vào. Đêm nay không yên tĩnh, có thể đúng giờ xảy ra đại sự. Trần Cục bên ngoài đến rồi rất nhiều phóng viên, đều nói là Lưu Nhâm gọi bọn họ đi tới, hiện tại cũng muốn vào đến, muốn tiến hành phỏng vấn. Chuyện này hắn không ngồi được chủ, chỉ có thể xin chỉ thị lãnh đạo. Những phóng viên này bọn họ cũng không dám trêu chọc, nếu như thái độ hơi có chút tác liệt, quỷ biết những phóng viên này sẽ làm sao bản tin bọn họ. Trần Sương Bình nhìn về phía Lâm Phàm. Phảng phất là ở hỏi do ý kiến. Hắn thân là nơi này người đứng đầu, nên từ hắn làm chủ, nhưng hôm nay việc này thật sự là quá quái lạ. Mã mục phong thân là thanh châu mã gia, chuyện xấu làm tận, thậm chí không chừa thủ đoạn nào, làm sao có khả năng sẽ đến tự thú, mà bây giờ tự thú khả năng duy nhất tính chính là trước mắt này Lâm Phàm tuy rằng không biết đối phương dùng biện pháp gì, nhưng chuyện này, hắn muốn nghe một chút đối phương ý kiến. Lâm Phàm Trần Cục, tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Này mã mục phòng sau lưng khẳng định có chỗ dựa, hơn nữa e sợ còn không bình thường, nếu như các ngươi lén lút xử lý, lấy chức vị của ngươi e sợ không áp chế nổi, không bằng liền để các phóng viên lộ ra ánh sáng đi, chí ít sự tình làm lớn lên, cái kia chút người phía sau, cũng không dám làm quá mức phân, hơn nữa, Thanh Châu người địa phương phía sau mã Thanh Châu hám hại, bọn hắn bây giờ cần một cái phân chấn lòng người sự tình. Trần Sương Bình chút người, hắn nói không sai, để các phóng viên đi vào. Tiểu cảnh viên gật đầu, vâng. Phía ngoài các phóng viên chờ đợi hồi lâu, bọn họ ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng là dò nghe tình huống. Mã Thanh Châu thật sự đến tự thú, hơn nữa còn hết sức chủ động, liền theo ma. Thời khắc này, bọn họ đều hương phấn. Ở Thanh Châu chỗ này, Mã Thanh Châu phạm sự tình, bọn họ thật sự không dám báo chí. Nếu như ai dám báo chí, này ngày thứ hai, chỉ sợ cũng từ Thanh Châu biến mất rồi. Nhưng bây giờ không giống nhau, Mã Thanh Châu tự mình đến tự thú, còn xin bọn họ phóng viên đến đây. yêu cầu bọn họ lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, cái này tự nhiên là cầu cũng không được. Được cảnh sát cho đi, một đại đám phóng viên tràn vào bên trong. Ở nơi đó, Mã Thanh Châu ở nơi đó. Chúng ta có cần tới hay không? Đây chính là Mã Gia A. Này là chính bản thân hắn tìm chúng ta, chúng ta là phóng viên, nhất định phải phỏng vấn. Đúng, hướng hồ nơi này là cục cảnh sát, hắn còn có thể đem chúng ta thế nào không được. Mã Mục Phong nhìn thấy các phóng viên đến rồi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó khách khí nhìn về phía Trần Sương Bình, Trần Cục trưởng, ta có thể cùng các phóng viên nói một chút sao? Trần Sương Bình cho mày, nhưng thật ra là đang chấm tư, hắn hiện tại không hiểu này Mã Thanh Châu đến cùng dở trò quỷ gì, nhưng nhìn thấy một bên lâm phạm hơi gật đầu, cũng là đồng ý, có thể. Một bên tiểu cảnh viên nhóm đứng ở Mã Thanh Châu hai bên, toán là bảo vệ đi, hiện tại này Mã Thanh Châu tự mình tự thú, tự nhiên là trọng yếu người hiểm nghi phạm tội. Mã Thanh Châu đi ra, đứng ở các phóng viên trước mặt. Các phóng viên có chút sốt sắng, một ít người nhát gan nuốt một ngụm nước bọn, trước mắt vị này chính là Mã Gia A, ở Thanh Châu sinh hoạt qua, đặc biệt là bọn họ những phóng viên này, tự nhiên là biết Mã Gia khủng bố. Bây giờ muốn đối với ngựa gia tiến hành phỏng vấn, hơn nữa phỏng vấn vẫn là Mã Gia phạm tội quá trình, coi như là gan rất lớn phóng viên, giờ khác này cũng sợ. Đột nhiên, Mã Thanh Châu đột nhiên quỳ trên mặt đất, một mặt vẻ thống khổ, ở đây, ta cho Thanh Châu hết thẻ các thị dân xin lỗi, ta là kẻ cặn bã, ta là kẻ ác. Những năm gần đây, ta làm quá nhiều chuyện xấu, để không ít người cửa nát nhà tan, ta xin lỗi, không cầu bọn họ tha thứ, chỉ hy vọng có thể để cho bọn họ hơi hơi xin bớt giận. Yên tĩnh. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh lại. Ở Mã Thanh Châu quỳ xuống một khắc đó, hàng trước phóng viên đột nhiên lui về phía sau một bước dài, phảng phất là sợ. Có thể khi thấy Mã Thanh Châu quỳ ở đó, còn có nghe được này theo như lời nói, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Theo sát mà. Xoát xoát. Ông Kính Điên của vỗ. tin tức lớn siêu cấp lớn tin tức này nhưng là bọn họ vĩnh viễn không dám tưởng tượng một màn a thanh châu đại lão mã thanh châu dĩ nhiên quỳ trên mặt đất giống hết thể thanh châu thị dân xin lỗi cái này quá dương chẳng lẽ là từ phía tây đi ra không thành mã thanh châu đứng lên ta chuyện xấu làm ra nhiều lắm nội tâm chịu đủ dàn vặt từ khi gặp phải lâm đại sư khai đạo phía sau ta đột nhiên hiểu ta muốn vì là tội ác của chính mình chỗ tội bởi vậy tối nay tới cục cảnh sát tự thú đồng thời để cảnh sát biết Thanh Châu tình huống cụ thể. Các phóng viên trợn mắt hốc mồm nhìn Mã Thanh Châu. Thời khắc này, các phóng viên điên cuồng. Mã ra, xin hỏi này Lâm Đại Sư là ai? Người tại sao muốn tự thú? Người ở Thanh Châu một tay che trời, không người dám đem, phát hiện vật phẩm lộn, người như thế nào, là có người hay không để cho người con nổi. Vào đúng lúc này, các phóng viên không sợ hãi chút nào, trực tiếp mở miệng hỏi dò. bọn họ phát hiện ngựa này ra hình như là thật sự đến từ thủ, không phải vậy tuyệt đối sẽ không quỳ xuống Dù sao Mã Gia là ai, muốn để hắn quỷ xuống, quả thực si nhân nằm mơ. Nhưng bây giờ Mã Gia chính là quỷ trên mặt đất, cái này còn có thể giải thích thế nào? Mã Thanh Châu, ta tới một người cái trả lời, Lâm Đại Sư chính là đứng ở bên cạnh này một vị, hắn từ Thượng Hải đến, đơn độc cùng ta thấy mặt, ta đã thân mắc bệnh năn y, chỉ có hắn có thể trị, thế nhưng hắn cũng không có cho ta trị liệu, ta thì có muốn đem đối phương chìm xác đáy sông ý nghĩ, sau đó Lâm Đại Sư nói với ta rất nhiều, nói ta hiểu được, Ta trước đây làm công việc bệ buộn như vậy, là cỡ nào không cách nào để người tha thứ, vì lẽ đó ta đến từ thủ, chỉ hy vọng có thể nhờ vào đó, giảm. bớt tội nghiệt của ta. Các phóng viên đem ông kính nhắm ngay Lâm Phạm, Lâm Phạm xua tay, không cần phỏng vấn ta, hôm nay hắn là chủ giác, các ngươi phỏng vấn hắn là được. Đối với các phóng viên tới nói, bọn họ đem Lâm Phạm tướng Mạo ghi hình tiến vào, đồng thời đối với người này cũng là bội phục vô cùng, có thể đem Mã Thanh Châu thuyết phục đến từ thủ, này đến bao lớn bản lĩnh. Ê e là cho dù là được nói cao tăng, cũng không có khả năng này đi. Mã Thanh Châu nói tội ác của chính mình, một ít trọng đại tội, để các phóng viên nghe cũng đều toát ra mồ hôi lạnh, có thể nói khủng bố. Nếu như không phải Mã Thanh Châu tự mình nói đi ra, é e sợ làm cho người ta không cách nào tin nổi. Còn có Thanh Châu trong cái vòng này, dĩ nhiên hỗn loạn như thế, này ngược lại là bọn họ không nghĩ tới. Thời khắc này, không chỉ có các phóng viên ở ghi chép, liền ngay cả cảnh sát cũng ở nhớ ghi hình. Này bên trong liên lụy đến người, có thể cũng có chút nhiều. chương 637, người muốn lắng nghe lâm đại sư giáo huấn Bên ngoài, thanh châu những đại lão kia nhóm tâm thần bất an. Ta cảm giác ngực khiêu động rất lợi hại. Một vị kiến trúc đại lão, giữ lại địa trung hải, giờ khác này tâm thần không yên, ánh mắt thỉnh thoảng dán mắt vào cửa cảnh cụ. Ta cũng là, các người nói mã ra đến cùng lại làm cái gì. Chẳng lẽ thật sự tự thú không được? Chỉ sợ là thật sự muốn xảy ra chuyện. Mã Gia đi vào thời gian dài như vậy, các phóng viên lại đi vào thời gian dài như vậy, vừa chúng ta phái đi vào người còn chưa có trở lại sao. Ồ, đã trở về. Một người trẻ tuổi vội vội vàng vàng từ cục cảnh sát đi chạy ra, sắc mặt rất gấp, rất khó nhìn. Không xong, Mã Gia thật sự tự thú, hắn đem cái gì đều khai ra, Lý Tổng ngươi phá rỡ tặng quà sự tình, cũng bị Mã Gia nói ra, mọi người chúng ta đều xong đời. Cái gì? Mọi người thất kinh, tại chỗ nổ tung. Cái tên này nói cái gì? Mã gia tự thú. Chuyện này. Này. Thời khắc này, mọi người phản ứng lại. Không được, đi nhanh lên. Nếu như mã gia thật sự đem cái gì đều khai ra, chúng ta tuyệt đối chạy không thoát căn hệ. Chờ chút, chúng ta sẽ không sao. Chúng ta là thương nhân, chỉ cần không có từng gia nhân mạng, liền tuyệt đối sẽ không có việc. Chúng ta ở đây đại đa số cũng chỉ là tặng lễ hối lộ mà thôi. Nếu như chúng ta đều bị vồ vào đi tới. Này Thanh Châu kinh tế nhưng là cùng bọn biển một dạng không còn. Đúng, nói có lý, bây giờ không phải là chúng ta lo lắng, mà là những đại lao kia nhóm mới nên lo lắng, mã ra khống chế Thanh Châu bao nhiêu bí mật, e sợ đủ để vấp ngã tất cả mọi người bọn họ. Nào đó tỉnh hàng đầu đại lao chỗ ở. Lên kên. Đại lao đã nghỉ ngơi, nhưng là điện thoại vang lên. Đại lao đùi tóc có chút trắng, tuổi tắc cũng đã 50, 60, mang theo kính mắt, có gan nho nhã khí chết. Thuộc về không giận tự uy này trùng loại hình, không mặc y phục, mang dép số giường, hướng điện thoại di động đi đến. Này, ta là Trình Niên Lương. Trình Niên Lương sắc mặt nguyên vốn rất bình tĩnh, nhưng là theo thời gian trôi qua, sắc mặt này thay đổi càng ngày càng khó có thể. Đến cuối cùng ở cút điện thoại thời điểm, suýt chút nữa đem điện thoại cho đập phá. Mã Mục Phong một nói tiếng hét phẫn nộ từ Trình Niên Lương trong miệng bạo phát ra, sau đó cầm điện thoại lên gọi điện thoại. Này. Ta ra lệnh cho các người đi cục cảnh sát đem mã mục phong bắt, đưa đến tỉnh bộ cửa, địa phương cảnh sát không có quyền can thiệp. Đêm đó không ai ngủ được. Cục cảnh sát. Các phóng viên sớm đã trợn mắt hốc mồm nhìn mã mục phòng, bọn họ đã quên mã ra nói rồi bao nhiêu chuyện, đã từng một cái tin tức lớn, là có thể để cho bọn họ rất vui mừng, nhưng bây giờ tin tức này dường như sông lớn một loại trực tiếp đưa bọn họ cho tiêu diệt. Nhiều lắm, nhiều lắm. keng, Trần Sương Bình điện thoại vang lên, khi nhận được điện thoại thời điểm. lông mày đầu đột nhiên nhíu chặt không được mã mục phong tự mình đến trong cục chúng ta tự thú lẽ ra nên là chúng ta thẩm tra xử lý huống hộ các ngươi là tỉnh thính không có quyền can thiệp trần sương bình trực tiếp đem điện thoại cắt đứt lâm phàm trần cục làm sao vậy trần sương bình sắc mặt khó coi mã mục phong đến từ thủ tin tức nhưng là lan rộng ra ngoài tỉnh thính bên kia đến cần người không thể cho ta hoài nghi này tỉnh đại sảnh mặt có người thành quỷ lâm phàm nói nói ân Trần Sương Bình gật đầu, nay ta biết, ta đã từ chối, nhưng sự tình é sợ không có giải quyết dễ dàng như vậy. Lên keng. Lúc này, điện thoại lại tới nữa rồi. Mà khi Trần Sương Bình nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm, nhưng là hoàn toàn biến sắc. Trình Nguyên Lương. Điện thoại vừa tiếp thông. Trần Cục, buổi tối, phát hiện vật phẩm lụn, gọi điện thoại cho ngươi, không có làm lỡ ngươi sự tình chứ. Trần Sương Bình dám không cho tỉnh thính bên kia tặng người, nhưng cũng không dám cùng người này làm cản, không có. chính nghiên lương vậy thì tốt sự tình ta đã biết rồi là ta để tỉnh thính bên kia quá đi đón người đợi lát nữa ngươi giao tiếp một chút chuyện này ngươi yên tâm công lao giữ lại cho ngươi sẽ không để cho ngươi làm không công không phải lãnh đạo chúng ta sẽ là có thể thẩm hỏi ra rồi không cần đưa đến tỉnh thính hả mệnh lệnh của ta ngươi muốn cự tuyệt ta trần sương bình làm khó việc này có thể cũng có chút khó giải quyết mà lúc này mã mục phong nhìn về phía trần sương bình trần cục có phải là trình nghiên lương trần sương bình gật đầu ân xung quanh các phóng viên nghe được trình nghiên lương danh tự này cũng đều sợ ngây người bọn họ thân là phóng viên khẳng định biết người kia là ai đây chính là thường thường ở trên TV xuất hiện đại nhân vật mã mục phong thỉnh cầu cùng đối phương trò chuyện sau đó ấn miễn cầm trình nghiên lương ta là mã mục phong ta đã tự thú trước đây ngươi làm chỗ dựa cho ta vì ta che phong chắn vũ, bao che tất cả ta cũng mang cho ngươi đến rồi đầy đủ lợi ích báo lại hiện tại thời điểm đến, đến rồi Ta khuyên ngươi theo ta đồng thời tự thú đi, ngươi theo ta bất đồng, ta không cầu xử lý khoan hồng, ngươi là đại lãnh đạo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, vẫn là có thể được tha thứ. Khi mã mục phong nói ra lời nói này thời điểm, các phóng viên đều trận tròn mắt, liền ngay cả Trần Sương Bình cũng hoàn toàn tròn váng. Nay cho tới cuối cùng, mã mục phong sau lưng chỗ dựa, lại chính là hắn. Ngươi nói cái gì đó? Ta biết ngươi sao? Đừng ngậm máu phun người. Bên đầu điện thoại kia trình niên lương trận tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Mã Mục Phong dĩ nhiên sẽ trực tiếp đưa hắn nói ra. Nay ngươi có chút đầu óc, cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói a. Mã Mục Phong thở dài một tiếng, "Ai, đều lúc này, ngươi còn không thừa nhận làm gì? Ta Mã Mục Phong chưa bao giờ oan uổng người khác, ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đã từng ngươi đối với ta như vậy chăm sóc, ta cũng không thể thấy ngươi càng chạy càng xa, cuối cùng không về được đâu. Trần Xương Bình ngươi làm gì chứ? Tại sao muốn đưa điện thoại cho hắn?" Người nọ là ở vu hại ta, ngươi có hiểu hay không? Trình niên lương gầm thét lên, âm thanh cũng bắt đầu có chút run dậy, nếu như không phải tâm thái tốt, hiện tại e sợ đều phải bị hủ chết. Mã Mục Phong lắc đầu, các phóng viên đều ở đây, ngươi cũng đừng trốn tránh, cái kia chút giấy tờ đều ở ta nơi này, ta hàng năm, mỗi tháng, đưa cho ngươi hối lộ đều có nhớ ghi hình, xã hội này là công bình, công chính, ta không thể bởi vì ta Mã Mục Phong liền cải biến xã hội này, mà ngươi ngồi ở vị trí cao. Càng là không thể làm ra chuyện thương thiên hại lý, vì lẽ đó, ta phải nói cho tất cả mọi người, sau lưng của ta đều có ai, ta đều với ai cấu kết. Hiện trường mọi người đều trận tròn mắt, không nói một câu chờ ở tại chỗ. Các phóng viên càng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, chuyện này làm lớn. Này cái quái gì vậy là bắt được đại lao hổ nữa à? Mã mục phong ngươi có phải điên rồi hay không? Trình niên lương gầm thét lên, nếu như mọi người thấy sắc mặt hắn, khẳng định rất là dữ tợn. Hắn không nghĩ tới này, Mã Mục Phong dĩ nhiên là ở phóng viên trước mặt nói ra lời nói này. Chuyện này, song đời. Mã Mục Phong, ta không điên, ta hết sức tỉnh táo. Ta Mã Mục Phong người này đã thậm chí tội nghiệt của chính mình, vì lẽ đó ta nhất định sẽ để cho tất cả mọi người biết chân tướng của chuyện. Ta hết sức hy vọng ngươi có thể cùng Lâm Đại Sư gặp một mặt, chỉ cần ngươi có thể lắng nghe Lâm Đại Sư giáo hấn, nhất định có thể hối cải triệt đề. Tù cục, chưa kịp Mã Mục Phong nói xong. điện thoại cái kia đầu liền cúp điện thoại lâm phạm nợ nụ cười chuyện này chơi thật khá bất quá bây giờ đã không phải là chuyện của hắn sau đó vô trần sương bình vai vai chân cục việc này không liên quan chuyện của ta ngươi tự xem làm các vị phóng viên các đồng chí tình huống bây giờ các ngươi đều đã hiểu báo không báo nói cái kia là chuyện của các ngươi nhưng là các ngươi thân là phóng viên nếu như đem chuyện này công bố ra nhưng dù là thanh châu anh hùng còn thanh châu sáng sủa một mảnh càn khôn a các phóng viên nghe nói lời này Từng cái từng cái rơi lên đầu, có do dự, có kiên định. Đúng, chúng ta là phóng viên, nhất định phải công bố những này, đem những người này đánh đổ. Ta tin tưởng chính phủ, những sâu mọt này chúng ta nhất định phải lộ ra ánh sáng. Lâm Phàm nhìn tình huống gần đủ rồi, trực tiếp xua tay ly khai. Chuyện này làm lớn, nhưng là chơi thật khá. Trần Sương Bình vừa định ngăn lại Lâm Phàm, dù sao việc này hắn nghĩ tại cũng là ở vào không biết gì hơn trạng thái. Tình huống này càng làm càng phức tạp, có chút để người không chịu nổi. Này lúc ban đầu rực dây người muốn ly khai, đem hỗn loạn ném cho hắn, có thể như thế nào cho phải. mươi 638, toàn thành tiễn đưa. Ngày mai, sáng sớm 6 giờ, phần lớn người đều đang nghỉ ngơi bên trong, còn không biết nói internet chuyện gì xảy ra. Một cái bom, ở trên internet nổ tung. Khiếp sợ. Thanh châu đại lão mã mục phong bởi vì vì là một người đàn ông tự thú, người đàn ông này. tú khiếp sợ bộ ngành lại ra tay, tiêu đề đảng chết một vạn lần đều không đủ tiếp Nhân sưng Mã Thanh Châu tối hôm qua tự thú, yêu sách ra bí mật lớn động trời mật. Thanh Châu rung động, người người cảm thấy bất an. Lâm Đại Sư là người ra sao vậy, dĩ nhiên chỉ dựa vào một lời nói, liền nói Mã Thanh Châu tự thú. Khống chế Thanh Châu mười mấy năm vô pháp vô thiên đại lao, tối hôm qua tự thú. Mã Thanh Châu yêu sách ra sau lưng chỗ dựa, thân phận địa vị kinh người. Dân trên mạng. cợt mơ nở. Thiệt giả, đây sẽ không là một quần tiểu biên đầu góc giật, tùy tiện biên viết ra tin tức chứ. Biên soạn cái giám, ngươi tới biên soạn cái cho ta nhìn một chút. Không nghĩ tới Thanh Châu trước đây nguy hiểm như vậy, dĩ nhiên sẽ có người như vậy, không là vô pháp vô thiên sao. Các ngươi có chú ý đến hay không Lâm Đại Sư, chính là này Lâm Đại Sư A. Chú ý tới, gặp trên rất nổi danh Lâm Đại Sư. Trước đây chú ý qua, hình như là này Mã Thanh Châu đại lao sinh bệnh, muốn Lâm Đại Sư trị liệu, Lâm Đại Sư nói đối phương không là người tốt, từ chối trị liệu, cuối cùng đi Thanh Châu tự mình cùng đối phương gặp mặt. Hiện tại này đại lao trực tiếp từ thủ, này bên trong nói rõ cái gì? Có người hay không đến bổ sung một hồi? Cái này còn dùng bổ sung, đầu góc ngẫm lại là có thể hiểu, nhất định là lâm đại sư rỗi trương chính nghĩa, đem cái tên này cho làm chết khô. Có đạo lý. Thanh châu dân trên mạng. Kích động, thật sự là quá kích động. Sáng sớm tỉnh lại liền phát hiện tin nhắn bằng hữu vòng bị người xóa bạo. Hóa ra là xảy ra chuyện vui lớn như vậy, không được, ta đi mua pháo, còn muốn xin nghỉ, cố gắng chúc mừng một hồi. ha ha thanh châu tất cả mọi người dân đều phải cẩn thận chúc mừng một hồi cảm tạ lâm đại sư rất cảm tạ lâm đại sư tuy rằng còn không biết nói mã thanh châu tại sao tự thú thế nhưng nhất định cùng lâm đại sư có quan hệ cảm tạ lâm đại sư mã thanh châu gieo vạ thanh châu nhiều năm như vậy rốt cục xong đời còn có cái kia chút đồng bọn cũng đều bị lộ ra ánh sáng đi ra thỉnh cầu bắt lấy thẩm vấn còn thanh châu sáng sủa cán khôn chuyện này đối với thanh châu các thị dân chấn động to lớn nhất cũng ảnh hưởng to lớn nhất vô số người đi tới đường phố đầu chúc mừng mà chuyện này ảnh hưởng khá lớn nếu như dựa theo cùng các thứ chuyện đối xử liền này điều tra e sợ cũng cần điều tra một tháng lâu dài nhưng lần này bất đồng mã mục phong tích cực phối hợp cảnh sát không chờ cảnh sát thẩm vấn chính mình liền chủ động nói ra sử dụng sự tình thậm chí ngay cả món nợ vốn giấu đi tiền địa phương toàn bộ cung khai đi ra quả thực để phá án bọn cảnh sát trợn mắt ngoắt mồm gọi thẳng không thể này người hiểm nghi phạm tội lúc nào cũng như vậy đồng ý phối hợp Mặt trên cao nhất ban ngành liên quan rất là coi trọng chuyện này, lập tức phái tới đại biểu, tiến hành thẩm tra xử lý. Mà sớm liền muốn đem Mã Thanh Châu bắt xuống mỗi một đại nhân vật, cũng là nắm lấy cơ hội lần này, đối với hắn cực kỳ đẹp bụng, phá án tốc độ càng là đạt đến tới được đỉnh phong. Khoảng trưa sáng sớm, liền dẫn độ 230 người quý án, tiến hành thẩm vấn. Mà nhân số như vậy còn tăng lên không ngừng. Cái kia chút phạm qua chuyện người, người người cảm thấy bất an, có càng là trực tiếp tới tự thú. Lúc này. Lâm Phạm đã ở trên xe taxi, hắn đã mua xong vé máy bay, hôm nay liền chuẩn bị về Thượng Hải. Đăng nhập blog, phía dưới bình luận để Lâm Phạm nợ nụ cười. Cảm tạ Lâm Đại sư, Thanh Châu vinh viễn chào mừng ngài. Cảm tạ Lâm Đại sư, Thanh Châu vinh viễn chào mừng ngài. Những này bình luận lít nha lít nhít, từ trên xuống dưới, cũng không biết nói có bao nhiêu Thanh Châu thị dân đến Lâm Phạm blog bình luận. Tài xế xe taxi thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt còn có chút bí mật. Lâm Phạm cười nói, sư phụ già. Ngươi này lão nhìn ta làm gì đây? Tài xế, ngài là Lâm đại sư. Lâm Phàm gật đầu, ân, ta chính là. Khi Lâm Phàm thừa nhận phía sau, tài xế hưng phấn lên. Lâm đại sư, thật đúng là ngươi à? Rất cảm tạ ngươi. Ngươi nhưng là chúng ta Thanh Châu nhân dân thần tượng à? Cái kia mã mục phong gieo vạ chúng ta Thanh Châu nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục trong tay Lâm đại sư ngã xuống. Sau đó Thanh Châu cũng hoàn toàn an toàn. Lâm Phạm bình tĩnh xua tay, biết điều, biết điều, dễ như ăn cháo mà thôi. không tính là chuyện gì đối với lâm phàm tới nói chuyện này đích thật là việc nhỏ thế nhưng đối với thanh châu nhân dân tới nói cũng không phải việc nhỏ tài xế cầm ống nói điện thoại các vị lao ca nhóm các ngươi đoán xem ta nhận được người nào ta nhận được lâm đại sư hiện tại lâm đại sư ngồi ở ta trên xe hướng sân bay xuất phát các ngươi có nhớ hay không nói Cơ mờ nở. cũng không lâu lắm âm thanh ồn nào thực sự là lâm đại sư ngươi không có gạt chúng ta chứ lâm đại sư quá cảm ơn ngươi Chúng ta xe taxi ngành nghề, bị cái kia mã thanh châu không chế, một mực bóc lột chúng ta, bây giờ hắn ngã xuống, chúng ta cũng không cần bị bóc lột. Ta tới, ta tới nói, ta quê nhà chính là bị tên kia cho cường rỡ xuống, em trai ta đều bị bọn họ cho đánh vào bệnh viện, rất dung mới cứu về rồi, hiện tại hắn ngồi tủ, ta thật sự rất cảm tạ ngài Tiếng cảm tạ không ngừng, nay để lâm phàm hết sức ngượng ngùng có được hay không. Mình là như vậy người khiêm tốn, mặt đối với mọi người cảm tạ, hắn đều không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Phạm ho nhẹ một tiếng, cái này, các vị sư phụ không cần khách khí, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, Huống hồ chính nghĩa cùng chúng ta cùng ở tại, coi như ta không chơi đùa hắn, cũng sẽ có người chơi đùa hắn. Đúng, đúng, chính nghĩa cùng chúng ta cùng ở tại, ta chính là tin tưởng điểm này, chỉ cần có hành khách ở ta trên xe rơi xuống đổ vận, ta khẳng định chủ động liên hệ đối phương, coi như liên lạc không được, cũng đưa đến tổng đứng. Lâm Đại Sư qua khiêm nhường, các anh em đừng nói nữa chúng ta đi sân bay cho Lâm Đại Sư tiễn đưa. đúng, không sai, lâm phàm kinh ngạc, cái này không cần đi, không được, chúng ta thanh châu nhân dân nhưng là hết sức cảm ơn ngài, làm sao có thể không tiễn, lao tiền cho chúng ta đem lâm đại sư chăm sóc tốt, nếu như chăm sóc không được, chúng ta cần phải ngươi chờ coi. tài xế, vậy khẳng định, lâm đại sư có thể ngồi ta xe, đó là của ta phúc khí, liền toàn này phát hiện vật phẩm lụn, ghế tựa, ta đều muốn một tháng không tắm, lưu lại lâm đại sư chính nghĩa khí tức, ta đi. Lâm Phàm không lời nào để nói, này Thanh Châu nhân dân thật đúng là quá nhiệt tình. Trên đường phố, một người trung niên nam tử muốn đánh xe, lúc này một chiếc xe trống đi ngang qua, quay cửa kính xe xuống, lao ca, ngượng ngủng, ta hiện tại muốn gấp đi sân bay, Lâm Đại Sư muốn ly khai chúng ta Thanh Châu, ta phải đi tiến đưa, nếu không ngươi ngồi xe đi đi. Người đàn ông trung niên xứng sở, cái gì? Lâm Đại Sư đi sân bay. Ta đi, chuyện lớn như vậy tỉnh, ta dĩ nhiên không biết, sư phụ mang theo ta. Này Thanh Châu anh hùng muốn ly khai, làm sao có thể không tiến đưa? Tài xế với tay, được, lên xe, miễn phí. Dẹt sơ. Trên xe, hai người trò chuyện với nhau. ngươi không biết, ta sáng sớm nhìn thấy tin tức đều bối rối, tưởng đang nằm mơ, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Vừa chính phủ phát sinh thông cáo, trước đây mã mục phong cường xuất trinh đất toàn bộ phản hồi trả lại. Nếu như không cách nào trả, sẽ bồi thường kim ngạch Ta quê nhà cái tiếng đất, nhưng là đã trở về. Người đàn ông trung niên hương phân nói nói. Tài xế cười, giống như, chúng ta trước đây đón khách thời điểm, thái độ cũng không tốt, đây còn không phải là bởi vì Mã Thanh Châu đem chịu thành nói so với thành thị khác cao hơn 2 phần 10. Chúng ta kết thúc mỗi ngày, căn vốn không kiếm được tiền, hiện tại được rồi, tất cả có thể cùng thành thị khác giống như. Chú ý an toàn, đừng nóng vội, ta sao vội vã đi sân bay, cũng phải chú ý an toàn không phải. Đúng, đúng, quá kích động. Chuyện như vậy ở Thanh Châu tùy ý có thể thấy được. mà càng nhiều người biết Lâm Đại Sư muốn ly khai Thanh Châu. Một ít các thị dân tự lái xe, hướng về sân bay chạy đi, chính là muốn nhìn một chút Lâm Đại Sư. Chương 639, ta tắt máy, giao thông bộ. Đội trưởng, không xong, đi về phi trường con đường, xuất hiện lượng lớn xe cộ, xảy ra ủng buồn thiền. Không thể nào. Hôm nay cũng không phải quốc khánh cái kia chút ngày lễ, làm sao sẽ ủng buồn thiền. Ta biết rồi, vừa ta nhận được tin tức, Lâm Đại Sư muốn ly khai Thanh Châu. Thanh Châu các thị dân đều đi tống hành, ta phòng trường có ít nhất 5.000 chiếc xe riêng hướng về sân bay chạy đi, mà xe taxi, càng là đếm không xuể. Đội trưởng mau mau phân phó, tập trung nhân thủ đi sân bay bên kia duy trì trật tự, xe này chiếc nhiều lắm, có thể không phải là chuyện tốt. Sân bay trên đường, ẩm, hai chiếc xe con xảy ra nhẹ nhàng va chạm. Cơ mờ nở, ngươi làm sao lái xe, ta đây có thể xe mới mua. Huynh đệ, thật không tiện, ta lưu số điện thoại được không? Ta hiện tại muốn gấp đi phi trường gặp Lâm Đại Sư, chờ sẽ trở về, ta cho ngươi sửa chữa. Ngươi cũng đi cho Lâm Đại Sư tiễn đưa. Không nói, chúng ta mau lên xe, việc này không cầm, ta có bảo hiểm. Vậy không tốt lắm. Không có chuyện gì, liền sát hơi có chút nước sơn mà thôi, không tính là cái gì. Nay nhỏ chạm tiểu nháo cũng xảy ra mới lên, nhưng khi biết được phải đi cho Lâm Đại Sư tiễn đưa thời điểm, đều thay đổi cực kỳ tốt nói chuyện, tâm thái cũng trở nên rất tốt. Cũng bởi vì Lâm Phàm. Này nguyên vốn thuộc về người xa lạ hai người, sau đó dĩ nhiên cũng đã trở thành đặc biệt bạn thân. Cảnh sát giao thông. Quái, hôm nay tình huống thế nào, những người này lẫn nhau chạm xe, dĩ nhiên không tìm chúng ta giải quyết, trực tiếp đi, này kỳ quái. Ai biết nói a? chúng ta thanh châu đại ác bá xong đời, khẳng định đều rất vui vẻ đi. Sân bay. Tài xế, đừng, đừng cho ta tiền. Lâm Đại Sư, ngươi đây là muốn ta khó làm người a? nếu như để cho bọn họ biết, đưa ngài đến sân bay. ta còn thu ngài tiền còn không bị bọn họ mắng chết ta cái kia chuyện này lâm phàm có chút hơi khó sau đó cẩn thận liếc mắt nhìn như vậy đi ta nhìn ngươi lâu dài lái xe bên hông đột xuất ta cho ngươi chỉnh một chút đi bảo đảm sau đó sẽ không phạm liền khi chống đỡ tiền xe tài xế ta đây eo bệnh cũ ngồi lâu liền đau nhức xoa bóp rất nhiều lần cũng không nhiều lắm tác dụng lâm phàm bàn tay chống đỡ ở phía sau mặt trực tiếp xoạt xoạt xoạt, xoạt chỉnh lên ồ thật là có cảm giác không đau nhức, tài xế kinh ngạc nói, lâm phàm nở nụ cười, được rồi, lần sau chúng ta hữu duyên gặp lại, tài xế vội vàng cầm điện thoại di động, lâm đại sư chờ chút, ta tới cùng ngài hợp cái chiếu, mặt đối với này yêu cầu nho nhỏ, lâm phàm còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đồng ý, vai tấm hình chụp xong, tài xế một mặt ý cười, hãy cùng nở rộ hoa cúc nhỏ giống như, khi lâm phàm đi vào phi trường thời điểm, sân bay người bên ngoài rõ ràng biến hơn nhiều, không ít người lái xe lại đây. Mà cái kêu ban đầu tài xế, một mực nơi đó cùng đợi, sau đó hô to, Lâm Đại Sư vừa mới vừa đi vào, chúng ta liền đang chờ người, mọi người cùng nhau đi vào cho Lâm Đại Sư tiện đưa a Hắn đến bây giờ còn không biết, bởi vì vì là nguyên nhân của mình, có bao nhiêu người đến sân bay, nếu như biết, e sợ đều phải kinh sợ đến mức không biết nên nói những gì. Một luồng hương vị phả vào mặt, Lâm phàm phát hiện thân là có hai vị nữ tử, một vị trong đó nữ sinh vóc người cao gầy, mang mũ lơi chai. trên mặt còn trùm vào khẩu trang hai người một cái đối mặt nữ sinh kia liếc nhìn lâm phàm một chút còn cô y ép ép một chút mũ lơi chai phảng phất là sợ bị người nhận thức ra lâm phàm đúng là không có để ý mà là hướng về bên trong đi đến chuẩn bị đi qua an kiểm cái kia mũ lơi chai nữ tử nhẹ giọng hướng về bên người người quản lý nhỏ giọng nói nguy hiểm thật vừa suýt chút nữa bị người kia cho nhận ra không phải vậy lại muốn gây nên chấn động muốn ung dung ly khai nhưng là không dễ như vậy người quản lý Không có chuyện gì, chúng ta trước khi tới bị những người hái mộ vây buồn phiền, hiện tại chúng ta ly khai, nhưng là võ trang đầy đủ, không ai nhận ra đến, tuyệt đối an toàn. Vậy thì tốt. Đột nhiên. Chờ chút. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Mũ lười trai nữ tử bất đắc dĩ nói, tại sao lại như vậy, ta đã đem chính mình bao gồm kín như vậy, lại vẫn bị những người hái mộ nhận ra đến, xem ra lần này muốn ung dung ly khai là không thể nào. Người quản lý, ai, quá đỏ, cũng là một loại tội a. Nếu bị phát hiện, vậy thì thoải mái cùng những người hái mộ nói lời từ biệt đi. Hai người lầm bầm lồ bầu, còn giống như không có hiểu rõ tình huống thế nào. Mũ lười trai nữ tử lấy xuống khẩu trang, nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, đây không phải là quốc nội, rất là náo nhiệt tổng hợp nghệ thuật nữ vương mà, mà khi nàng xem hướng về phía sau cái kia chút phèn thời gian, hoàn toàn trận tròn mắt. Cái này cần bao nhiêu người a? Người hái mộ của mình đội ngũ, cũng quá to lớn đi. Một đám người vội vội vàng vàng chạy tới. Mũ lười trai nữ tử hơi sợ, chính mình cũng không mang bảo tiêu à, nhiều như vậy nhiệt tình fans, chính mình làm như thế nào chống đối. Nhưng là để hai người bọn họ kinh ngạc một màn xảy ra, đám người kia không nhìn thẳng hai người bọn họ, hướng về chạy phía trước đi. Lâm Đại Sư, ngài chờ chút. Lâm Phàm cũng đã ở An Kiểm, khi nghe đến mấy cái này thanh âm thời điểm, nhưng là sức sở, trận mắt hốc một nhìn. Đây là tình huống gì? Cái kia chút chạy tới các thị dân thở phào nhẹ nhõm, rốt phát hiện vật phẩm lụn, cục chạy tới. Lâm Đại Sư, chúng ta là đến đưa cho ngài được, cảm tạ ngài A. Không sai, muốn thường xuyên đến Thanh Châu, chúng ta Thanh Châu vinh viễn chào mừng ngài. Lâm Đại Sư, ta yêu ngươi. Thuận buồm xôi gió. Cái kia chút an kiểm nhân viên ngây ngẩn cả người, bọn họ có thể chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Lâm Phàm, thật không tiện, ta nói với bọn họ vài câu. Sau đó đi tới rào chắn ở, khoát tay háo một cái, các vị không cần khách khí, đây chỉ là dễ như ăn cháo, ta cũng phải lên phi cơ. Có cơ hội ta sẽ trở lại Thanh Châu. Cái kia mũ lười trai minh tinh một mặt mục nhìn người quản lý, người nọ là ai à, là người minh tinh nào. Người quản lý lắc đầu, không biết ta chờ chút, Lâm Đại Sư. Không phải là hắn à. Mũ lười trai minh tinh, ai vậy? Người quản lý, đắp trên rất nóng bỏng cái kia Lâm Đại Sư a Thanh Châu các thị dân vui vẻ đưa tiễn, này ngược lại là Lâm phàm không có nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ có điều một cái cạn món rất là chuyện bình thường. Dĩ nhiên liền có nhiều người như vậy đến đưa chính mình, đúng là để chính mình cảm thụ một lần đại minh tinh mới có đãi ngộ. Lâm Phàm khoát tay, đoàn người gặp lại, nha, đúng rồi, nhớ quan tâm ta blog, ta blog gần nhất fan tốc độ tăng không phải rất cao, các ngươi cần phải nhớ quan tâm a Chuyện quan trọng như vậy, thiếu chút nữa thì quên mất, khẳng định được thông báo một tiếng. Yên tâm đi Lâm Đại Sư, lập tức liền quan tâm. Không sai, ngại nhưng là chúng ta thanh châu nhất là hoan nghênh người à, chúng ta nhất định quan tâm ngại. Lâm Phạm ôm quyền, đa tạ. Sau đó cũng không quay đầu lại, tiêu sái quá an kiểm đi rồi. Ở trên lối đi đi lại. len keng. Điện thoại di động đột nhiên văng lên. Đây là số xa lạ. Lâm Phàm, này, vị nào? Điện thoại cái kia đầu truyền đến một nói âm trầm âm thanh. Lâm Đại Sư, ngươi khá lắm, ta người ngươi cũng dám động, ta hy vọng ngươi có thể vẫn cười đến cuối cùng. Lâm Phàm khe như mày, ai vậy ngươi, ngươi là cái gì mấy đi cái gì ngọn ý, uy hiếp ta đây. Ngươi có gan đến trước mặt của ta tới nói, ngươi có tin ta hay không một cái tát ngươi ở trên không bên trong xoay tròn 720 độ, còn không mang rẽ ngoạt, để cho ngươi quỷ gọi cha. Tù cục. Điện thoại âm thanh bận, đối phương cúp điện thoại. Lâm Phàm trực tiếp gọi lại, ngươi ý tứ gì à, trang cái bức liền muốn chạy, có phải là hết sức kích thích, ngươi là ai, ta bây giờ đang ở sân bay, ngươi nếu là có năng lực, ngươi liền nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta hiện tại đổi nhóm, lập tức đi ngươi bên kia, dạy ngươi là người. cục Lại cái quái gì vậy treo? Lâm Phàm nổi giận, trực tiếp lại gọi điện thoại tới, đối phương không nói gì. Tại sao không nói chuyện? Ngươi có thể hay không có chút dũng khí, còn có chớ cút, ngươi treo ta lại đánh, ngược lại cái ta có chính là thời gian. Đối phương bất thình lình bốc lên ba chữ: "Ta tắt máy." Chương 640, đây là Easy giải thích. Cái này điện thoại xa lạ để Lâm Phàm hơi nhỏ để ý, vốn cho là Mã Thanh Châu chỗ rửa phía sau chính là cái kia trình người lương, có thể bây giờ nhận được điện thoại này. Vậy hiển nhiên thì không phải, này phía sau còn có một hát thủ lớn hơn. Cái kia trình niên lương là ai? Đủ đã gọi là đại lão hổ, có thể người đại lão này hổ phía sau còn có một cái, cái này coi như có chút ý tứ. E sợ Mã Thanh Châu cũng không biết nói hắn cấp trên thủ trưởng là ai, chỉ có cái kia trình niên lương mình biết rồi. Mà mình muốn đi theo trình niên lương mặt chất, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Đừng xem mình bây giờ là lâm đại sư, muốn gặp được thứ địa vị này người, trên căn bản là không thể. Việc này trước hết tạm ngừng, chính mình cao nhất dự định chính là giết chết Mã Thanh Châu, sau đó còn đem Mã Thanh Châu chỗ rửa cho kéo vào được, hiện tại lại muốn đem chỗ rửa chỗ rửa kéo vào được, này tùy thuộc có thể cũng có chút rộng rãi. Bất quá này số điện thoại, vẫn phải là tra một chút, muốn là lúc sau số may gặp phải cái tên này, nói không chắc là có thể thuận lợi một trận mang đi, ý tưởng này thật ra thì vẫn là rất tốt. Đăng ký. Khoang phổ thông. Trước đây cùng Vương Minh Dương xuất hành, đó là khoang hẳn nhất. Dù sao không cần chính mình dùng tiền, nhưng bây giờ là mình một ra đến, vậy này khoang hạng nhất có thể luyến tiếc làm, chính mình còn phải tiết kiệm một chút tiền, vùi đầu vào nhi đồng viện mổ côi đây. Ồ, Lâm Đại Sư! Ta đi, không nghĩ tới ta cùng Lâm Đại Sư ngồi ở đồng nhất khoang máy bay, Lâm Đại Sư hợp cái chiêu A. Lâm Đại Sư ngươi thật sự là thật lợi hại, chuyện này làm cho gọn gàng vào. Lâm Phàm có chút không biết gì hơn, không nghĩ tới lên máy bay, đều có thể gặp phải hoan nghênh mình, cũng là có chút ngượng ngùng. Mặt đối với rôi ở trên lối đi tay, hắn cũng chỉ có thể từng cái nắm tay đi qua. Một ít hành khách có thể không quen biết Lâm Phạm, không biết vị này chính là cái nào đại nhân vật, đã vậy còn quá được hoang nên. Đa tạ đoàn người ưu ái, phi cơ muôn cất cánh. Lâm Phạm cười nói nói. Đồng thời, Lâm Phạm còn phát hiện một ít nữ tiếp viên hàng không, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn mình, ánh mắt này bên trong lóe lên ánh sáng có thể liền hơi dò người, này để hắn có chút chịu không nổi. bất quá cũng may có những này nữ tiếp viên hàng không trợ giúp chính mình giải vây hiện trường tạm thời an ổn lại ba tiếng lộ trình nguyên vốn có thể ngủ một giấc thật ngon nhưng là đối với lâm phàm tới nói con mắt này liền không có bế quá thỉnh thoảng có người tìm chính mình tán gẫu ngày thượng hải sân bay lâm phàm hướng về lối ra đi đến rất xa liền thấy bóng người quen thuộc ha ha huynh đệ ngươi lần này nhưng là lưu như đại phát vương minh dương đã sớm ở cái kia chờ đợi khi thấy lâm phàm thời điểm Trực tiếp chính là tiến lên đây cái nặng nghề ôm ấp, không từ mà biệt, ta là thật không biết nên nói những gì. An toàn trở về là tốt rồi, sau đó đừng mạo hiểm. Cắt. Lâm Phạm vỗ một cái vương minh dương vai vai, cái gì gọi là mạo hiểm, ta đây là gọi mạo hiểm mà, ta đây chính là đi khi dễ người, như thế nào, tâm tình thoải mái không? Vương minh dương cười nói, thoải mái, thật sự là quá sung sướng, cơn giận này có tới đến mấy năm, lần này huynh đệ giúp ta ra khẩu ác khí, lòng ta đây rất thư thản a bất quá. Này một tỷ ta còn nguyên còn cho ngươi, đây là ngươi phục dụng cầm về. ta muốn đúng là khẩu khí này, không thể muốn huynh đệ ta liều mạng tiền. Lâm Phạm nhìn Vương Minh Dương, rất là xem thường nói, không nghĩ tới ngươi chính là không biết ta, ta nhưng là là tiền tài như cặn bã, ngươi đem một tỷ cho ta muốn làm gì? Ngươi có muốn để ta quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, nói cho ngươi biết, này là không có khả năng, lòng kiên định như bản thạch, không phải là tiền này có khả năng mê hoặc, không nói, ngươi thật muốn cho, liền cho ta cũng đi. Ta đi, cùng ngươi đều không thể dùng bình thường ngôn ngữ trao đổi, ta nói lời nói thật, tính toán một chút, tiền này ta cho ngươi bảo quản, ta liền khổ các điểm, liền khi cho ngươi vị trị, sau đó muốn tiền địa phương ngươi theo ta nói. Vương Minh Dương hết trôi nói rồi, hắn khẳng định hiểu được chính mình này huynh đệ tính cách, hơn nữa có thể đem một tỷ coi là cạt bã, e sợ cũng chỉ có chính mình này huynh đệ. Lâm Phàm gật đầu, thành, tuy ngươi, ta, phát hiện vật phẩm lụn, một loại đều không nhưng tiền, thiếu tiền, ta cũng không cần mặt. Mặc kệ ngươi bị thác không bị trị, ta đều giống như ngươi muốn à, cùng ta làm bạn, nhưng là hết sức phiền toái. Vương Minh Dương bắt đầu cười lớn, ngươi rốt cục biết chính ngươi không biết xấu hổ A ta đã nói rồi, ngươi thông minh như vậy, làm sao có khả năng không phát hiện được. Lâm Phạm nện một cái đối phương, không nhiều lời, về phố Vân Lý, tuy rằng đi ra ngoài không có mấy ngày, có thể hơi nhớ đoàn người. Hai người song song đi, kề vai sắt cánh. Không nghĩ tới này Mã Thanh Châu đều bị ngươi làm. Này tính là gì? Mã Thanh Châu sau lưng chỗ rửa cũng bị ta cho kéo vào. Người việc này có chút nghiêm trọng, không nghĩ tới cho tới đại lá hổ. Này tính là gì đại lá hổ, này hổ con phía sau còn có một cái lớn hơn con của đây, vừa ta đăng ký trước, còn cứ gọi điện thoại lại đây uy hiếp ta, bị ta ngay cả phun mang mắng cho chơi đùa tắt điện thoại, sau khi trở về, ta còn phải nhìn cái tên này là ai đây. Vương Minh Dương sững sở, có chút kinh ngạc nhìn Lâm phạm, sau đó hiên lặng vô vai vai, ổn một chút, đừng dọa ta. Lâm Phạm nở nụ cười, không nói thêm cái gì, gì đó ngoạn ý đại lá hổ, từ từ đi, xem trước xem có thể hay không liên lạc với, cố gắng dùng lời nói dằn vặt đối phương. Phố Vân Lý Khi Lâm Phạm đến nơi này thời điểm, đều hoàn toàn trận tròn mắt. Nhìn đường phố đầu đường cái kia treo lơ lửng ở phía trên hoành phi, có chút ngượng ngủng, lại có chút làm bộ khiêm tốn nói, ai nha, này đoàn người làm gì chứ, nghi thức hoan nên làm cho lòng trọng như vậy, đều có chút không thói quen. Vương Minh Dương trận lên giận dữ nhìn Lâm Phạm. Đừng giả bộ bức bách, tuyệt đối đừng tinh tướng, ngươi một tinh tướng ta chỉ muốn đánh người. Kha kha, Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó hướng về phố Vân Lý giống nói, các hương thân, ta đã trở về. Đột nhiên, phố Vân Lý vỡ tổ. cợt mờ nở. Cậu chủ nhỏ đến rồi. Pháo đi lên, cái kia ai ai, ngươi làm gì vậy, đốt pháo pháo A. Bùm bùm. Phố Vân Lý lần thứ hai náo nhiệt, thương ra các lão bản vầy tới. Cậu chủ nhỏ lần này ngươi nhưng là làm cho gọn gần vào. Thanh Châu nhân dân nhưng là thoát ly khổ hải. Đúng đấy, ta đều nhìn tin tức, không nghĩ tới Thanh Châu vẫn còn có cái kia loại thế lực tồn tại, đều để cho chúng ta không dám tưởng tượng. Lâm Phàm khoác tay, biết điều, biết điều, đây đều là chút lòng thành mà thôi. Mọi người sợ hai than, đối với cậu chủ nhỏ tới nói, cái này hoặc giả liền là chuyện nhỏ. Ồ, các phóng viên đến rồi. Lâm Phàm trở về tin tức, các phóng viên khẳng định biết, ở Thanh Châu làm ra lớn như vậy sự tình, ai có thể không biết ta. Cái kêu Mã Thanh Châu cùng cảnh sát đều thông báo, mình có thể tự thú, cũng đều là bởi vì nghe xong Lâm Đại Sư. Như vậy Lâm Đại Sư đến cùng nói cái gì, bọn họ khẳng định hết sức là tò mò. Cuối cùng, Lâm Phàm bị các phóng viên bao vây. Đối diện với mấy cái này vấn đề, hắn đều không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể dùng một câu nói khái quát. Hết thể đều là bởi vì thích ra. Phóng viên, đây là cái gì ngoạn ý giải thích. Chương 641, mang theo những người bạn nhỏ đồng thời bay. Ngày mai chính mình lại vô ý lên đầu đề, nay đầu đề trên hơn nhiều, trong lòng bế tắc hết sức. Lâm đại sư ly khai, phát hiện vật phẩm lộn, Thanh Châu, vạn dân đến sân bay vui vẻ đưa tiễn, tràng diện hùng vĩ, làm người chấn động. Trước khi chia tay, Lâm đại sư hô hảo Thanh Châu nhân dân quan tâm lo, thân ta là Thanh Châu nhỏ biên, cửa ải thứ nhất tiền quốc, thượng hải dân trên mạng, tráng hai ta đại thượng hải. Trên tổ đi, ngươi lầm đi, Lâm đại sư nhưng là Trung châu người, không phải chúng ta thượng hải. Cút con bê, ngươi thằng nhóc biết cái gì, ta khuê nữ xinh đẹp như hoa, chuẩn bị giới thiệu cho Lâm Đại Sư, sau đó ở rể nhà ta, chính là Thượng Hải người. Cút đi, Lâm Đại Sư như thế châu bò người, là ngươi khuê nữ có thể gà mà, ta hiện tại đang ở muốn trẻ con, nhất định phải sinh cái khuê nữ, không phải khuê nữ ta còn không đồng ý, đợi đến trưởng thành, lập tức giới thiệu cho Lâm Đại Sư. Trên tổ tiết, ngươi đây chính là điển hình hãm hại nữ lao tử à, ngươi cũng không sợ tuổi tác cách biệt quá lớn, đến lúc đó. lâm đại sư đều nhanh 40 đi tuổi tác không thành vấn đề ta thích người đối với internet những này bình luận hắn cũng rất bất đắc dĩ này có lúc người quá được hoan nghênh cũng là một loại BIA. nhìn ngắm nghĩa cẩn thận cái này cần thụ nhiều người hoan nghênh mới có thể có loại đãi ngộ này bất quá còn thật đừng nói thanh châu nhân dân không sai quả nhiên chú ý chính mình lo. này fan số lượng ảo hảo hảo tốc độ tăng đến rồi 6 triệu liền hỏi các ngươi có sợ hay không hơn nữa những này không phải là cương thi phấn nhưng là nhanh nhẹn phèn, chơi một hồi điện thoại di động, lâm phàm trong lòng cũng là đắc ý. Mấy ngày sau, sự tình từ từ yên ổn, tháng ngày cũng khôi phục bình thường. Còn thanh châu chuyện bên đó, tự nhiên là giao cho người ta giải quyết rồi. Mà trong khoảng thời gian này, tần cục gọi điện thoại tới, trong điện thoại rất là kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, thậm chí có một tí kẹo như thế được ao, dù sao mã thanh châu ở thanh châu là ai, đây chính là đứng đầu cá lớn. Hiện tại cũng bởi vì lâm phàm đi tới một chuyến thanh châu. trực tiếp chơi đùa nhân ra trực tiếp tư thủ hắn chính là biết trần sương bình lần này xem như là lập công lớn hơn nữa còn là siêu cấp lớn công không phải bình thường trần sương bình cũng chủ động đánh qua một lần điện thoại tích cực mời lâm phàm có cơ hội trở lại thanh châu theo trần sương bình nếu như không phải lâm đại sư cũng sẽ không có chuyện này xảy ra lâm phàm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng chỉ là cho tới khi nào đi cũng chính là một chuyện khác phố văn lý lâm phàm thật sớm đã tới rồi sau đó lấy điện thoại di động ra trên điện thoại di động tùy ý ấn xuống, mà điện thoại di động trang trên mặt bất ngờ chính là một cái bản đồ, một điểm sáng đang nhảy nhót. có chút lợi hại a, người đại lão này hổ dĩ nhiên là thủ đông người. lâm phàm lẩm bẩm lầu bầu nói, cha tìm điện thoại này thẻ khởi nguồn, nhưng cha không ra bất kỳ khởi nguồn. hiện tại thẻ điện thoại di động sung trị đều phải thực danh chế, thế nhưng không có thân phận sởi tổng hợp vẫn là rất thường gặp. gọi thông điện thoại cũng còn là trạng thái tắt máy đi, nhưng này thời gian. để lâm phàm kinh ngạc chính là này số điện thoại di động dĩ nhiên mở ra cũng không lâu lắm bên kia chủ động tiếp thông bất quá không một người nói chuyện lâm phàm bắt đầu lộ ra khẩu này này ngươi rốt cuộc là ai báo cái tên ta đi tìm ngươi vui đùa một chút tại sao không nói chuyện ngươi người này làm sao nhát gan như vậy ta lâm đại sư làm người chính trực chưa bao giờ khi dễ người ngươi còn có thể sợ ta đem ngươi như thế nào không được nói chuyện a câm ngươi liền không muốn cho ngươi tiểu đệ báo thủ không được Lâm Phạm nói rồi rất nhiều, thế nhưng đối phương dĩ nhiên không hề trả lời, này để Lâm Phạm rất là tức giận, ta đi, xem như ngươi lợi hại, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sau đó mỗi ngày buổi tối kêu gọi ngươi, để cho ngươi ngủ không yên. Lúc này, điện thoại cái kia đầu truyền đến thanh âm của nam nhân. Ngươi là ai? Lâm Phạm sững sở, ngươi là ai? Ngươi là ai a? ngươi không biết ta là ai, liền gọi điện thoại cho ta, ngươi là ai a? Vậy ngươi ai vậy? Câu này ngươi là ai liên tục hỏi rất nhiều lần. lâm phàm trong lòng liền cờ mở nờ sau đó trực tiếp cúp điện thoại bệnh thần kinh nô ú lan nhìn lâm phàm lâm ca làm sao vậy lâm phàm lắc đầu không có chuyện gì hãy cùng một người bị bệnh thần kinh cũ điện thoại ngươi nói bây giờ mọi người làm sao vậy ta không phải là hỏi hắn là ai hắn dĩ nhiên không nói cho ta này giữa người và người lòng phòng bị bên trong làm sao lại lớn như vậy chứ nô ú lan hé miệng cười nàng đều không biết nên trả lời như thế nào lâm ca vấn đề này thật là thơm vào nha Nghĩ đến chính mình cùng Lâm Ca đã lâu cũng không có cùng đi ra ngoài chơi. Nô U Lan đột nhiên có chút ý nghĩ, sau đó đi tới Lâm Phàm phía sau, tưởng tận ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống Lâm Phàm huyệt Thái Dương, sức mạnh êm ái xoa bót, sau đó môi đỏ khẽ nhuyết. Lâm Ca, chúng ta đã lâu lắm không có đi ra ngoài chơi, nếu không qua mấy ngày, chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn. Cơ hội là chính mình sáng tạo, Nô U Lan chính là ở cho mình sáng tạo cơ hội A. Tuy rằng mỗi ngày đều có thể gặp mặt, làm cho nàng rất là vui vẻ. Bất quá ai để mặt tiền cửa hàng bên trong coi thần côn, triệu trung dương những này kỳ đà cản mũi đây. Lâm Phạm nhắm hai mắt, rất thoải mái, được đó, ngược lại đã lâu không có đi dạo phố, ngươi tới sắp xếp là tốt rồi, này đệ xuống đến mức thoải mái, đừng dừng. Nô U Lan cười vui vẻ, tay nhỏ động, ân. Hả, đúng rồi, liêu nhứ cô nương kia bây giờ làm gì đây? Lâm Phạm hỏi, nô U Lan, rất tốt ta, lần trước ta còn đi khách sạn nhìn, liêu nhứ tỷ thực sự là nữ công nhân. Đem giải trí khách sạn làm cho rất lợi hại, mọi trời sinh ý đều đặc biệt tốt. Lâm Phàm, cô nương kia thủ đoạn khác không có, ở đây nhân tế xử lý, còn có kinh doanh trên, thật đúng là có một tay, bất quá ngươi cũng cùng với nàng đi gần quá, ta nhìn nàng không giống như là người tốt. Nội u Lan hé miệng cười, nàng tự nhiên biết Lâm Ca cùng liêu nhứ tỉ giữa mâu thuẫn, đương nhiên cái này không tính là mâu thuẫn, chỉ là nhìn nhau không quen mà thôi. Bất quá, giữa hai người cũng không có ý xấu. Hơn nữa Liêu Nhứ tỷ hiện tại đuổi người thật đúng là nhiều lắm, bất quá những người theo đuổi kia, ở mặt đối với Liêu Nhứ tỷ thời điểm, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu run lên, thật giống đều bị dọa quá tựa như. Xoa bóp một lát sau, Lâm Phàm tinh thần khí thoải mái, nhìn thời gian một chút, cũng không xê xích gì nhiều, nên bán bánh cầm tay. Ngoài cửa đứng hàng nổi lên hàng dài, các thị dân cũng đều cùng đợi đây. Lâm Phàm đứng dậy, được rồi, bắt đầu bán bánh cầm tay. Mỗi ngày 10 phần bánh cầm tay, để hết thệ các thị dân điên cuồng. Tuy rằng phân lượng rất ít, có lúc vận khí không được, xếp hàng một tháng cũng không mua được. Thế nhưng ai để này bánh cầm tay ăn ngon như vậy, ngươi không xếp hàng, có khi là người xếp hàng. Ồ, đại tỷ, ngươi này trong tay là thứ gì? Xếp hàng trước gian hàng một người trung niên nữ tử cầm trong tay một tờ đơn, Lâm Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Trung niên nữ tử cười nói, đây là toàn quốc thiếu nhi quốc họa thi đấu, ta khuê nữ học chính là cái này, lớp huấn luyện pháp, chuẩn bị cho nàng báo danh. Quốc họa A. Lâm Phàm nguyên vốn còn chưa để ý, nhưng đột nhiên vừa nghĩ, nhi đồng viện mồ côi những tiểu tử kia không phải là học quốc hòa mà, chẳng bằng mang của bọn hắn đi chơi một chút. Nếu như làm một tiếng tam, cái kia cũng thực không tồi. Coi như là không có có danh tiếng, gặp gỡ các mặt của xã hội cũng to ta. Thời khắc này, Lâm Phàm cười nói, đại tỷ, có thể hay không cho ta nhìn nhìn? Trung niên nữ tử tự nhiên không có ẩn giấu, mà là cười đem tờ khai đưa cho Lâm Phàm. Chương 642, cho bọn họ báo danh. Quốc hội họa thiếu nhi quốc gia, 14 tuổi trở xuống thiếu niên cũng có thể tham gia. Hơn nữa này tổ chức mới, bất ngờ chính là Quốc họa Hiệp hội cử hành, nhất đảng thưởng không chỉ có thể được danh sư chỉ điểm, còn có 10 vạn đồng tiền khen thưởng. Giải nhì, tam đảng Tưởng đều có tiền tài khen thưởng. Cho tới ưu tú thưởng, nhưng là được một bộ quốc họa công cụ. Khen thưởng vẫn thật phong phú. Lâm Phạm, đại tỷ, thờ đơn này có thể hay không cho ta một tấm. Được đó, không thành vấn đề. Cậu chủ nhỏ, ngươi đây là có đứa nhỏ muốn tham gia sao? Trung niên nữ tử hỏi. Lâm Phàm cười gật gật đầu, ân, đi gặp một chút thành phố mặt. Sau đó cũng không nói gì nhiều, tiếp tục làm việc lục. Mà tờ đơn này nhưng là lưu ở một bên, chờ ở đây sau khi hết bận, nhất định là muốn đi xem một chút tình huống. Nếu như có thể mà nói, hắn là thật muốn để bọn nhỏ đi thử một lần. Dùng tiểu thông tuệ đan, lại cố gắng như vậy học tập vẽ vời, nhất định phải để những tiểu tử này chứng minh chính mình, để bọn họ minh bạch. bọn họ không thể so người khác kém. Cũng không lâu lắm, 10 phần bánh cầm tay bán xong, không có mua đến tay bắt bánh các thị dân, cũng là thở dài một tiếng, nhưng sau đó lại lên tinh thần đến, hôm nay không mua được, vậy thì ngày mai mua, còn thật không tin không mua được. Lâm Phàm ta đi ra ngoài một chuyến. Điền thần quân hút thuốc, làm sao vậy? Lại đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm cơ cơ tờ đơn trong tay, không có chuyện gì, chính là muốn cho bọn họ báo danh tham gia này quốc hội họa thiếu nhi quốc gia. Nhìn tình huống bên kia như thế nào? Nói đến đây, điền thần côn hăng hái, điều này cũng đúng, cái kia chút thằng nhóc không nói những cái khác, vẽ vời trình độ cũng thực không tồi. Đây nếu là đi thăm ra, người quán quân này chạy không được. Lâm Phạm nợ nụ cười, có thể chớ suy nghĩ quá nhiều, tranh này vẽ người lợi hại cũng không ít, ta đi xem xem tình huống. Sau đó trực tiếp rời đi mặt tiền cửa hàng. Điền thần côn lắc lắc đầu, ta nhìn hắn à, cả đời này cũng phải cùng nảy viện mồ côi dính vào. Nô Ú Lan dọn dẹp bàn mặt. Chuyện qua đầu, này không phải là rất tốt sao, có lòng thương người. Điên thân côn, ta cũng không nói không được, chuyện có ý nghĩa, vẫn là rất tốt. Trên đường, Lâm Phàm lái xe, này địa điểm ghi danh là ở xuyên tốt cao ốc 1 tầng 3. Đến chỗ cần đến, đem xe dừng lại đến. Tiến nhập thang máy thời điểm, có không ít gia trưởng mang theo hài tử đến đây. Ở trong thang máy, những gia trưởng này trò chuyện với nhau. Lần này cũng hội họa thiếu nhi quốc gia, khen thưởng cũng không tệ. Người thứ nhất nhưng là có thể được quốc họa hiệp hội một vị đại sư dạy dỗ. Đúng đấy, tiền này nhà ta là không sao cả, then chốt nếu có thể được người thứ nhất là có thể bị đại sư thu làm đệ tử, cái này coi như không bình thường. Không sai, không sai. Mọi người trò chuyện với nhau, lâm phạm ở một bên nghe. Quốc họa hiệp hội sức ảnh hưởng vẫn rất lớn, nghệ thuật ra vẫn là khá được mọi người hoan nghênh cùng tôn kính, nhất là bây giờ đại sư một bức họa, liền có thể bán được mấy trăm ngàn, hơn triệu, ngẫm lại cũng có chút khủng bố. Hơn nữa nhà mình hài tử có thể bái đại sư vi sư, này sau đó còn có thể được. Đến rồi lầu 13. Bên trong có không ít người, có chút gia trưởng là tới hỏi thăm, có chút gia trưởng nhưng là mang theo bọn nhỏ lại đây báo danh. Rộng rãi bên trong phòng học, một loạt bàn dài bảy để ở nơi đó, ghi danh người ngồi ở chỗ đó, cho các gia trưởng rằng giải. Lâm Phạm lên trước, xin hỏi một chút, này báo danh chỉ cần là 14 tuổi trở xuống hài tử là được sao? Trả lời Lâm Phạm vấn đề là một người trung niên nam tử, đúng. chỉ cần là 14 tuổi trở xuống đều được. Một lần này Quốc hội họa thiếu nhi quốc gia là Quốc họa hiệp hội cử hành, thuộc về toàn quốc phạm vi, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, giao nộp 50 nguyên tiền ghi danh là được. Vậy này báo danh làm như thế nào báo? Lâm Phàm hỏi. Đây là chúng ta có lưới, có thể ở quan Internet báo danh, cần cầm trong tay thẻ căn cước, hoặc là là tới nơi này báo danh đăng ký. Công nhân viên nói nói. Lâm Phàm có chút hơi khó, quan này Internet báo danh, cần cầm trong tay thẻ căn cước. Nơi này đồng các hải tử của viện mồ côi đại đa số đều không có thẻ căn cước, này có thể không dễ làm, hơn nữa có tới 365 đứa bé, nếu như toàn bộ đưa tới, lượng công việc cũng lớn, tính an toàn cũng không đủ. Công nhân viên, nếu như ngươi muốn cho hải tử báo danh, vậy thì kịp lúc, hôm nay là ngày cuối cùng. Lâm Phàm, thật không tiện, ta tình huống này có chút phức tạp, ta đây là cho viện mồ côi bọn nhỏ ghi danh, nhưng là bọn nhỏ tương đối nhiều, thẻ căn cước này cũng không có đầy đủ hết. Hơn nữa toàn bộ mang tới nơi này, khẳng định cũng không hiện thực, không biết có không có biện pháp khác. Công, phát hiện vật phẩm lụn nhân viên vừa nghe, cũng là có chút hơi khó. Chuyện này, ngươi sau đó, ta giúp ngươi đi hỏi một chút người phụ trách, ngươi tình huống này ta còn chưa từng gặp qua. Lâm phàm cảm tạ nói, cảm ơn nhiều. Không cần cảm ơn. Công nhân viên đứng dậy hướng về văn phòng đi đến, đối phương là phải cho viện mồ cơ nhi đồng nhóm báo danh. Hắn tự nhiên là đồng ý giúp đỡ, dù sao này là một chuyện tốt, bất kể là ai Chỉ cần điều kiện phù hợp, đều có thể báo danh, không hề có một chút kỳ thị ý tứ. Nói đến viện mồ côi thời điểm, một ít các gia trưởng chuyển qua đầu, sau đó kinh ngạc nói. Lâm Đại Sư, ngươi là Lâm Đại Sư. Lâm Phàm cười gật đầu, đúng đấy. Chào các ngươi. Lâm Đại Sư, ngươi cũng là cho các đứa trẻ ghi danh sao. Lâm Phàm, ừ, ta nghĩ cho viện mồ côi bọn nhỏ báo cái tên, tới tham gia một hồi, không quản được không được gọi tên lần, cũng là chọn ở tham dự mà. Các gia trưởng gật đầu, sau đó mồm năm miệng mười cùng Lâm Phàm trò chuyện, ở Thượng Hải, ai chẳng biết nói Lâm Đại Sư a Bây giờ là hệ thống thời đại, hơn nữa còn là phát sinh ở Thượng Hải, Thượng Hải một ít tòa soạn báo, thỉnh thoảng cho Lâm Phàm đến cái tin tức, bọn họ muốn không biết cũng không được. Hơn nữa Lâm Đại Sư ở Thanh Châu làm sự tình, cũng là để cho bọn họ giơ ngón tay cái lên hô lớn yêu, đồng thời còn có chút đắc ý, dù sao Lâm Đại Sư có thể là sinh hoạt ở tại bọn hắn Thượng Hải. Lâm Đại Sư... Ngươi người này để ta khâm phục Mặt đối với mọi người khen Lâm Phạm rất là bình tĩnh cười Này cũng đã thành thói quen Tự nhiên là không có để ở trong lòng Rất nhanh, Thượng Hải đứng người phụ trách đến rồi Khi biết được tình huống thời điểm Cũng là đang nghĩ biện pháp Mà khi biết đối phương là Lâm Đại Sư thời điểm Vậy càng là không có nói Gương mặt nhiệt tình Bây giờ Lâm Phạm nhưng là người tâm phúc Mà người phụ trách này không phải Quốc họa Hiệp hội người Cũng không biết nói Lâm Phạm cũng đã gia nhập Quốc họa Hiệp hội Nếu như biết Lâm Đại Sư là quốc họa hiệp hội thành viên, cái kia e sợ càng thêm nhiệt tình. Nhưng là bất kể nói thế nào, chuyện này hắn khẳng định sẽ xử lý tốt. Sau đó người phụ trách này trực tiếp phái người đi nhi đồng viện mồ côi, cho các đứa trẻ đăng ký, chiêu đãi này không thể chê, đều để Lâm Phạm có chút ngượng ngùng. Này có tính hay không là đi cửa sau? Bất quá nhân gia khách khí như thế, hắn tự nhiên là phải thật tốt cảm tạo nhân gia. Dù sao đây chính là vì hắn giải quyết rồi một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nguyên vốn người phụ trách này còn muốn miễn trừ này tiền ghi danh dùng, thế nhưng hắn không có cái quyền lợi này, cũng là lắc đầu thở dài. Sau đó Lâm Phàm mang theo mấy vị công nhân viên, liền hướng về viện mồ côi xuất phát. Cũng không biết nói những đứa trẻ kia có hay không chuẩn bị kỹ cảng, đồng thời cũng có chút chờ mong, hy vọng những đứa trẻ kia có thể có được tốt thứ tự. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là biểu hiện mình thời điểm A. mươi 643, tiểu chiến sĩ nhóm cố lên. Đến Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi thời điểm. Bọn nhỏ đều đang vẽ tranh, từ khi phục dụng tiểu thông tuệ đan phía sau, những đứa trẻ này năng lực thẳng tắp cất cánh, có tiến bộ rất lớn. Khi biết mình chân trước vừa tới, chính mình người học sinh kia liền đã đi rồi, không có chạm mặt, ngược lại có chút đáng tiếc. Hiện đang dạy học lầu đang đang kiến thiết, bọn nhỏ mỗi ngày học tập nhiệm vụ chính là vẽ vời còn có nghe triệu ra ra giảng giải trung ý nhỏ cố sự, mỗi một lần nghe đều say xương ngon lành. Hoàng viện trưởng, Lâm Đại Sư, ngươi làm cái gì vậy đây? Lâm Phạm đem tờ khai đưa cho Hoàng Viện trưởng. ta không phải nhìn có cúp hội họa thiếu nhi quốc gia sao. Muốn mang bọn nhỏ cùng đi tham gia một hồi, cũng coi như là rèn luyện một chút bọn họ. Hoàng Viện trưởng vui vẻ, đây là chuyện tốt ta. Lâm Phàm cười gật đầu, đây là dĩ nhiên, không phải vậy ta cũng sẽ không cho bọn họ báo danh không phải. Lúc này, tiểu bàn tử vội vội vàng vàng chạy tới, lôi Lâm phẳng tay, Lâm thúc thúc, ngươi nhanh đến nhìn ta một chút tác phẩm, hôm nay ta nhưng là đặc biệt đặc biệt thật lòng vẽ nha. Lâm Phạm ruốt tiểu bàn đầu, đi tới bàn vẽ trước, khi thấy vẽ trên bản tác phẩm thời gian, không khỏi kinh ngạc nói, ai nha, tiểu bàn ngươi đây là tiến bộ thần tốc ca, vẽ có thể so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Đây không phải là Lâm Phạm đang cổ vũ tiểu bàn, mà là vẽ xác thực rất tốt, lấy khả năng vẽ này, đều đuổi trên nhân gia học tập mấy năm. Ngẫm lại tiểu bàn học tập quốc họa mới có thời gian bao lâu, là có thể vẽ thành như vậy, cũng quá kinh khủng. Tiểu thông tuệ Đan là một bộ phận. Một bộ khác phân chính là tiểu bàn e sợ ở quốc họa trên là thật rất có thiên phú. Hoàng viện trưởng cười nói, Lâm Đại Sư, tiểu bàn này quốc họa thiên phú rất cao, chúng ta thấy thời điểm, cũng là kinh ngạc hết sức Lâm phàm cười gật đầu, ân, tiểu bàn tử không sai, sau đó trọng điểm bồi dưỡng. Tiểu bàn dương dương đắc ý nở nụ cười, bị người khích lệ cảm giác thật không tệ, sau đó lại đi bé gái nhóm trước mặt đi khoe khoang đi tới. Cái kia chút đến đây ghi danh công nhân viên, nhìn thấy những đứa trẻ này tác phẩm thời gian. cũng đều kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, những hài tử này cũng là năm sáu tuổi đi, lớn nhất không cao hơn 8 tuổi, nhưng là này quốc họa dĩ nhiên vẽ đẹp mắt như vậy, quả thực để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Một ít mang theo hài tử đến ghi danh gia trường, cũng sẽ mang bọn nhỏ đắc ý nhất tác phẩm cho bọn họ nhìn, nhưng ít ra đến bây giờ, bọn họ còn không thấy có thể đổi tới những đứa trẻ này. Không nói giả tạo, coi như có thể đổi tới những đứa trẻ này tác phẩm hội họa, cũng không có mấy cái. Đây rốt cuộc là làm sao giao, cũng quá giả đi. Đương nhiên, có Lâm Phàm này loại vẽ bên trong chi thần tự mình chỉ điểm, có thể kém đi nơi nào. Lâm Phàm, khổ cực các ngươi, ở đây hải tử hơi nhiều, khả năng cần một quãng thời gian, ta hiện tại đi lấy tiền, đợi lát nữa đem tiền ghi danh cho các ngươi. Sau đó vẫn bận rộn đến sắp buổi tối, này đăng ký cuối cùng kết thúc. Cuối cùng Lâm Phàm đem tiền ghi danh hơn 18,0000 đồng tiền giao cho đối phương. Công nhân viên, Lâm đại sư tranh tài tháng ngày là ở 3 ngày sau 9 h sáng công viên nhân dân ngày mai chúng ta sẽ đem thi đấu giấy chứng nhận đưa tới lâm Phạm gật đầu vậy thì làm phiền các ngươi không phiền phức không phiền phức bên ngoài các nhân viên làm việc lái xe trở lại ai à, không dám tin tưởng này các hài tử của viện mồ côi vẽ vời cũng thực không tồi đúng đấy ngươi nói những đứa bé này nhỏ như vậy làm sao vẽ như thế tốt nếu như không phải tận mắt nhìn thấy còn thật để người không thể tin được trở về đi Đêm nay được muốn tăng ca, đem cuộc thi này giấy chứng nhận cho chuẩn bị kỹ càng. Viện mùa côi. Tiểu bàn, Lâm Thúc Thúc, bọn họ nhớ tên chúng ta làm gì? Lâm Phàm cười nói, ta cho các ngươi báo danh à, tham gia quốc hội họa thiếu nhi quốc gia, ba ngày sau phải đi tỉ thí, đến lúc đó ngươi cần phải nhận thức thật vẽ nhà, tranh thủ làm một thứ tự trở về. Tiểu Ban gật đầu, ân, ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định đem người thứ nhất cầm về. Lâm Phạm cười, ha ha, cố lên, yêu quý ngươi. bất quá không cần xuất sáng có phải hay không thưởng cũng không đáng kể mấu chốt là phải vui vẻ tiểu bàn ta rất vui vẻ à thế nhưng ta cũng phải được người thứ nhất ta vẽ vời nhất định sẽ không thua người khác ân tự tin tiểu bàn có mị lực nhất khi từ viện mồ côi lúc rời đi sắc trời đã không muộn. ba ngày sau công viên nhân dân mấy chiếc xe buýt đứng ở bên ngoài lần này nhi đồng viện mồ côi toàn bộ điều động nhân số như vậy trải qua nhiều chiếu không chú ý được đến Bởi vậy Lâm Phàm xin mời Phố Vân Lý Thương ra các lao bản nghỉ ngơi nửa ngày, hỗ trợ phối hợp một hồi, dù sao người ở đây như thế tạm để ngừa bọn nhỏ bị bắt góc. Mà bên ngoài cũng có bọn cảnh sát ở giữ gìn trật tự, bởi vì này một lần tới hài tử tương đối nhiều, bọn họ cũng phải phụ trách tình huống hiện trường. Khi xe buýt lúc dừng lại, một ít người trưởng thành đưa mắt chuyển tiến đến gần. Ồ, những đứa bé này là ở đâu ra? Làm sao tới nhiều như vậy? Sẽ không cũng là đến vẽ vời đi. Những đứa bé này là viện mồ côi. ha ha viện mồ côi cái kia chút cô Nhi cũng đến tham gia thi đấu, ăn cơm cũng thành vấn đề, còn có thể đến tham gia thi đấu. Ngươi nhìn cái, còn ngồi lên xe lăn, đây không phải là khôi hài mà. Đột nhiên, vừa cho này cô gái trẻ trả lời vấn đề người đàn ông trung niên đột nhiên trợn mắt chừng mắt này cô gái trẻ. Lụng, ngươi nói cái gì đó, đây là nam Sơn Nhi đồng các hải tử của viện mồ côi, đều là từ bọn buôn người bên kia liền cứu trở về. Người nữ nhân này làm sao tâm địa ác độc như vậy, một chút khẩu đức đều không lưu. Làm sao vậy? Ta nói nói còn không được. Người nói thêm câu nữa thử một lần. Ta không đánh cho người xin tha. Nhìn thấy trung niên nam tử này hung dạng, cô gái trẻ kia lập tức ngầm miệng, còn thật sợ bị đánh. Rất nhiều mặc trang phục màu đỏ đứa nhỏ bị thương ra các lao bản nắm. Y phục này là lâm Phàm tìm người đặc chế, màu đỏ bắt mắt, đám người bên trong một chút là có thể nhìn thấy. Ma tiểu bàn nhưng là bị lâm Phàm nắm, lâm thúc thúc ta nhất định sẽ cố gắng lên. Lâm Phàm cười nói, ân, cố lên, lấy ra ngươi trạng thái tốt nhất, không cần xuất sáng, tận lực là được. Tiểu ban nặng nề gật đầu, ân. Ngô U Lan, Lâm Ca, này tham gia thi đấu hài tử, thật là có điểm nhiều. Lâm Phàm, đúng đấy, nhà bây giờ dài đều rất chú trọng bọn nhỏ hứng thú bồi dưỡng, hơn nữa quốc họa vẫn là quốc túy, học tập hài tử rất nhiều, bất quá có thể kiên trì tiếp, nhưng là càng ngày càng ít, không biết lần này. chúng ta này viện mồ tôi có thể có bao nhiêu đoạn giải ngô u lan tới lặng lẽ đến lâm phàm bên người sau đó nhỏ giọng nói lâm ca ngươi ngoài miệng nói có phải hay không thưởng không đáng kể kỳ thực trong lòng vẫn là hết sức hy vọng bọn nhỏ đoạn giải ngươi cũng là vì để bọn nhỏ chứng minh chính mình đối với không đúng dù sao đối với mấy người tới nói các hài tử của viện mồ côi đều rất đáng thương ngươi là muốn thay đổi nhìn tất cả mọi người quan điểm lâm phàm đụng nhẹ ngô u lan chán liền ngươi này nha đầu thông minh nhất cái gì đều biết Đây cũng không phải là quốc họa là có thể chứng minh, không sinh sống còn dài lắm, sau đó chậm dãi nỗ lực. Sau đó Lâm Phàm cầm đánh kèn đồng hô to, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi tiểu chiến sĩ nhóm, cố lên, lấy ra các ngươi trạng thái tốt nhất, cố lên. Mặc áo đỏ dùng bọn nhỏ, nắm chặt tay nhỏ, Lâm thúc thúc, chúng ta sẽ cố gắng lên. Thời khắc này, Lâm Phàm cười vui vẻ, đồng thời hắn chính là để hài tử tiêu trừ trong lòng tự ti, viện mồ côi người, có thể có cái gì không giống nhau. Chính là muốn bồi dưỡng bọn họ lòng tự tin. Mà tình cảnh này, cũng là bị các phóng viên cho thấy được. Sau đó nghe tin chạy tới, tiến hành phỏng vấn. Ồ, Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư, ngươi mang theo các hải tử của Viện Mồ Côi tới tham gia lần này Quốc hội họa thiếu nhi quốc gia sao? Lâm Phạm gật đầu, ừ, ta mang theo Viện Mồ Côi toàn thể 365 đứa bé, tới tham gia lần tranh tài này. Phóng viên, vậy ngươi cho rằng bọn họ sẽ đoạt giải sao? Lâm Phạm cười, ta tin tưởng bọn hắn. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó, liền không coi là thường. Bọn họ ở trong lòng ta cũng là khỏe mạnh nhất một đám con nít. Các phóng viên nhìn Lâm Phàm nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Đại Sư mặc dù có thời điểm hết sức hay, nhưng có lúc nhưng là một vị rất có mị lực người. Chương 644 bắt đầu xét duyệt Quốc Hội họa Thiếu Nhi Quốc gia, Ga Thượng Hải. Lần này tham gia thi đấu Hải tử tương đối nhiều, so với năm rồi đến, đó là có thêm chí ít hai lần. Nguyên bổn trang địa không phải chọn ở đây, thế nhưng lần này nhân số đầy đủ đạt tới 500 người, lấy trước kia một ít sân bãi hiển nhiên là không đủ, chỉ có thể chọn ở đây. Thương gia các lão bản chờ ở bên ngoài, xì xào bàn tán, bọn họ mỗi người trông giữ hai đứa bé. Cậu chủ nhỏ là thế nào bồi dưỡng bọn họ? Nhỏ, phát hiện vật phẩm lụn, như vậy liền học được quốc họa cũng thật là lợi hại. Đó còn cần phải nói, cậu chủ nhỏ vốn cũng không đơn giản, giáo dục những hài tử này còn không bắt vào tay. Hy vọng bọn họ có thể có được tốt thứ tự. Nhất định có thể được thứ tự. Lần trước chúng ta không phải là đi nơi đó xem qua bọn nhỏ hội hòa mà. Tranh kia có thể thực là không tồi. Đúng, đúng thế. Nô Ú Lan một mặt ý cười. Lâm ca, căng thẳng sao? Lâm Phàm cười nói, căng thẳng cái gì? Không có chút nào căng thẳng. Hắn hiện tại khẳng định không có chút nào khẩn trương. Đặc biệt là tiểu bản tử, quốc họa thiên phú rất mạnh. So với những đứa trẻ khác đều mạnh hơn rất nhiều. Đây không phải là luyện nhiều tập là có thể đi ra. Dựa theo bình thường thế giới quan tới nói, thiên tài 99 nỗ lực một thiên phú. Thế nhưng nói hại người một chút, này một phần trăm thiên phú so với nỗ lực còn trọng yếu hơn. Lấy tình huống bây giờ, này 365 đứa bé, giải nhì, tam đẳng tưởng, thậm chí là ưu tú thưởng tuyệt đối chạy không được, nếu như nhất đẳng tưởng, chắc chắn nhất đúng là tiểu bản. Quốc họa tranh tài thời gian, chỉ có 3 tiếng. Mãi cho đến 11 giờ, thi đấu thời gian kết thúc. bọn nhỏ đều có tự bất loạn đi ra. Đi, đi đón người. Lâm Phàm một mặt ý cười. Viện mồ côi hài tử tương đối nhiều, mà Lâm Phàm nhưng là đứng ở lối ra nơi, để thương ra các lão bản đem hài tử tiếp đi, khi cái cuối cùng tiểu bản tử sau khi ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm, không thiếu một cái. Xung quanh một ít gia trưởng hỏi dò hài tử nhà mình vẽ như thế nào. Ba ba, thật là khó a, ta vẽ ra không phải quá tốt. Ta đều không có vẽ xong đây, liền kết thúc. Mẹ! Ta vẽ ra cũng không tệ lắm, ta vẽ thật nhiều đoá hoa. Bọn nhỏ đều vây quanh ở ra trưởng thân vừa nói tình huống bên trong, bất quá đối với bọn họ tới nói, có thể tham gia cũng đã rất vui vẻ. Lâm phàm, đi, chúng ta về viện mổ côi. Tuy rằng đoàn người tất cả đi ra, thế nhưng viện mổ côi bên kia có nấu ăn a gì ở, trở về thì có thể ăn được thức ăn thơm phức. Mà đối với bọn nhỏ tới nói, bọn họ bây giờ còn nằm ở hưng phấn trạng thái. Tiểu bàn lôi kéo lâm phàm tay, lâm thúc thúc. lần này ta có thể tưởng thật rồi, đem ta muốn nhất vẽ đều vẽ ra. Lâm Phàm cười nói, thật sao? Vẽ cái gì? Tiểu Bàn, ta ở trong sách thấy, gọi là tranh sơn thủy, có người chống thuyền, còn có thật nhiều thật là nhiều núi, ta cũng đều nhớ ở trong đầu. Phục Dụng Hoàn Mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan phía sau, những đứa trẻ này trí nhớ đều được tăng cường, tuy rằng còn không đạt tới đã gặp qua là không quên được, nhưng lại so với người bình thường đều lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Phàm khen nói, không sai, không sai. tiểu bàn nhưng là lợi hại được tán dương tiểu bản, dương dương tự đắc tâm tình khỏi phải nói tốt bao nhiêu đối với hài tử tới nói hơi hơi khen một hồi liền lên này hoàn toàn không biết khiêm tốn trở lại viện mồ côi phía sau bọn nhỏ đều vây tụ tập cùng một chỗ đều đang nói mình hôm nay vẽ cái gì thương gia các lão bản cười nói cậu chủ nhỏ hôm nay chúng ta nhưng là lại lai phúc lợi viện ngươi cái này không xuống bếp đến vài món thức ăn để cho chúng ta thỏa mãn một hồi lâm phàm ta xem các ngươi những người này Từng cái từng cái như thế chịu khó, chỉ sợ sẽ là nghĩ ta nấu ăn đi. Thương ra các lão bản cười lớn, cậu chủ nhỏ, ngươi này đều biết, còn hỏi chúng ta làm gì chứ, ngươi tải nấu nướng này, nhưng lại ăn một lần kiếm lợi một lần, ngươi nếu như mở tiệm cơm, không dám nói nhiều, toàn bộ Thượng Hải nổi danh nhất. Cắt, cái gì Thượng Hải a toàn quốc có được hay không, liền cậu chủ nhỏ tay người này, có thể ăn ngươi đều quên hết mọi thứ buồn phiền. lão lương sen mùm nói, các ngươi có thể hay không gan lớn đi nữa điểm. Toàn thế giới được không được, ngươi có biết không 98 năm tứ xuyên tương ớt, đều để người nước ngoài ăn mê muội. Cắt, không phải là tương ớt thêm chút kẹo mà, lấy cậu chủ nhỏ khả năng của, đó là hỏa biến toàn bộ vũ trụ. Lâm Phàm nhìn bọn họ càng thổi càng khen trương, mau mau ngăn lại, được rồi, được rồi, không phải là cho các ngươi đốt một bàn món ăn mà, này không thành vấn đề, tất yếu thổi lợi hại như vậy, bất quá người này có thể nhiều lắm, ta có thể ngại mệt, liền một bàn, các ngươi kiềm chế một chút. Tuy nói chỉ có một thân kinh thiên động địa chủ nghệ, nhưng cũng đã lâu không có xuống bếp, cũng là thỏa mãn một hồi yêu cầu của bọn họ. Khi Lâm phàm đi phòng bếp thời điểm, thương gia các lão bản cảm thán. Cũng không biết nói sau đó cái nào khuê nữ có phúc có thể cùng cậu chủ nhỏ cùng nhau. Đúng đấy, tay người này ai cách mở cậu chủ nhỏ. Ta nhìn, chúng ta Ú Lan thì có phúc khí này. Nô Ú Lan khuôn mặt đỏ lên, các ngươi chớ nói lung tung, nào có sự tình. Nhìn, nói một chút liền đỏ mặt. Bất quá ưu Lan có thể nói thật, cậu chủ nhỏ người này có thể thật không tệ, nắm bắt không được, sau đó nhưng là hối hận không kịp. Mọi người cười nói, nô ưu Lan mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng đều nghe ở trong lòng, chính mình nhất định phải nỗ lực mới được, nếu như không nỗ lực, cơ hội liền muốn từ trong tay mình chạy trốn. Một bên ngô thiên hà thở dài, hắn lao làm đến nữ, bây giờ khuê nữ tất cả vấn đề đều giải quyết rồi, nhưng dưới cái nhìn của hắn, chính mình bảo bối này khuê nữ nhưng là hãm sâu vong tình a. Không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Đây nữ tử có con gái phúc phân, hắn cũng không chuẩn bị can thiệp. Cũng không lâu lắm, Lâm Phạm bưng một phần phần thức ăn đi ra. Đến rồi, đến rồi, thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, các ngươi người này thật sự là nhiều lắm, ta lại làm không được nhiều như vậy. Lâm Phạm cười, hôm nay chủ yếu chính là vui vẻ, tùy tiện ha ha là tốt rồi. Mọi người vui vẻ cười, cậu chủ nhỏ lợi hại. Có thể thưởng thức được cậu chủ nhỏ tay nghề, đời này sống không ổng. Ha ha. Mãi cho đến buổi chiều 2 điểm. Đoàn người dọn dẹp đồ vật, chuẩn bị trở về phố vân lý tiếp tục doanh nghiệp, mà lâm phàm nhưng là ở lại viện mùa côi, tiếp tục cho các đứa trẻ vào học. Vẽ vời cũng không thể mất rồi, cuộc so tài này cũng chính là để bọn nhỏ đi ra ngoài càng căng mắt gặp mà thôi, còn có thể hay không được thứ tự, cái kia cũng không đáng kể. Cũng hội họa thiếu nhi quốc gia. Tranh tài kết thúc, xét duyệt nhân viên cũng đã vào vị trí. Lần này khảo hạch nhân viên đã có 5 vị, chính là đem quá quan vẽ chọn lựa ra sau đó đưa đến cuối cùng giám khảo đoàn. Xét duyệt nhân viên đều là quốc họa tay già đời, tài nghệ không tinh thông làm sao dám nhưng giám khảo. Ở một gian đại hình trong sân bóng rổ, một tấm trên bàn lớn bày đầy tác phẩm hội họa. Ai, nhìn những đứa bé này vẽ, nhất định chính là giàn vật người A. Không thể nói như thế, quốc họa là quốc túy, có thể để bọn hậu bối thích quốc họa, đó chính là chuyện tốt. Điều này cũng đúng. Các ngươi nhìn, này đệ một bức họa cũng coi chút vẽ, tranh này đều là cái gì, quá thô giáp. không thành hình thân thể. Cái này cũng không được, hoàn toàn nhi đồng vẽ tranh. Ồ, bức họa này có thể a, có chút ý nghĩa, qua, và. vài tên công nhân viên đi theo xét duyệt nhân viên phía sau, chỉ cần thông qua, liền đem vẽ thu, sau đó bao bọc. Không được. Giống như vậy, không được. Bức họa này không sai, không nghĩ tới nhìn mấy bức là có thể nhìn thấy tranh đẹp. nay một bộ cũng không tệ, xem ra là nhận thức thật học được, bút pháp tuy rằng không bằng đại nhân cứng cắp mạnh mẽ, hay hoặc là huyền chuyển. nhưng thật là không tệ. mươi 645, này vấn đề khó quá. Giám khảo đoàn cẩn thận chọn tác phẩm, mà để cho bọn họ nghi ngờ chính là, năm nay tác phẩm hội họa chất lượng làm sao cao như vậy. Cùng lần trước đem so sánh đứng lên, quả thực kém nhau quá nhiều. Ồ, các ngươi tới xem một chút bức họa này. Giám khảo đoàn thành viên, Trương Thiên Sơn vẫy vây tay, bức họa này có chút ý cảnh, một cái 14 trở xuống hải tử có thể vẽ ra bức họa này, có thể không bình thường a 3 năm trước ta xem qua nhất đẳng thưởng cái kia tác phẩm, cùng này so ra, nhưng còn có tranh lệnh rất lớn. Còn thưa lại mấy vị giám khảo thành viên nghe nói như thế, không khỏi đi tới, Lão Trương, ngươi này hơi cường điệu quá đi, cái gì vẽ để cho ngươi có đánh giá cao như vậy? Trương Thiên Sơn, chính các ngươi tới xem một chút. Mọi người lập tức vây quanh, khi thấy bức họa này thời điểm, cũng là hơi sưng sở, lấy bọn họ trình độ tới nói, bức họa này xác thực giống như vậy, thế nhưng có thể đừng quên. Đây chỉ là 14 tuổi trở xuống các thiếu niên sáng tác tác phẩm, những hài tử kia có thể so với bất quá bọn hắn những này từng chịu qua chuyên nghiệp trường học. Một tên meo kính, hình thể hơi mập người đàn ông trung niên nhìn vẽ, không khỏi mở miệng nói, bút pháp hơi có chút non nớt, có chút chi tiết nhỏ xử lý không đúng chỗ, thế nhưng hình thể hết sức đang, hình tượng cảm giác rất mạnh, ngươi nhìn núi này, còn có này xuống mặt, xử lý cũng rất tốt, đặc biệt là bức tranh này bên trong, ta cảm nhận được một loại tinh khí, cái này coi như không bình thường. Trương Thiên Sơn, ngươi cũng nhìn thấu. Ta dám nói, bức họa này trăm phần trăm được nhất đẳng thường, cái khác tác phẩm hội họa ở trước mặt, giặt rào thất xác. Cái gì? Tranh này làm hài tử, dĩ nhiên chỉ có sáu tuổi, sao có thể có chuyện đó? Một vị giám khảo nhân viên, ánh mắt nhìn đến tác phẩm hội họa một góc tên cùng tuổi tác thời gian, hoàn toàn chấn kinh rồi. Mọi người nghe nói, cũng mau mau nhìn lại, này vừa nhìn, có thể khủng khiếp, cũng là bị dọa cho sợ rồi. Không sẽ là nghĩ sai rồi đi. Sáu tuổi hài tử có thể vẽ ra bức họa này? Thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài. Trương Thiên Sơn sắc mặt sững sở, nếu như đối phương là 14 tuổi thiếu niên, ta mặc dù biết kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không khiếp sợ, này 6 tuổi hài tử, vẽ ra này loại vẽ, sao có thể có chuyện đó? Đúng rồi, các ngươi nhìn, đầu bút lông hơi yếu, đó là không có lớn lên, khí lực không đủ, phát hỏa không nổi, nếu như để hắn năm thứ nhất đại học điểm, khí lực đủ một chút, tranh này làm chí ít lại cầm hai cái thứ bậc. Không khiếp Năm nay quốc hội họa thiếu nhi quốc gia nhưng là họa hổ tàng Long A, năm rồi cùng hiện tại so ra, trên lệch này nhưng là quá. Đúng rồi, đây là một bức cuối cùng vẽ, có bao nhiêu vẽ vào vòng. Sau lưng công nhân viên ôm một đại đầy tác phẩm hội họa, thẹn thùng nói, tổng cộng có 380 phó trúng cử. Trương Thiên Sơn xứng sở, cái gì? Nhiều như vậy. Hắn có chút trận tròn mắt, vừa khảo hạch thời điểm, cũng không có chú ý nhiều lắm, dù sao những bức họa này làm, có đều rất tốt, đặt ở năm rồi. đều là có thể được giải nhì, tam đẳng tưởng, thậm chí ưu tú phần thưởng. Nhưng là bây giờ nghe được công nhân viên báo cáo, này chọn lựa tác phẩm hội họa lại có 380 phần, cái này cũng có chút nhiều lắm. Giám khảo các thời giáo hai mặt nhìn nhau, nếu không ở xét duyệt một lần, này 380 phần thật sự là nhiều lắm, căn cứ ý định của chúng ta, nhiều nhất cũng là 20 phần mà thôi. Trương Thiên Sơn gật đầu, được, một lần nữa xét duyệt một lần, nói không chắc vừa là hoa mắt, không có nhìn kỹ. Thời khắc này. Công nhân viên lần thứ hai đem tác phẩm hội họa từng cái từng cái bày ra tốt, cái kia chút đã bị đào thải, tự nhiên là bị chết bỏ. Thẩm vẽ công tác là khô khan, thế nhưng đối với mấy cái này xét duyệt lao sư tới nói, bọn họ chuyên nghiệp chính là cái này, đặc biệt là sau khi thấy bối môn đặc sắc tác phẩm hội họa, vậy càng là nhiệt tình mười phần. Phóng tầm mắt nhìn, tác phẩm hội họa đều rất tốt, này để cho bọn họ có chút nhức đầu. Những bức họa này làm, thấp nhất cũng đều là ưu tú thưởng thứ tự A, này chọn làm như thế nào chọn. Từ cao to bên trong chọn vóc dáng thấp đi, 380 phó nhiều lắm, giảm bất một hồi. Cũng chỉ có biện pháp này. Sau một tiếng, Trương Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn mọi người, thế nào? Ngày đã ra chưa? Chọn lựa ra mười bức đào thải. Ít như vậy, không đủ a. Không thể lại chọn, những đứa trẻ này tác phẩm hội họa đều rất tốt, trừ cái này một bộ, trình độ của người của nó đều ở đây đồng nhất trục hành. Ngươi nếu như đem này tấm cho đào thải, cái kia một bộ nên làm gì? Có chút không công bằng. Hơn nữa ta vừa chú ý tới một chút, những bức họa này làm tác giả thấp nhất 5 tuổi, cao nhất 14 tuổi, ngươi nói làm sao chọn, nếu như cố gắng bồi dưỡng, vậy sau này cũng là nhân tài. Không thể nào. Cái gì sẽ không, chính ngươi nhìn a, đều ở đây đây. Mọi người chấn kinh rồi, bọn họ vừa đều ở đây vì là đào thải cái kia một bức tranh làm mà buồn thiền, cũng không chú ý tới những này nhỏ họa sĩ nhóm lớn bao nhiêu, giờ khác này nghe nói nói nhất tiểu ngũ tuổi, to lớn nhất 14 tuổi thời điểm. kiếp sợ đều nói không ra lời. Nghĩ đến nhóm người mình lớn như vậy thời điểm, còn không biết nói quốc họa là cái gì chứ, hay là vẫn, phát hiện vật phẩm lụn, còn ở chơi bùn. Hơn nữa bọn họ dám cam đoan, liền coi như bọn họ học tập quốc họa thời điểm, coi như học tập 2 năm, 3 năm, cũng không đạt tới mức độ này à. Bất quá cũng may, nay còn thừa lại 370 bức tranh bên trong, có năm phó nhỏ họa sĩ tuổi tác đạt tới 14 tuổi, đúng là lớn nhất an ủi. Quên đi, không chọn lựa, cứ như vậy đi. Đêm này 370 bức họa đưa lên, còn cuối cùng chọn ai, liền để cho bọn họ đi phiền lòng đi, chúng ta đã là tận lực. Có người lắc đầu, ai, còn lần đầu gặp phải tình huống như thế. Ngày mai, Lâm Phạm rất sớm đi tới phố văn Lý. Điên thân côn, ngươi nói thế nào kết quả tranh tài lúc nào đi ra. Lâm Phạm, tốt một quang thời gian đi, quan nói trên internet thật giống như là muôn sáu ngày, sau 6 ngày, kết quả này là có thể đi ra. Ồ, ngươi làm sao đối với chuyện này để ý như vậy? Điên thần côn cười nói, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Mà lâm phàm e sợ còn không biết, ngày hôm qua chút xét duyệt bình vì sao, là có bao nhiêu suất ruột, nguyên vốn 1-2 giờ liền hoàn thành lượng công việc, nỡ ra thảo luận đến tối. Lần này quốc hội họa thiếu nhi quốc gia thuộc về toàn quốc tính, vẫn còn có chút quyền uy, bất quá chỉ là ở thành phố lớn mở rộng, một loại thị trấn nhưng là không có. Mà quốc họa tuy rằng thuộc về quốc túy, nhưng cũng nơi ở một cái lúng túng mức độ, hiện tại gia trưởng đều đem hải tử đưa đi học tập mỗi bên loại sở trường. Một loại đều là vũ đạo, đàn dương cầm, cổ tranh chờ chút so sánh được hoàn nên, mà quốc họa tuy rằng cũng có người học, nhưng học thời điểm, cũng đều hơi có chút khô khan, có thể chống đỡ đến sau cùng nhưng là đã ít lại càng ít. Lúc này, nội ú lan lặng lẽ đi tới lâm phàm bên người, lâm ca, ngươi có không có quên đáp ứng ta sự tình a? Lâm phàm sững sở, chuyện gì? Nội ú lan biểu môi, biểu hiện rất là thương tâm, ta liền biết ngươi quên. Ha ha! Lâm phàm nở nụ cười, được rồi, được rồi. Quên cái gì cũng không thể quên nhớ ta cùng ước định của ngươi, ngươi nói đi, muốn đi đâu? Nô Ú Lan nhất thời nở nụ cười, lộ vẻ đặc biệt vui vẻ, ta liền biết Lâm ca sẽ không quên, ta đều ở internet đặt hàng tốt phiếu. đại hùng miêu đoàn đoàn đến vườn thú, chúng ta cùng đi gặp nhìn có được hay không? Vườn thú A, được, vậy thì đi vườn thú, khi nào đi? Lâm phạm hỏi, ngày mai, ta chọn là chiều nay nhóm. Nô Ú Lan vui vẻ nói, tốt, ngày mai đúng giờ xuất phát. mươi 646, nội định nhất đảng thưởng. Ngày mai, thủ đô, quốc hội họa thiếu nhi quốc gia thi đấu đã kết thúc, các nơi sắp đem chọn lựa ra tác phẩm hội họa trực tiếp đưa tới. Lần này thi đấu là quốc họa hiệp hội tổ chức, đồng thời cũng có chính phủ chống đỡ. Hiệp hội cửa, công nhân viên ôm dương đồ tử, nói thầm trong lòng, cái này cần có bao nhiêu vẽ, làm sao nặng như vậy. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ cần đem đồ vật đưa đến cố định địa phương là được. Ở rộng rãi bên trong phòng học. Đã có không ít công nhân viên đang đợi. Các ngươi kiềm chế một chút, này có chút trọng, cũng không biết nói có bao nhiêu vẽ. Công nhân viên đem mấy thứ chuyển giao qua nói nói. Ha ha, có thể nặng bao nhiêu, này thiếu nhi chén chọn đưa tới tác phẩm hội họa, nhiều nhất cũng là hơn 100 phó. Ồ, làm sao nặng như vậy? Một người khác công nhân viên tiếp nhận cái dương, thân thể đột nhiên chìm xuống, suýt chút nữa không có tiếp được, sau đó vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp đem cái dương để dưới đất, khi mở ra một khắc đó, nhưng là trận tròn mắt. cờ mở nở, nhiều như vậy. Trung quanh từng công tác nhân viên vây quanh, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, này chí ít cũng phải 4, 500 phần đi. Trước tiên không nói những thứ này, mau mau dọn xong, đợi lát nữa các thầy giáo sẽ phải đến xét duyệt. Hành động. Những đứa trẻ này vẽ, tự nhiên không vào được những đại sư kia nhóm mắt, thế nhưng không có cách nào à, bọn họ quốc hòa hiệp hội có trách nhiệm gánh vác lên quốc hòa truyền thừa gánh nặng, chỉ có thể có những này thi đấu đến hấp dẫn các thị dân, để các thị dân đưa hải tử học tập quốc hòa. cho tới khen thưởng gì gì đó mặc dù không nhiều nhưng cũng là một loại cổ vũ 9 giờ rộng rãi phòng học bên ngoài chuyển đến âm thanh quốc họa hiệp hội các đại sư đến đây giám khảo đương nhiên giám khảo những thiếu niên này vẽ đương nhiên sẽ không để chân chính đại lao đến đây hiện tại tới chỉ là hiệp hội một loại thành viên mà thôi các đại lao tiến nhập phòng học nhìn thấy trên vách tường cái kia rậm rạp chẳng trị tác phẩm hội họa thời gian nhưng là xương sở lộ ra thán phục vẻ mặt năm nay tác phẩm hội họa thật giống hơi nhiều Ở đâu là thật giống, rõ ràng là thêm, 3 năm trước thật giống chỉ có chừng 100 phó đi, hiện tại nhìn dáng dấp có ít nhất 4, 500 phó, công việc này số lượng nhưng là không bình thường lớn. Cũng vẫn được, đứa nhỏ này nhóm vẽ, có thể phức tạp tới chỗ nào, một bức họa 3 giây xem qua, thì có kết luận. Điều này cũng đúng. Vào sân phía sau, hiệp hội các đại sư trong đó giao lưu với nhau, sau đó mỗi trong tay người có một cây bút, chỉ cần thông qua, ngay ở phía dưới câu cái vòng đỏ, cuối cùng thứ tự sắp xếp. Chính là mọi người đồng thời thương thảo, định ra kết quả. Sau đó hiện trường hiệp hội các đại sư, bắt đầu xét duyệt đứng lên, một bức một bức họa xem qua. Không sai, bức họa này rất tốt, có tư cách vấn đỉnh giải nhì. Ta đây cấp 3 thưởng. Ồ, oh, hôm nay tác phẩm hội họa trình độ không bình thường à, so với năm rồi cao hơn rất nhiều, xem ra này học quốc họa hạt giống tốt càng ngày càng nhiều. Đúng đấy, ta xem 20 bức họa, trình độ tương đối tốt, hơn nữa tuổi tác còn chỉ có 8 tuổi. Điều này có thể cảm tưởng giống sao? Ai à, nhỏ như vậy là có thể có như vậy trình độ, nếu như cố gắng bồi nuôi tiếp, đó cũng không được à. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến 10 giờ rưỡi. Hiệp hội đại sư dừng động tác trong tay lại, bất quá từ trên thân sắc, có thể thấy được, bọn họ tâm tình này có chút khiếp sợ. Khâu lão, hiện tại làm sao đây? Một cô gái trung niên khổ sở hỏi. Hiện trường mọi người cũng là như thế, gương mặt không biết gì hơn vẻ. Nay không đúng à? Cùng năm rồi không giống nhau, những hài tử này tác phẩm hội họa trình độ làm sao cao như vậy, dựa theo chúng ta quy định, nhất đẳng thưởng chỉ có một tên, giải nhì chỉ có 10 tên, cấp 3 thưởng 20 tên, ưu tú thưởng 50 tên, nhưng bây giờ những bức họa này làm, để người khó có thể lựa chọn. Khâu lão là hiệp hội lao nhân, ở những bức họa này trong nhà, địa vị thuộc về khá cao, đoàn người đều đem ánh mắt nhìn về phía khâu lão, chỉ có thể chờ đợi khâu lão quyết định. Khâu lão, chuyện này. Phát hiện vật phẩm lụn. Hắn hiện tại cũng làm khó, đưa tới tác phẩm hội họa tổng cộng có 483 bức họa, nguyên vốn rất sớm là có thể định ra thứ tự, nhưng là bây giờ làm khó. Từ Thượng Hải đưa tới 370 bức họa bên trong, bên trong có một bộ rất là để cho bọn họ khiếp sợ, nhỏ họa sĩ si chỉ có 6 tuổi, thế nhưng tác phẩm hội họa nhưng là bộc lộ tài năng, ở trong lòng bọn họ, đã định vị hạng nhất. Mà còn dư lại tác phẩm hội họa bên trong, trên căn bản đều có thể đi vào giải nhì hoặc là cấp ba thưởng. Nhưng bây giờ khó thì khó ở. giải nhì cấp ba thưởng ưu tú thưởng tiêu chuẩn có hạn nhiều như vậy vẽ có chút hơi khó nay thượng hải bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra hoàn toàn chính là không cho các nơi tuyển thủ cơ hội a hoàn toàn chính là đem thứ tự cấp bao những thượng hải kia nhỏ họa sĩ tác phẩm ở toàn quốc các nơi bên trong đều bộc lộ tài năng trình độ trên cao hơn bọn họ nếu không thứ tự đều cho thượng hải bên kia khâu lão nói nói cái này không được thôi đưa hết cho thượng hải bên kia chỗ khác đây Nếu như đem danh sách công bố ra, còn không bị người mang chết. Khâu lão, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Từ tác phẩm hội họa trình độ trên, Thượng Hải bên kia rõ ràng so với những địa khu khác phải cao hơn nhiều. Các ngươi nhìn như vậy được không được? Chúng ta đem ưu tú thưởng biến thành một số, không phải không thành vấn đề sao? Điều này cũng đúng cái biện pháp, nếu như không cho thứ tự cổ vũ một hồi, chúng ta này trong lòng cũng không còn gì để nói, y theo ta nhìn, cứ dựa theo cái này đến đây đi. Một lần nữa nhìn. lần này nhìn cho rõ chi tiết đầu bút lông trên đều cẩn thận nhìn dùng con mắt chuyên nghiệp đến bình chọn phân ra thứ tự dựa theo như thế nghiêm khắc quy củ đến vậy thì này giải nhì cung cấp 3 thưởng là tốt rồi phân bất quá thượng hải cái kia chút tác phẩm hội họa cơ vốn bao hết hai ba chờ thưởng vậy này nhất đẳng phần thưởng cho cái nào bức tác phẩm khâu lão ta đây trong tay có hai bức vẽ một bộ là thượng hải một bộ là thủ đô bất quá ta xem trọng này tấm tranh sân thủy So với này hoa và chim vẽ cao hơn hai cái thứ bậc, vì lẽ đó ta kiến nghị đem này nhất đảng thưởng cho tên này nhỏ họa sĩ tiểu bản, các ngươi nói thế nào? Mọi người thảo luận. Ân, này 6 tuổi nhỏ họa sĩ tiểu bản thực lực không tệ, tác phẩm hội họa hết sức có cảm giác, nhất đảng thưởng thật đến danh quy, khắc một bức họa liền cho giải nhì đi. Hôm nay thượng hải gặp quỷ, năm rồi cũng không tình huống như thế. Ai biết, ngược lại hiện tại cái này đã vượt chỉ tiêu, này phần thưởng cũng phải vội vàng làm. lần thứ nhất phát hiện cho các đứa trẻ bình chọn là như thế chuyện đau khổ không chỉ có người thống khổ chúng ta đều rất thống khổ thùng thùng lúc này bên ngoài có người gõ cửa sau đó đi vào một người đàn ông khâu lão tiểu trần có chuyện gì nay tiểu trần là quốc họa hiệp hội ngoại giao người phụ trách tuy rằng không phải vẽ vời thế nhưng quốc họa hiệp hội cũng cần cùng ngoại giới văng lai tiểu trần mang kính mắt hào hoa phong nhã đồng thời cũng có gan nhiệt tình khâu lão nhất đảng thưởng quyết định không có Khâu lão gật đầu, quyết định, nhất đẳng thưởng là cho Thượng Hải một vị sáu tuổi nhỏ hoa sĩ, cái kia tác phẩm rất tốt. Tiểu Trần trầm tư một hồi, này nhất đẳng thưởng cho Thủ đô Vương Hảo Dương, này phụ thân của Vương Hảo Dương là Thủ đô một vị lãnh đạo, vừa cái kia lãnh đạo gọi điện thoại tới rồi, nói rõ, muốn để con trai của hắn bắt được nhất đẳng thưởng, còn có cái kia Vương Hảo Dương cũng là Ngô lão học sinh, được cho chút thể diện. Khâu lão sững sờ, ngươi là nói Ngô Quan Minh Ngô lão ca học sinh. Tiểu Trần gật đầu, ân, không sai. Vì lẽ đó này nhất đảng thưởng liền cho này Vương Hạo Dương, còn lại thứ tự các ngươi định là được. Tiểu Trần, cái này có chút không tốt sao, bằng thực lực nắm thứ tự, ý tứ cũng là công bình, nào có đi cửa sau, hơn nữa cái kia Vương Hạo Dương tác phẩm so với này tấm phải kém trên không ít. Tiểu Trần lắc đầu, ai nha, các vị đại sư, các ngươi tại sao như vậy muốn, chuyện này cũng chính là bọn nhỏ giữa thi đấu, cũng không phải không cho thứ tự, đừng bởi vì chuyện này đắc tội rồi nhân ra. Húng hồ sáu tuổi mượn nhất đảng thưởng cũng dễ dàng để cái kia đứa bé tử kiêu ngạo, không bằng hơi hơi chèn ép một hồi, sau đó cũng càng dễ dàng thành tài đúng hay không. Mọi người lắc lắc đầu, chuyện này chỉ sợ là quyết định. Khâu lão cũng không nói gì nhiều, vậy được đi. Toán là đồng ý Tiểu Trần lời giải thích. Tiểu Trần gật đầu, vậy được, ta sẽ không quấy rầy các vị, nha, đúng rồi, các ngươi đem chúng thưởng danh sách cho ta, ta tới liên hệ thường gia lập ra phần thưởng còn có giấy chứng nhận. Chương 647 đây là tự tìm đường chết ta Thương hải vườn thú ưu lan ngươi này kéo ta để ta có chút không được tự nhiên a lâm phàm cười nhìn một bên kéo cánh tay mình nô ưu lan này nha đầu lá gan càng lúc càng lớn lại dám đối với chính mình tay máy tay chân kỳ hỉ nô ưu lan vui vẻ cười đợi lát nữa liền tự nhiên rồi ngươi nhìn chung quanh một chút nhân ra đều là kéo huống hồ có ta này thành xuân đẹp thiếu nữ kéo ngươi không phải để cho ngươi càng có mặt mũi mà lâm phàm lắc đầu cười yếu ớt Ngươi này nha đầu, muốn chiếm ta tiện nghi, liền nói thẳng chứ, còn nói ra lần này đạo lý lớn. Nô Ú Lan không nói gì, dù sao thì là chăm chú tựa ở lâm phàng bên người. Lần này đi ra du ngoạn, Nô Ú Lan mặc hết sức thời thượng, cũng hết sức thanh xuân mỹ lệ, tóc dài khoác ở phía sau, mỗi lần nhìn về phía mình thời điểm, cái kia ánh mắt sáng ngời, đều không thành mặt trăng, nụ cười sán lạ, rất là hấp dẫn người. Cái này không, xung quanh một ít thanh niên cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn lén qua đến, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Thật xinh đẹp, vóc người thật tốt, da rẻ thật trắng, nụ cười tốt sáng lạ. Nếu như là bạn gái của ta thật là tốt biết bao ha. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là ý nghĩ của bọn họ mà thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên này hoa đã có chủ, đặc biệt là này hai chân, chí ít có thể chơi cả đời. Lâm phạm vỗ ngô ú lan đầu, chúng ta vào đi thôi. Mặt đối với này thân mật cử động, nàng chẳng nhưng không có tránh nẽ, còn rất là vui vẻ. Lần này là nàng cùng lâm ca hai người ước hẹn. không có bất kỳ kỳ đà cằn mũi. Đối với Lâm Phàm tới nói, tình cờ nhẹ nhàng như vậy ung dung cũng thật là hết sức lựa chọn không tồi, đặc biệt là mỹ nữ làm bạn, cảm giác này cũng là không sai. Hoa! Wow. Lâm ca chúng ta đi nhìn hậu tử. Nô Ú Lan lôi kéo Lâm Phàm nhìn ở đây, lại nhìn nơi đó, hãy cùng một cái hoạt bát tiểu tiên nữ tựa như. Lâm Phàm ngươi xem một chút ngươi, hãy cùng những này nhỏ tựa như con khỉ, làm sao như thế hoạt bát đây? Nô Ú Lan nghe nói sau, cười ngây Ngô đôi tay ôm lấy lâm phàm cánh tay rất là khả ái nói nói lâm ca ngươi tại sao có thể nói như vậy ta ta mới không phải con khỉ đâu thực sự là đáng yêu lâm phàm cười nói ta nhớ được cùng ngươi lần thứ nhất nhận thức thời điểm ngươi không phải là loại tính cách này a ở blog trên cùng ta xảo nhưng là rất lợi hại nào có nhớ tới chuyện lúc trước nô u lan liền có chút ngượng ngùng hạ thấp xuống đầu ta không phải nhìn ngươi nói ba ba ta mà ta mới có thể cùng ngươi xảo hiện tại nếu có người ta nói ngươi ta cũng sẽ cùng hắn gây gỗ. Lâm Phàm cười cợt, không nói thêm gì, tiếp tục xem xem đi. Nếu đáp ứng cùng Ngô Uy Lan đi ra chơi, vậy dĩ nhiên là muốn chơi tận hứng. càng đi về trước, càng nhiều người, bộ pháp cũng chậm không ít. mà lúc này, phía trước có đàn ông hình như là bị người chen qua đến giống như vậy, hướng về Ngô Uy Lan dựa vào đến, Lâm Phàm trực tiếp đưa tay ra, đem sắp xít tới gần nam tử chống đỡ mở, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. tiểu tử, đường còn không có đẩy ra mức độ này, đừng quá cố ý. Người trẻ tuổi kia nghe nói như thế, nhất thời có chút lúng túng, hắn chú ý Ngô U Lan rất lâu rồi, không nghĩ tới đi dạo vườn thú, lại có thể gặp phải như vậy mỹ nữ, tự nhiên là muốn thừa dịp nhiều người, chạm thử, thật không nghĩ đến mỹ nữ nam tử bên người dĩ nhiên xem thấu. Ngô U Lan cao mày, chừng đối phương một chút. "Lâm Phàm, U Lan, dựa vào ta bên phải đi." Ngô Ú Lan gật gật đầu, sau đó đi ở Lâm Phàm bên phải, này loại bị người bảo vệ cảm giác, thật sự mạnh thật. Vườn thú bên ngoài Một nhà ba người hướng về vườn thú đi tới. Ba ba, ta có phải hay không đợi lát nữa là có thể nhìn thấy đại hùng yêu? Một đứa bé trai một mặt hưng phấn, mong đợi hỏi. Người đàn ông trung niên sắc mặt đỏ chót, rõ ràng có chút men say, nhi tử, đợi lát nữa đi vào là có thể thấy được. Một bên trung niên nữ tử, để cho ngươi buổi trưa đừng uống rượu, lại uống nhiều như vậy. Không có chuyện gì, lúc này mới bao nhiêu, đợi lát nữa ngươi cùng nhi tử đi vào trước, ta đi một con đường tắt trốn vẽ đi vào. Này nhóm còn thật quá mắc chu thọ quân ồn ào nói trốn vẽ làm gì mua phiếu không được sao có thể chạy thoát tại sao muốn mua nhi tử quá nhỏ lật không qua không phải vậy ta cũng để cho các ngươi cùng ta đồng thời trốn vé, các ngươi đi vào trước đi đến bên trong ta tìm các ngươi nói xong lời này chu thọ quân liền rời đi hướng về hắn biết đến trốn vẽ phương hướng đi đến Thế tử liếc mắt nhìn cũng không nghĩ nhiều mang theo nhi tử đi mua nhóm đi tới chu thọ quân đi ở trên đường đất Sau đó nhìn thấy một nói dốc cao, vương góc góc độ có ít nhất 70 độ, nhưng nhìn kỹ một hồi, nhưng phát hiện có dễ cây lộ ra, tạo thành một cái thiên nhiên dễ cây cầu thang, leo lên cũng không phí sức. Điều này có thể tiết kiệm tiền giao dịch tại sao bất tỉnh tiền, tự mình tiến tới vườn thú, hoa này uổng tiền làm gì. Chu thọ quân vừa đi, vừa muốn đến, đi không bao lâu, liền thấy trước mặt một cái thật cao lưới sắt đem đường ngăn cản, nhưng là này lưới sắt có hai cái hang lớn, trực tiếp không lưng liền đi qua. Bên trong có manh thú, cấm chỉ vượt qua. Đi rồi một đoạn đường, nhìn thấy tấm bảng này thời điểm, Chu Thọ Quân không khỏi nở nụ cười, này vườn thú người cũng thực sự là sẽ đáng sợ, dĩ nhiên dùng nhãn hiệu hù do người, có thể có một giám giá thú a. Tiếp tục hướng phía trước đi, lại thấy được cảnh kỳ bày Chu Thọ Quân trong lòng ngược lại có chút nho nhỏ hoài nghi, nhưng khi đi tới cuối cùng một buồn phiền tường rào thời điểm, cao 3 mét tường đây, để hắn có chút hơi khó, chuyện này làm sao lật qua. Nhưng vào lúc này Hắn nhìn thấy tường vây bên kia có một tấm ván gỗ cây thang, chỉ cần đem nó tựa ở trên tường, chân đạp ở trên mặt, liền có thể đi qua. Cắt, còn nói bên trong có manh thú, này lật qua công cụ đều ở đây, cũng không biết nói có bao nhiêu người lật qua. chu Thọ quân trong lòng nhổ nước bọn, này không nổi bật chính là để người lật qua mà, sau đó trực tiếp đem tấm ván gỗ cây thang tựa ở trên tường, trực tiếp giẫm đạp ở trên mặt, lật lại. Lâm Phàm cùng Ngô u Lan đến xem quá đại hùng yêu, quốc bảo không hổ là quốc bảo. Đích sắc rất là đáng yêu. Lâm ca, đoàn đoàn thực sự là đáng yêu. Nô Ú Lan nói nói. Lâm phàm, vẫn được đi, chính là vành mắt đen so sánh trọng. Nô Ú Lan nổ nước bọc nói, nhân gia đoàn đoàn là hùng miêu, gấu mèo con mắt vốn là đen có được hay không. Lâm phàm nở nụ cười, ha ha, đợi lát nữa chuẩn bị đi nhìn cái gì. Nô Ú Lan suy nghĩ một chút, không biết, vậy thì liền tùy tiện nhìn chứ, ngược lại này trong vườn thú, còn có thật nhiều động vật ta chưa từng xem đây. Vậy được. Sau đó hai người tiếp tục đi lang thang, đi ngang qua động vật cũng đều nhìn rồi. Bất quá gặp phải một ít động vật, Lâm Phàm còn sẽ cùng đối phương nói một câu. Đối với người khác mà nói, bọn họ nghe không hiểu động vật tâm thanh, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, hắn cùng động vật giao lưu, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Đang lúc này, từng đạo thanh âm hoảng sợ từ nơi không xa truyền đến, nô u lan zơ lên đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Bên kia làm sao vậy? Đi xem xem. Khi Lâm Phàm đến hiện trường thời điểm. nhìn về phía phía dưới cũng là một mặt không biết gì hơn tại sao có thể có người đang bên trong mà ở nam tử kia xung quanh năm con cọp nhìn chằm chằm phía trước nam tử phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể buộc phát ra xé nát nam tử này đứng ở phía trên mọi người hoảng sợ gào thét bọn họ nơi nào gặp được chuyện như vậy mà vườn thú từng công tác nhân viên vội vội vàng vàng đi tới trang bị không đầy đủ chỉ có thể dùng tức súng hù dọa những này con cọp xung quanh các du khách cũng là hốt hoảng người này muốn chết Gây tê súng còn chưa tới sao. Đã đi lấy, nhưng là sợ không còn kịp rồi. Cơ mờ nở, con cọp muốn di chuyển, mau đánh lùi hắn. Chuyện này làm sao cứu, lần này chỉ sợ là xảy ra đại sự. Vườn thú công nhân viên cũng là bối rối. khí này súng căn bản là không có dùng. Cũng, phát hiện vật phẩm lụn, là có thể ngắn ngủi tính hù dọa những này con cọp. Nhưng là chờ những này con cọp thói quen, thì sẽ không ở kiêng kỵ những thứ này. Hoa, ba ba. Một tên đứa nhỏ đứng ở nơi đó khóc lóc. mà ở đứa nhỏ bên cạnh, một tên phụ nữ trong đó khóc bất tỉnh dưới đất. Lâm Phàm lắc đầu, hắn liếc mắt nhìn liền biết tình huống thế nào. "Ú Lan, đem điện thoại di động ta cầm." Lâm Phàm nói nói. Ngô Ú Lan sửng sở, "Lâm ca ngươi làm gì?" "Cứu người chứ." Lúc này, Lâm Phàm trực tiếp từ cao 5 mét trên khán đài nhảy xuống. mờ nở, lại có người nhảy xuống." Mọi người kinh hô. Sau đó hoảng sợ gào thét, "Chuyện này quả thật là tự tìm đường chết ta. Chương 648 chúng ta lão hổ tộc hết sức ôn thuận, vườn thú công nhân viên cũng là một mặt vẻ hoảng sợ, nguyên vốn chỉ có một người, nhưng bây giờ nhưng biến thành hai người. những này con cọp tuy rằng bị chăn nuôi ở đây, nhưng bất kể là cái gì con cọp, vậy cũng là có ngẫu ngược. đặc biệt là vừa con cọp nhóm rõ ràng đã chuẩn bị bắt đầu tập kích, nếu như không phải súng hơi tạm thời dọa lui những này con cọp, e sợ lúc trước người kia đã chết ở miệng hổ bên dưới. xong đời, một tên công nhân viên hai tay bắt đầu, đây là xảy ra đại sự, nếu như chết người. Này vườn thú e sợ cũng chỉ có thể đóng cửa Cứu mạng A Chu thọ quân gương mặt nước mắt nước mũi Ta biết lỗi rồi, ta không nên trốn vé Mau cứu ta Nếu như sớm biết sẽ như vậy Coi như đánh chết hắn cũng không dám vượt qua tường đây Nhưng bây giờ tất cả cũng không kịp Vậy xem các du khách Cũng là ánh mắt đờ đẫn Có càng bị sợ hai đến không dám nhìn thẳng Cái tên này nhất định chính là muốn chết Làm sao có khả năng Ở đây nhảy xuống chí ít cũng có 4, 5 mét Hắn liền không có một chút chuyện không được Này gây tê súng vẫn không có tới sao. Năm con cọp nếu như đồng thời xuất động, hậu quả không dám tưởng tượng A. Con cọp nhìn thấy có người xa lạ đi tới, không khỏi có chút cảnh giác, hổ tiếng gầm thét lên, sau đó chậm rãi dục dịch, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể nhào tới. Nô Ú Lan ở trên mặt đã bị dọa bối rối vẫn la lên, nàng không nghĩ tới Lâm Ca dĩ nhiên nhảy xuống. Nàng biết Lâm Ca rất lợi hại, có thể bây giờ đối mặt nhưng là con cọp A. Lâm Phạm chậm rãi đi đến, gương mặt bình tĩnh vẻ. Không phải là năm con hổ con mà, có cái gì sợ? Mình là ai? Chính mình nhưng là vô địch thiên hạ Lâm Đại sư a. Bất quá bây giờ tình huống này đúng là để người có chút hơi khó. Này năm vị hổ con không quá hữu hảo. Cái kia ngẫu ngược ánh mắt nhìn về phía Lâm Phạm hai người, hãy cùng nhìn đồ ăn. Mấy vị hổ ca, bình tĩnh đừng nóng, cho ta cái mặt mũi, ngoan ngoãn đừng lúc đích. Lâm Phạm mở miệng nói nói. Phía trên du khách trợn tròn mắt, cợt mờ nở, cái tên này là bị điên rồi. dĩ nhiên cùng con cọp nói chuyện ai chẳng biết nói con cọp là tràn ngập ngẫu ngược bá chủ phía sau kết quả ta đã không dám tưởng tượng con cọp nhóm cũng không có quản lâm phàm vẫn tràn đầy giã tính bất quá đối với con cọp nhóm tới nói trước mắt này con ngồi có chút kỳ quái dị vãng con mồi nhìn thấy bọn họ đều hoảng sợ trương cực kỳ nguyên vốn nằm ngoài ở chỗ này vây xem ba con cọp lúc này đứng lên phân bố ra chậm rãi vây dựa đi tới lâm phàm hướng về đối phương vẫy vây tay cái kia ai Đến phía ta bên này đến, đừng đưa lưng về phía con cọ, tới gần ta. Chu thọ quân cũng sớm đã bị sợ choáng váng, giờ khác này gặp có người nói chuyện với chính mình, cái kia đã mềm rơi hai chân, không biết từ đâu tới sức mạnh, chậm dài đứng lên, chậm rãi hướng về Lâm phàm xít tới gần. Phía trên các du khách ngừng thở, người kia đứng lên. Ổn định, nhất định phải ổn định, gây tê súng rất nhanh sẽ đến rồi. Này gây tê súng lại đây, ít nhất phải 15 phút, nhiều nhất cũng là 10 phút, người đã tới rồi. Khi Chu thọ quân nhanh muốn tới gần lâm phạm thời điểm, đột nhiên chuyển đầu, hướng về lâm phạm bên này chạy tới, hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là nhanh tới đây đến bên cạnh người này, hắn thật đã bị sợ choáng váng. Vừa con cọp nhào tới một lần, cào nát y phục của hắn, nhưng may là tránh nhanh, không có bị con cọp một lòng bàn tay cho cào nát cái cổ. Nhưng ngay khi Chu thọ quân xoay người thời điểm, bên trong một con hổ đột nhiên đánh tới. Đối với con cọp tới nói, con ngồi xoay người một khắc đó, chính là tốt nhất công kích thời khắc. con cọp đến rồi. Mẹ nha, muốn xảy ra nhân mạng. Bắn súng a, nhanh bắn súng. Ầm. Ầm. Súng hơi xạ kích mà đến, nhưng là con cọp nhóm đã sớm phát hiện, khí này súng đối với bọn họ căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, không nhìn thẳng. Chu Thọ Quân nghe được trên khán đài tiếng kinh hô, liền biết không tốt, dò xác mặt đều biến trắng, hắn biết mình lần này nhất định là muốn chết. Không nghĩ tới vì tỉnh cái kia mấy 10 đồng tiền, dĩ nhiên đem mệnh nhập vào, thời khắc này, hắn nhắm hai mắt lại, Chờ đợi miệng hổ giáng lâm. Nhưng vào lúc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có một người nói chuyện. Chuyện gì thế này? Chu thọ quân nhắm hai mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là mình đã chết rồi không được hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là tại sao không có cảm giác đau đớn? Những người xem trên khán đài, trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả, sau đó đột nhiên kinh hô lên. Cơ mờ nở? Ta nhìn thấy gì? Sao có thể có chuyện đó? Cái tên này rốt cuộc là ai? Làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Đây chính là con cọp A, đã bị một cái tay cho sách bắt đi. Các ngươi nhìn, con cọp móng sau trên mặt đất trên giấy ruộng, thật giống rất là thống khổ. Thời khắc này, liền ngay cả động vật vườn công nhân viên đều bị sợ choáng váng. Lâm phàng một tay ngắt lấy con cọp cái cổ, sau đó trực tiếp đem sách lên, con cọp thân thể so sánh khổng lồ, coi như nhấc lên đến, chân sau cũng chiếu đất. Hổ ca, ngươi đây là muốn làm gì đây? Có để cho ngươi đánh lén mà, cho ta thành thật một chút. không phải vậy đánh nổ ngươi hổ đầu lâm phàm thì thầm nói một cái tay khác nhưng là giận chụp hổ đầu vũ con cọp sửng sốt một chút cợt mờ nở. một tay nhấc lên con cọp con cái quái gì vậy giận chụp hổ đầu sao có thể có chuyện đó không khoa học a? lao hổ dích gạo, xé nát con mồi này đối với người khác mà nói con hổ này tiếng gầm gừ nên nổi giận nhưng là lâm phàm có thể nghe hiểu con cọp đang nói cái gì không nguyên do cái chính phản đánh còn cái quái gì vậy gọi ngoại viện Muốn xé nát ta, ta trước tiên cho ngươi điểm ngọt đầu. Còn lại bốn con cọp đột nhiên đánh tới, bọn họ đã nghe được đồng đội kêu cứu, nơi nào còn có thể vây xem, trực tiếp giữ tận đánh tới. Cực mờ nở, cái kia bốn con nào tới? Người này xong đời. Rời a a. Nhưng là này tiếng kinh hô còn không có duy trì bao lâu, hiện tại yên lặng như tờ, có người càng là ngã quỷ ở mặt đất. Mẹ, ta thấy siêu nhân rồi. Ai tới nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy lâm Phàm thực lực bây giờ. Đối diện với mấy cái này con cọp, một trường xuống, liền có khả năng đem chút con cọp đánh thành bánh thịt, thế nhưng ngấm lại có chút thô bạo, huống hồ này vốn là con cọp bản tính, nhân loại không giữ quy tắc, làm sao có thể quái nhân ra láo hổ. Bởi vậy cũng là hạ thủ lưu tình. Trực tiếp một cái tắt tới, đem con cọp nhóm phiến đầu vóc choáng váng. Sau đó trực tiếp cơi ở một con cọp trên người, cho ta thành thật một chút, không phải vậy nuốt người. Con cọp tự nhiên là nghe không hiểu người lời. thế nhưng không biết vì sao lại nghe hiểu trước mắt này con ngồi lời nói vừa nghĩ tới đối phương muốn nuốt chính mình con có sợ ô ô, bị lâm phàm kỵ ở trên người con cọp phục nhuyễn hắn sợ hắn không muốn bị nuốt sống gặp dưới người con cọp đàng hoàng không ít lâm phàm rất là hài lòng nhẹ chụp hồ đầu không sai thành thật là tốt rồi cho ta nằm út sớp mặt đối với hung manh như vậy con ngồi còn lại vài con bị dạy dỗ con cọp bắt đầu cảnh giác lâm phàm trực tiếp tiến lên mang theo hai con cọp đi phía trước mặt nâng, hai con cọp chân sau trên mặt đất trên giấy rua, thậm chí cái kia tràn ngập ngỗ ngược hai mắt đều có chút sợ hãi. Gào gào, này con mồi làm sao mạnh mẽ như vậy? Chúng ta lão hổ tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Một phát hiện vật phẩm lụn, con cọp gầm thét lên, nhưng khi nhìn thấy cái kia ánh mắt của con mồi thời gian không khỏi túi xuống đầu, gào gừ một tiếng. Chúng ta lão hổ tộc hết sức ôn thuận. Chương 649, cái này không khoa học a? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Những này nhưng là con cọp A. Ta đi, mau mau chụp hình, này rời ạ quá kinh khủng. Này năm con cọp đến cùng làm sao vậy, làm sao từng cái từng cái nằm nhoài ở chỗ này, động cũng không dám động. Đây là ta trong thế giới quan hổ đại vương sao. Làm sao thay đổi như vậy giữ ngoan. Các du khách khỏe miệng co giật, đã không biết nên nói cái gì, này với bọn hắn nghị căn bản không giống như. Vườn thú công nhân viên cũng là trợn tròn mắt, bọn họ ở đây làm nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng thấy. nhưng là khi nào gặp tình cảnh như thế. Tuy rằng những này con cọp là chăn nuôi, nhưng bọn họ nhưng là biết đến, những này con cọp hung tàn hết sức, liền ngay cả bọn họ, cũng không dám tới gần. Chu thọ quân gặp con cọp bị hàng phục, dâm một tiếng, co quắp ngã trên mặt đất, nước mắt ảo, hắn cảm giác mình vừa là từ tử thần bên người đi ngang qua, đi qua chuyện này, hắn xin thể, sau này mình cũng không tiếp tục tham tiện nghi nhỏ. Vì mấy mười đồng tiền, suýt chút nữa đem mệnh cho bồi tiến vào, biết bao bi thảm. Lâm Phạm vỗ tay một cái, hài lòng, đặc biệt là bên trong một con hổ thật sự là quá không thức thời, chính mình nhưng là cứu mạng người, lại vẫn dám làm cản, bất quá bây giờ tốt lắm rồi, biết điều không ít. Ba, ba, ba Thời khắc này, tiếng vô tay lôi động, trên khán đài các du khách, trong mắt tỏa ra không nghèo ánh lửa, một mặt sùng bái nhìn phía dưới nam tử, này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực nịch thiên rồi có được hay không. Nội U Lan nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đôi mắt đẹp bên trong lập lòe vẻ sùng bái. Này chính là mình trong lòng Lâm ca, thật sự thật sự thật mạnh. ưu Lan, có muốn hay không hạ xuống, mang ngươi kỵ con cọp? Lâm phàm vốn là muốn đi lên, nhưng ngẫm lại, nếu xuống, chẳng bằng mang theo ưu Lan trải nghiệm một hồi. Người này à, cả đời đều không nhất định có thể trải nghiệm một hồi cười ở con cọp trên người cảm giác. a, nô ưu Lan sức sở, sau đó có chút sợ sệt. Lâm ca, ta sợ sệt. Lâm phàm cười cợt, đừng sợ, có ta ở đây, có thể có chuyện gì, đến. nhảy xuống ta tiếp được ngươi nô U lan nhìn ngó phía dưới thật cao a thế nhưng nàng vô cùng tin tưởng lâm phàm bởi vậy cũng không có do dự ngươi muốn tiếp được ta nhảy xuống nô U lan trực tiếp nhảy xuống lâm phàm đưa tay ra trực tiếp đem nô U lan tiếp được sau đó cười nói như thế nào kích thích chứ nô U lan gật đầu có thể trong trước mắt phát hiện lâm ca tay đặt ở chính mình không nên thả địa phương nhất thời sắc mặt đỏ bừng hơi điểm đầu ân lâm phàm cười cận Có thể trong trước mắt, phát hiện mình ngón này thả vị trí có gì đó không đúng, sau đó vội vàng đem Nô Ú Lan để xuống, có chút ngượng ngùng nói, sai lầm, sai lầm, ta tuyệt đối không phải cố ý. Lời nói này thẳng thừng như vậy, Nô Ú Lan càng là hót ngượng ngùng, bẩn thiệu nói, lâm ca, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Chiếm tiện nghi còn ra vẻ, thật là tức chết người. Trên khán đài các du khách lần thứ hai khiếp sợ. Cơ mờ nở, cứ như vậy nhảy xuống. Này cũng quá kinh khủng đi. Lần này mặt nhưng là con cọp a, con hổ này không ai có thể tính, đợi lát nữa nếu như quay đầu lại cắn một cái, đó cũng không được a. Vườn thú công nhân viên đã không lời có thể nói, cái này còn có thể để cho bọn họ nói thế nào, này nhân lúc của bọn hắn không chú ý, lại có một du khách nhảy xuống, đây nếu là thật có chuyện, có thể khủng khiếp. Chu Thọ Quân đã được cứu trợ, nhưng nhìn năm con cọp, hắn chính là dán sắt bên tường, ngay cả động đậy một chút cũng không dám, rất sợ con cọp chú ý tới hắn. trực tiếp một cái đem chính mình cấp cho mình chết. Lâm Phàm nắm nô u lan dài nhỏ chân mềm tay, đợi lát nữa chúng ta kỵ con cọp, chưa từng thử qua chứ? Nô u lan nhìn cái kia năm con cọp, trong lòng có chút sợ sệt. Lâm Ca, chúng ta thật muốn kỵ con cọp à? Sẽ không có chuyện gì. Lâm Phàm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, có thể có chuyện gì? Ngược lại đến rồi vườn thú, cái này không cưới một chút con cọp, cũng xin lỗi cái môn này nhóm, ngươi nói có đúng hay không? Nội U Lan đều bị Lâm Phạm cho chơi đùa chấn kinh rồi, nàng đều không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, tiến vào vườn thú kỵ con cọp, này ngẫm lại cũng có chút khủng bố. Ngươi sẽ không là không tin ta đi. Lâm Phạm cười hỏi. Nội U Lan lập tức lắc đầu, không có, không có, ta làm sao sẽ không tin ngươi. Vậy thì tốt. Lâm Phạm nở nụ cười, sau đó chỉ vào một con cọp, liền ngươi, tới đây cho ta. Nam Út sắp ở chính giữa một con cọp, nhìn thấy đại lao gọi gọi mình, hổ đầu chuyển động. Có chút sợ sệt, có chút sốt sáng, nhưng khi nhìn nửa ngày, hắn phát hiện kinh khủng kia đại lão thật giống chính là đang gọi gọi mình. Liên ngươi, đừng chuyển động ngươi hổ đầu, mau mau tới đây cho ta. Lâm Phàm nói nói. Gào gừ. Cái kia bị chọn chúng con cọp mặt lộ vẻ sợ sệt vẻ, gầm nhẹ một tiếng, biểu thị chính mình hết sức sợ sệt. Nhưng là thanh em này ở khác người nghe tới, càng giống như là con cọp tức giận hơn. Nhìn đến lao hổ đi tới, nội U lan sợ hướng về Lâm Phạm bên người hơi co lại. Nàng là cô gái, khẳng định hết sức sợ sệt những thứ này. Đừng sợ, con hổ này đã bị ta tuân phục, ngoan hãy cùng mèo giống như. Lâm Phàm an ủi nội ú lan gật gật đầu, khi con cọp đi tới trước mặt thời điểm, hơi ngồi sống xuống. Đến, tới ngồi lên, chúng ta để con cọp mang chúng ta ở bên trong chạy một vòng. Lâm Phàm nói nói. Nội ú lan nội tâm rất là căng thẳng, nhưng xuất phát từ đối với lâm ca tin tưởng, nàng vẫn là ngồi ở con cọp trên người. Cơ mơ nở, cô em này cũng quá lớn gan đi. Thật sự cưới ở con cọp trên người. Chuyện này, này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin. Đừng nói ngươi không tin, liền ngay cả ta cũng không tin, thậm chí ngay cả cả nhà của ta đều không tin. Phục rồi, lần này là thật sự phục rồi. Lần thứ nhất cưỡi ở con cọp trên lưng, nỗi u lan tự nhiên rất là căng thẳng, nhưng khi Lâm Ca kỵ tại chính mình phía sau thời điểm, nàng đúng là không một chút nào khẩn trương. Cầm lấy lông của hắn, Lâm Phàm nói nói, Nô Ú Lan gật gật đầu, dần dần, lòng hiếu kỳ chiến thắng hoảng sợ tâm lý, sau đó càng là tràn đầy kinh hỉ. lâm ca, con cọp thật sự không cắn người. Lâm phàm cười nói, hắn không phải là không cắn người, mà là không dám cắn. Tại sao? Con hỏi tại sao? Đó là đương nhiên là bởi vì có ta ở đây, cho hắn 20 gan hổ, hắn cũng không dám. Lâm phàm ôm Nô Ú Lan eo, sau đó phát hiệu lệnh, hổ con, lượn quanh một vòng. Con cọp cũng là nghe được Lâm phàm, gào gư một tiếng. lây động bước chân, bắt đầu xoay quanh. Nô U Lan lúc nào trải qua tình huống như thế, tự nhiên là hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Trải nghiệm như thế này, nàng cả đời đều sẽ không quên, sẽ không quên chính mình cùng lầm Ca đồng thời kỵ con quạ. Trên khán đài các du khách trợn mắt ngó muộn, không nghĩ tới thật sự cưới con quạ. Hơn nữa con quạ phát hiện vật phẩm lụm, còn đặc biệt nghe lời, dĩ nhiên không có một chút biểu thị. Ngươi nhưng là vua bách thu a, cứ như vậy bị người cưới, cũng quá không có tôn nghiêm đi. Lúc này. Vườn thú công nhân viên cầm gây tê súng đến, đến rồi, để mở, để mở. Nhưng khi chèn sau khi đi vào, nhìn thấy trước mắt một màn, đột nhiên sưng sở. Đây là tình huống gì? Không nói nói xong rồi con cọp cắn người mà, vậy này bị cắn người đâu? Làm sao chỉ thấy hai người cưới ở con cọp trên người, mà con hổ kia thật giống rất là khổ bức bách, cái này không khoa học à? năm 650, đội viên cứu hỏa ra trận. Một tận tới đêm khuya, vườn thú sự tình, tuy rằng kinh động khá lớn, nhưng không một chút nào ảnh hưởng hai người hành trình ăn xong cơm tối lâm phàm lái xe đem ngô u lan đưa đến cửa nhà chuyển qua đầu nhìn thanh xuân mỹ lệ dung mạo xinh đẹp vu lan mở miệng nói được rồi đến nhà hôm nay chơi vui vẻ sao hôm nay một buổi trưa ngô u lan đùa đặc biệt vui vẻ sau đó điểm đầu ân thật là vui đây là đời ta vui vẻ nhất một lần lâm Phạm cười vuốt đầu của đối phương lúc này mới ở nơi nào chờ sau đó lần có cơ hội Ta dẫn ngươi đi kỵ sư tử hoặc là gấu. Có thật không? Nô Ú Lan mắt bên trong bước lên ngôi sao nhỏ, nàng phát hiện, chính mình cùng với Lâm Ca, đột nhiên yêu thích kỵ động vật, nếu như lần sau Lâm Ca thật sự mang chính mình đi kỵ sư tử hoặc là gấu, như vậy mình nhất định sẽ rất vui vẻ. Lâm Phàm bảo đảm, vậy khẳng định, phát hiện vật phẩm lụn, ngươi thấy ta giống là cái kia loại người khoác lát sao. Nô Ú Lan hì hì nở nụ cười, sau đó thần bị nói, Lâm Ca, ngươi nhắm mắt lại, vì tưởng thường ngươi. Ta quyết định cho ngươi một cái là tối trọng yếu khen thưởng. Lâm Phàm nhìn Nô u Lan, ta biết ngươi động tác võ thuật, bất quá ta nói rõ, cũng không cho phép hôn ta mặt. Ngươi Lâm ca ta nhìn cũng không ít. Nô Uy Lan mặt nhỏ đỏ lên, có chút thẹn thùng nói, không phải hôn mặt rồi. Lâm Phàm cười cợt, vậy thì tốt, để ta nhắm mắt lại, cố gắng đoán một cái, ngươi biết cho lễ vật gì? Nô Uy Lan nhìn nhắm mắt lại Lâm ca, môi khe cắn, sau đó phảng phất làm ra quyết định trọng đại, chậm rãi tới gần Lâm Phàm. Vu. lúc này lâm phàm sọ não tử sắp vỡ môi mềm nún nhưng khi trong nháy mắt mở mắt thời điểm nô u lan lập tức mở cửa xe nhanh chóng chạy xuống xe người này nha đầu không phải nói không cho phép hôn mặt sao lâm phàm có chút nhức đầu nô u lan hai tay vác tại phía sau mười ngón ôm lấy có chút ngượng ngùng ta cũng không hôn ngươi mặt mà là môi đây chính là ta là tối trọng yếu nụ hôn đầu nói xong lời này phía sau mặt của nàng đỏ cùng quả táo tựa như ảo não đi lên lầu lâm ca Chính ngươi chú ý an toàn, hôm nay ta thật sự đặc biệt vui vẻ. Lâm phàm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lắc lắc đầu, lái xe rời khỏi nơi này, không nghĩ tới hôm nay lại bị người dùng văn tự trò chơi cho đùa bỡn, bất quá này trêu đùa cảm giác vẫn là rất tốt. Ngược lại trong lòng đã ý. Len Đang lúc này, một cú điện thoại làm bừa. Ồ, quái, hứa tử nhạc gọi điện thoại cho ta làm gì? Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Lâm phàm nhất thời nghi ngờ, này Vương Minh Dương người vợ. Đại buổi tối tìm ta làm gì? Đây nếu là để Vương Minh Dương biết rồi, còn không cùng chính mình sản sinh khúc mắc. Bất quá rất nhanh, loại ý nghĩ này đã bị Lâm Phàm quên đi, tự mình nghĩ gì chứ? Đây chính là đệ muội, đệ muội gọi điện thoại cho đại ca, còn có thể có vấn đề không được. Tiếp thông điện thoại. Lâm Phàm, Tử Nhạc, làm sao vậy? Hứa Tử Nhạc, đại ca, ngươi có thể tới hay không tiếp ta một hạ? Nghe được một câu nói này, Lâm Phàm vỡ tổ, nơi này là Thượng Hải. ta cái quái gì vậy đi đón người, lời này cũng nghĩ ra được, vợ bạn không thể thề, tự mình thân là thượng hải chính nghĩa phẩm, vương minh dương lại là của mình anh em, nhất định phải đem này loại hoang đường sự tình bót ở cái nôi bên trong. mà hứa tử nhạc phảng phất cũng cảm giác lời này có nghĩa khác thời điểm, mau mau bổ sung nói, ca, ta hiện tại đang ở tham gia hơ khô thể che thực rượu, này phía đầu tư cũng ở, tình huống có chút phức tạp, ta cho minh dương cứ gọi điện thoại, hắn điện thoại chấm dứt máy móc, ta, lời còn chưa nói hết. Lâm Phạm liền gần như hiểu, ở phương vị nào. Nơi này chính là Thượng Hải, cái nào đồ không có mắt, dám vì khó ngã để em gái, chán sống. Bên đầu điện thoại kia hứa tử nhạc nghe được đệ mội danh xưng này, nhất thời lộ ra nụ cười, nàng nhưng là biết đến, mình có thể cùng với Vương Minh Dương, hết thảy đều là bởi vì Lâm ca nguyên nhân. Đông Nguyệt giải trí khách sạn, chỗ này không phải liêu nhứ mở tiệm mà. Được, nhiều nhất 10 phút liền đến. Có lúc Lâm Phạm cũng cảm giác mình chính là cứu hỏa viên. nơi nào có hỏa đi nơi nào Đông Nguyệt giải trí khách sạn một tên gầy yếu người đàn ông trung niên ngồi ở Hứa Tử Nhạc bên người cô mãi mãi của ta ai hãy cùng Trần tổng uống chén rượu mà thôi chúng ta bộ phim này nhưng là Trần tổng toàn khoản tài trợ tóm lại cho người ta một bộ mặt đi Hứa Tử Nhạc ngồi ở chỗ đó liếc mắt nhìn phương xa muốn đi ngươi đi ta là không có khả năng đi còn ngươi nữa tự nhìn xem cái kia Trần tổng là người tốt mà đi mời rượu nữ minh tinh cái nào không có bị hắn đánh lén chiếm tiện nghi Người đàn ông trung niên có chút bất đắc dĩ, hắn biết hứa tử nhạc là vương minh dương bạn gái, dựa theo địa vị tới nói, có thể hoàn toàn mặc xác đối phương, nhưng là bọn hắn không thể được, nhân ra là phương Bắc Lao Tổng, hơn nữa năng lực còn không nhỏ, bọn họ không đắc tội được a. Cái kia tuyết nhi, ngươi đi kính Trần Tổng Diệu, nhân ra Trần Tổng đã đợi hơn nửa ngày rồi, chỉ các ngươi diễn viên chính không có đi tới. Ở hứa tử nhạc bên người còn ngồi một vị mỹ nữ, so sánh với hứa tử nhạc, cũng không nhiều đề. Thế nhưng địa vị so với Hứa Tử Nhạc nhưng là cách biệt rất xa, từ ra nói đến bây giờ, đi vẫn là thành thuần con đường. Bây giờ nhìn thấy cái kia nhà đầu tư trấn tổng ở mời rượu thời điểm, đối với nữ diễn viên tay máy tay chân, nàng hơi sợ, thế nhưng này không chúc rượu cũng không được a. Ngay ở Tuyết Nhi khổ sở thời điểm, Hứa Tử Nhạc trực tiếp ngăn cản, "Tuyết Nhi, ngươi không cần đi, làm cho đều chụp xong, vẫn để ý thải hắn làm gì? Lần trước tên kia muốn đối với ngươi làm gì, nếu không là vận khí tốt, tránh được một kiếp là nên. Hơn nữa hiện tại ngươi đi, đây còn không phải là dê vào miệng cọp, ngay cả một không còn sót lại một chút cạn. Người đàn ông trung niên che đầu. Hứa tỷ, cô nãi nãi của ta, ngươi không đi cũng phải để Tuyết Nhi đi qua thay ngươi chống đỡ một hồi A Không phải vậy, việc này không còn gì để nói. Hơn nữa ngươi không biết, cái kia Trần tổng không bình thường. ở Phương Bắc Trắng Đen hai nói thông ăn, các ngươi nếu như đắc tội rồi đối phương, sau đó Phương Bắc các ngươi không đi. Tuyết Nhi làm khó dễ. Hứa tỷ, nếu không chỉ ta đi chống đỡ một hồi đi. Hứa tử nhạc, đừng đi, nuông chiều hắn, không phải là đầu tư ít tiền, chúng ta còn phải để người làm sàng làm bậy không thành, ta đã gọi đại ca ta tới rồi, đừng sợ. Đại ca ngươi, người đàn ông trung niên sững sở, sau đó lắc đầu, ai, đại ca ngươi đến rồi có ích lợi gì, nam cùng nam giao lưu, càng dễ dàng có chuyện. Đang lúc này, cái kia trần tổng đi tới, tâm tình rất là khó chịu, thế nhưng vẻ mặt nhưng bình thường hết sức. Ai nha, hai vị xinh đẹp diễn viên chính thật đúng là khó xin người à. Ta Trần Hà ngồi ở chỗ đó cũng chờ hơn nửa ngày rồi, toàn trường đều đã tới, chỉ các ngươi không có tới, xem ra còn phải ta tự mình lại đây cùng hai vị diễn viên chính uống một chén mới được. Trần Hà cười híp mắt đi tới. Trần Tổng, bình tĩnh đừng nóng, tử nhạc cùng tuyết nhi vừa định đi ngươi bên kia mời rượu, không nghĩ tới ngài liền đích thân tới. Người đàn ông trung niên cười theo nói. Lão Kim, ngươi làm cái gì vậy, hai vị nhưng là đại minh tinh, ta Trần Hà lại đây, đây còn không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dù sao bộ phim này, ta cũng là đầu tư 100 triệu mà thôi, sao có thể mời động hai vị này đại minh tinh, ngươi nói có đúng hay không? Trần Hà mở miệng nói, thế nhưng ngữ khí nhưng là quái gở, rất là coi thường. Tuyết Nhi đứng dậy, Trần Tổng, ta kính ngươi. Bất quá này chút rượu hơi hơi rời xa hơi có chút, chuẩn bị uống một hơi hết sạch, không cùng này Trần Tổng có thân thể tiếp xúc. Trần Hà một mặt ý cười, trực tiếp xua tay, như vậy uống không được, được đến gần uống, như vậy cảm tình mới tốt mà. Tử nhạc ngươi cũng là, chúng ta có thể tới cái trò chơi, tỉ như rượu ra bôi, ha ha. Trần Hà cười nói. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, Trần Tổng, vị này tử nhạc bạn trai là Đông hán tập đoàn Vương Minh Dương, ngươi nên nhận thức. Trần Hà trong lòng rất là coi thường, ta biết, Vương Minh Dương mà, chính là dựa vào cái kia bồi bàn đầu lập nghiệp, có thể thế nào, ta Trần Hà không sánh bằng hắn. Ta cho ngươi biết, coi như hắn đến trước mặt của ta, cũng phải hôn một tiếng trần ca, ta đi ra hôn thời điểm. Hắn vẫn còn ở chơi bùng đây. Huống hồ, ta gọi hắn bạn gái uống cái rượu, làm sao vậy? Hắn còn có thể đem ta làm sao dọn không được? Nhục nhã, tràn đầy nhục nhã. Hứa Tử Nhạc tức giận đỏ cả mặt. Chương 651, chính mình vươn ra. Hứa Tử Nhạc không có nghĩ tới tên này, không chỉ có nhục nhã chính mình, còn nhục nhã chồng của mình. Chuyện này làm sao có thể chịu? Sau đó ngựa khí trở nên lạnh. Trần tổng, làm phiền ngươi tự trọng một chút. Trần Hà lắc đầu cười, làm sao? rồi không được cho phép đại minh tinh ta đây cũng chỉ là nói lời nói thật mà thôi đối với người ta không thể không nói ngươi có chút bản lãnh tìm được vương minh dương bảo kê người bất quá ngươi có thể phải hiểu rõ vương minh dương đối với cho các ngươi tới nói thật giống hết sức khủng khiếp nhưng là hướng ta trần hà tới nói chính là cái quái gì vậy dám Ẩm. trong chớp mắt trần hà giận vũ bản nguyên vốn còn rất tốt có thể trong chớp mắt liền phát hỏa đúng là làm cho tất cả mọi người kinh hoàng hiện trường người đều đem ánh mắt chuyển rời qua Trần Hà ngữ khí cũng trở nên âm lạnh lên, ta liền hỏi ngươi câu cuối cùng, này rượu ngươi là uống còn không uống. Hứa tử nhạc không chút do dự, không uống. Đúng. Ở tất cả mọi người không dám tưởng tượng tình huống, Trần Hà trực tiếp một cái lòng bàn tay văng ra ngoài, trực tiếp đem hứa tử nhạc phiến ngã xuống đất. Trung niên nam tử kia chính là đạo diễn, bây giờ nhìn thấy tình huống này, càng là sợ hãi và phân, mau mau ngăn Trần Hà, Trần Tổng, không nên tức giận, không nên tức giận. Tuyết Nhi lập tức ngồi xổm ở hứa tử nhạc bên người, hứa Tỷ, người không sao chứ. Minh Tinh bị nhà đầu tư chiếm tiện nghi là chuyện rất bình thường. Mà bị nhà đầu tư gõ mô cầm canh là chuyện tầm thường. Tuyết Nhi rõ ràng trong lòng, coi như là nàng, diễn kịch diễn không được, cũng sẽ có bị đạo diễn trói trưởng thời điểm, nhưng lúc đó, còn chưa phải là quá nổi danh, nếu như nổi danh, thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Mà hứa Tỷ tiếng tâm là có, nhưng dám động thủ, cũng chỉ có nhà đầu tư. Đặc biệt là có khả năng nhà đầu tư, càng là bất kể ngươi, phát hiện vật phẩm lộn, có bao nhiêu hồng, chính là một cái tát đi qua, minh tinh đến cuối cùng, cho dù có khổ, cũng chỉ có chính mình nuốt xuống. Tuyết Nhi trận lên giận dữ nhìn đối phương, ngươi tại sao có thể động thủ đánh người? Đạo diễn ngăn Trần Hà, Trần Tổng xin bất giận, không nên động thủ, không nên động thủ. Trần Hà chỉ vào hứa tử nhạc tức giận mang nói, tiểu tử thối cho thể diện mà không cần, ta Trần Hà chủ động lại đây, ngươi còn không thức thời. Đừng tưởng rằng ngươi dựa vào vương minh dương là có thể vô pháp vô thiên, ở ta trần hà trong mắt, ngươi chính là một cái đồng hồ tử có hiểu hay không. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, cái kia vương minh dương có dám hay không vì ngươi, cùng ta trần hà hò hét. Xung quanh cái kia chút diễn viên chờ công nhân viên, đại khí không dám thở một tiếng, đây là bọn hắn bi ai chỗ, đối diện với mấy cái này phú hảo liền coi như bọn họ những minh tinh này ở trước mặt người bình thường phong quang cực kỳ, thế nhưng ở đây sau lưng, cũng không biết nói bị bao nhiêu tội. bị biết bao nhiêu khinh thường. Hứa Tử Nhạc bộ mặt, tức giận nhìn Trần Hà. Trần Hà càng là tức giận mà nói, nhìn cái gì vậy? Hứa Tử Nhạc ta cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta chính là đồng hồ tử có hiểu hay không? Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, này rượu ngươi là uống còn không uống? Đạo diễn sợ hãi đến có chút run run, "Uống, uống, Trần tổng không nên tức giận, này rượu uống." Tuyết Nhi đem Hứa Tử Nhạc bảo hộ ở phía sau, "Trần tổng, này rượu ta tới thay Hứa tỷ uống. Ngươi cút sang một bên cho ta." ở đây không có phần của ngươi nói chuyện. Trần Hà mắng nói, Hứa Tử Nhạc mắt bên trong bốc lửa, rít gào nói, ta không uống. Thảo Ni Mã, Trần Hà thời khắc này nổi giận, đạo diễn ôm Trần Hà eo, trong miệng gọi nói, Trần tổng bình tĩnh, bình tĩnh, Tử Nhạc ngươi đi mau, ở đây giao cho chúng ta. Sau đó nhìn về phía xung quanh một ít nam diễn viên, các ngươi còn nhìn làm gì? Còn không mau lại đây lôi kéo Trần tổng. Trần Hà trận lên giận dữ nhìn xung quanh một vòng, các ngươi ai dám lại đây? Ngày mai sẽ không muốn ở thế giới giải trí lan lộn. Nghe nói như thế, mọi người sợ hãi đến đứng tại chỗ, bọn họ nơi nào nguyện ý vì một cái hứa tử nhạc mà đắc tội với như vậy đại lão? Cơ mơ nở. Đạo diễn nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng là gầm thét lên. Từ xưa con hát nhiều bạc tình, nay cái quái gì vậy không phải là không có đạo lý. Toàn bộ vì tự thân lợi ích, đảm nhiệm ăn dưa con chúng. Tuyết nhi mau mau lôi kéo hứa tử nhạc, hứa tỷ, chúng ta đi mau. Hứa tử nhạc rất là quật cường đứng ở nơi đó, không đi, họ Trần, ngươi hôm nay có bản lĩnh đánh liền chết ta, không phải vậy ta nhất định tìm về cái này mãi. Trần Hà lúc nào gặp dám cùng chính mình như vậy gọi nhịp nữ minh tinh. Ngươi! Kéo kẹt! Lúc này, phòng yến hội cửa bị đẩy ra. Lâm Phàm đứng ở cửa, bên trong bàn không ít, Để muội ở chỗ nào? Hứa tử nhạc nghe được câm thanh, nhất thời vui vẻ, đại ca, ta ở chỗ này đây. Lâm Phàm ánh mắt rời đi đi qua. Nhìn thấy bên kia họ hét loạn cào cào, khẽ như mày, thật giống có chuyện gì xảy ra, mà mà còn có một người đàn ông ở nơi đó rêu rao lên. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía người đến, có minh tinh đột nhiên sững sở, bọn họ vẫn quan tâm lo đây không phải là Lâm Đại Sư mà. Tuy rằng Lâm Đại Sư không hôn thế giới giải trí, thế nhưng tiếng tâm có thể không nhỏ hơn bọn hắn. Đặc biệt là làm ra sự tình, một cái so với một cái nghiêu, làm người thán phục cực kỳ. Này hứa từ nhạc đại ca là Lâm Đại Sư. Hơn nữa Lâm Đại Sư gọi hứa tử nhạc vì là để muội vậy này Lâm Đại Sư chính là Vương Minh Dương Huynh Đệ. Đạo diễn nhìn người tới, vội vang nói, Lâm Đại Sư, vị này chính là Trần Tổng, cùng tử nhạc xảy ra điểm mâu thuẫn, hiện tại đã không sao. Lâm Phàm hơi nhúng mày, nhìn thấy hứa tử nhạc bụng mặt, không khỏi hỏi, mặt làm sao vậy? Hứa tử nhạc cố nén kiên cường, thời khắc này tiêu tán, nước mắt ào, ào ào giữ lại, ca, hắn để ta tiếp rượu, ta không có đồng ý, bị hắn đánh. vừa bắt đầu. vương minh dương cùng lâm ca không ở nàng tứ cố vô thân chỉ có thể tự kiên cường nhưng lúc này lâm ca đến, đến rồi nàng một cái cô gái yếu đuối lại cũng kiên cường không được nước mắt tự nhiên ào ào ào chảy lâm phạm vừa nghe nhất thời nổi giận hứa tử nhạc gọi mình một tiếng ca vậy chính là mình đệ muội chính mình cũng cái quái gì vậy không có cam lòng đánh bị một cái lợn bèo đánh này cái quái gì vậy không cách nào nhịn được người gầy đem hắn bưu ra lâm phạm mở miệng nói đạo diễn lâm đại sư hiểu lầm hiểu lầm a lâm phàm mở miệng lần nữa ta nói ngươi đem hắn buông ra ta không hy vọng nói lần thứ ba mặt đối với lâm đại sư ánh mắt đạo diễn có chút khẩn trương sau đó buông lòng tay ra trần hà đi thẳng tới lâm phàm trước mặt ngươi chính là này đồng hồ chết đúng lâm phàm trở tay chính là một cái lòng bàn tay đánh trần hà sững sở, phảng phất không dám tin tưởng giống như vậy ngươi dám đánh ta đúng lại là một cái lòng bàn tay trần hà bị đánh lui về phía sau Mà lâm phạm nhưng là từng bước từng bước đi tới, mỗi đi một bước chính là một cái lòng bàn tay đang quất tới. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên tại Thượng Hải, bị tiểu tử này đánh, nhất thời hai mắt đỏ chót, rít gào nói, ngươi cái quái gì vậy có biết không ta là ai? Đúng. Ta thảo rời ạ, ngươi rốt cuộc là ai? Đúng. Một cái rít gào, một cái lòng bàn tay. Tất cả mọi người trợn mắt ngót mổm, hiện trường an tĩnh liền châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe được. Bọn họ không thể tin được. lâm đại sư không nói câu nào gặp mặt chuyện thứ nhất chính là mánh đánh một trận hơn nữa quất còn hết sức bá đạo trần hà đã bị đánh đầu vóc choáng váng lâm phàm nói nói tiếp ta nói mẹ ngươi đúng lâm phàm rất là lạnh nhạt đứng ở trần hà trước mặt ánh mắt bình tĩnh nói cho ta nói tiếp thời khắc này lâm phàm cái kia bình tĩnh vừa lại hơi thở bá đạo làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người cực kỳ bá đạo người a thời khắc này bọn họ minh bạch Hứa Tử Nhạc chỗ dựa lớn nhất chỉ sợ không phải Vương Minh Dương, mà là này một lời chưa phát liền động thủ đại ca. Không nói đúng không? Tốt lắm, hiện tại cùng ngươi tới nói chuyện chính sự, Hứa Tử Nhạc là ngã để em gái, ngươi phiến nàng một lòng bàn tay, chính là phiến ở trên mặt ta, con nào tay phiến, đưa tay ra. Lâm Phàm khí định thần nhàn, ngữ khí hờ hững, nhưng cứ như vậy, nhưng để người không rét mà run. Luồng khí lạnh kia, từ ngón chân đầu vẫn kéo dài đến thiên linh cái. Khủng bố. Chương 652 cho mọi người trợ trợ hứng. Tiến lặng như tờ. Hiện trường người, cái nào không phải kẻ ra đời, bây giờ tình huống này, xem như là đại náo thiên cung, này Trần Hà là lai lịch gì, người bình thường hay là không biết, nhưng là có chút danh tiếng minh tinh đều biết, Trần Hà ở phương Bắc được cho danh nhân rồi, coi như là siêu sao đi tới phương Bắc, mặt đối với Trần Hà cũng phải ôn thuận hết sức, không phải vậy chọc giận đối phương, điều này có thể an toàn đến phương Bắc, nhưng là không nhất định có thể an toàn ly khai Bắc Phương. Một tên hạng hai nam tài tử hít vào một ngụm khí lạnh, hướng về bên người người quản lý hỏi nói, chúng ta ở đây, không có sao chứ. Người quản lý đã sớm dọa sợ, nhưng đầu góc linh hoạt lắm, ngươi yên tâm, sẽ không liên lụy đến chúng ta. Hiện tại thì nhìn phương nào nhận túng, bất quá bất kể nói thế nào, hứa tử nhạc đời này cũng không thể đi phương Bắc. Trần Hà người này ta hiểu quá, ở Bắc phe thế lực rất lớn, chúng ta chớ xem mộn, bằng không giữ họa vào thân, có thể gặp phiền toái. cái kế hạng hai nam tài tử sọ so não tử điểm so với máy đóng cọc đều phải nhiều lần hắn có thể đủ hỗn tới mức này cũng là ôm lên một cái nữ nhà giàu bắp đùi sau đó nữ phú hào chơi chắn hắn liền đem hắn đá bất quá hắn tiếng tâm cũng đi ra tự nhiên cũng là không đáng kể đến bây giờ mức này hắn cũng tốn chút thủ đoạn nhỏ mua chút nhân vật hoặc là truy cập tổng hợp nghệ thuật tiết mục xoạt xoạt tồn tại cảm giác lộ ra ánh sáng mình một chút cũng may hắn dáng dấp cũng rất non có không ít manh em gái tử trung phấn lan lộn ngược lại cũng đúng là tiêu xái, chỉ cần không cùng đại lao hò hét thì sẽ không có bất cứ chuyện gì đạo diễn kim tay chân run lên cô nãi mãi mau mau để đại ca ngươi quên đi thôi đây chính là trần tổng a hừ, hứa tử nhạc lạnh rên một tiếng đạo diễn kim anh trai ta làm việc ta chen miệng vào không loạn, huống hồ hắn là trần tổng vậy ta ca là ai ngươi có nghe qua sao hứa tử nhạc nhưng là biết lâm ca ở thành châu đẩy đổ mã mục phong cái kia mã mục phong là ai nhưng là thanh châu đại lão, khống chế nhất phương đại lão, coi như theo trần hà đem so sánh đứng lên, cũng không nhiều để. Huống hồ này trần hà còn thật không nhất định sánh được mã mục phong. đạo diễn kim không lời nào để nói, không khỏi thở dài một tiếng. hắn đích xác là biết tử nhạc đại ca là ai, cũng biết là hạ người gì. bất quá không phải hết sức chính nghĩa, hết sức ôn hòa lâm đại sư sao? có thể hôm nay tình cảnh này để hắn đổi mới rất lớn. bá đạo đúng, chính là bá đạo. cái kia loại bá đạo không nói ra được, mà là một loại. ta chẳng cần biết ngươi là ai mặc kệ ngươi có bao nhiêu bối cảnh bao nhiêu hậu trường chọc ta người đáng chết hơn nữa còn không phí lời thậm chí ngay cả một lời nói khách sáo đều không nói triệt để không nhìn thân phận của đối phương hung hăng tuyết nhi lôi một hồi hứa tử nhạc hứa tỷ, không có sao chứ hứa tử nhạc nhẹ chụp tuyết nhi bàn tay đầu đi một cái yên tâm ánh mắt đồng thời trong lòng cũng có chút an ủi nàng đối với đoàn kịch người bên trong đều rất tốt đặc biệt là này nữ số 2, tuy rằng nhận thức thời gian không lâu Nhưng ở đoàn kịch bên trong khoảng thời gian này, chính mình đối với Tuyết Nhi rất là chăm sóc. Bây giờ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có Tuyết Nhi dung cảm đứng ra vì chính mình cản, này làm cho nàng hết sức cảm động, mà những người khác nhưng là vầy xem, thơ ơ. Ở thế giới giải trí, có thể càng thêm khắc sâu rõ ràng tình người ấm lạnh, ở đây trong vòng, coi như là huynh đệ cũng có thể vì nữ nhân hoặc là lợi ích, cũng đâm huynh đệ lưỡng đao, đụng tới một bên nguyện ý trợ giúp mình, tự nhiên là phải biết quý trọng lúc này hứa tử nhạc nhìn về phía tuyết nhi cái kia tinh xảo khuôn mặt sau đó vừa nhìn về phía lâm ca trong lòng đúng là nghĩ một chuyện muốn ở đây trong vòng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó là không có khả năng sự tình trừ phi ngươi có chỗ dựa hoặc là thực lực bản thân mạnh bằng không đều là nói xuông bất quá bây giờ còn chưa phải là muốn chuyện này thời điểm trần hà trong lòng run lên mình bị đối phương đập bao nhiêu lòng bàn tay hắn đã không nhớ rõ nhưng hắn biết hắn tuyệt đối muốn cái tên này chết nghiến răng nghiến lợi Mắt lộ ra hung quăng nhìn người trước mắt này. Lâm Phàm cánh tay nào, vươn ra. Trần Hà hít sâu một hơi, khi thế không kém nói, nơi này là Thượng Hải ta nhận tài, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay việc này ta Trần Hà không để yên cho ngươi, ta biết để cho ngươi quỷ ở trước mặt ta, cho ta ăn cước. Đúng. Lâm Phàm trở tay chính là một cái lòng bàn tay, cánh tay nào, vươn ra. Vô cùng nục nhã, không thể nhịn được nữa a. Thảo rơi ạ, ngươi đến cùng muốn thế nào, ta Trần Hà không phải kinh sợ người. Ngươi hôm nay đối với ta xỉ nhục, ta cái quái gì vậy vĩnh viễn nhớ kỹ, ta sẽ không cùng ngươi đơn giản như vậy liền thanh toán, ngươi nên vì. Đúng. Cái nào phí lời nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi cánh tay nào. Lâm Phàm đơn giản thô bạo, căn bản không cho đối phương cơ hội. Mọi người mỗi lần nghe được này chàng pháo tay thời điểm, đều không tự chủ nhắm hai mắt, trong lòng bọn họ cũng là sợ hãi hết sức, mặc dù không có đánh trên người bọn họ, nhưng nhìn cũng có chút đau, hơn nữa này bị đường chúng đập lòng bàn tay, mặt mũi toàn bộ không có. Là mọi người nhịn không được a. Thời khắc này, Trần Hà căm tức này Lâm Phàm, cuối cùng đưa tay phải ra. Lâm Phàm nợ nụ cười, ngươi ngón này thực sự là đủ muốn ăn đòn, ta Lâm Phàm chưa bao giờ chọc người, nhưng... Là chỉ cần có người chọc tới ta người ở bên cạnh, việc này liền không có giải quyết dễ dàng như vậy. Xoạt xoạt. Lâm Phàm di chuyển, trực tiếp nắm lấy Trần Hà tay phải, đột nhiên sờ một cái, năm ngón tay toàn bộ sai vị, sau đó một tay xanh tại Trần Hà cười trỏ đột nhiên vừa nhắc tới... trong nháy mắt hối lượn sau đó một tay chộp vào xương bả vai gập lại toàn bộ đổi vị trí a một nói mãnh liệt tiếng giết heo trợn buộc phát ra trần hà sắc mặt tái nhợt hàm răng run lên toát ra mồ hôi lạnh đau nhẹ răng trận mắt cái kia soạt soạt âm thanh ở phòng yến hội bên trong truyền đến tất cả mọi người không không tự chủ được lạnh run đứng lên khủng bố phát hiện vật phẩm lụn thật sự là quá kinh khủng mà khi ánh mắt nhìn đến trần hà cái kia năm ngón tay thời điểm tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh Này thật thê thảm, năm ngón tay cũng đã nghiêm trọng biến hình. Tàn nhẫn. Hứa tử nhạc thấy cảnh này, cũng là xương sở, nàng không nghĩ tới Lâm ca ra tay như thế tàn nhẫn, đừng nghe thanh âm này, thì nhìn cái kia cánh tay phải tạo hình, liền biết này Trần Hà chịu bao nhiêu tội. E sợ đau liền muốn tự tử đều có đi. Lâm phàm, tử nhạc, gọi điện thoại cho Minh Dương, nhìn có hay không khởi động máy. Hứa tử nhạc mau mau lấy điện thoại di động ra, quay lại gọi điện thoại tới, điện thoại thông, Lâm ca. Thông, Đưa điện thoại cho ta. Lâm Phạm nhận lấy điện thoại di động, điện thoại cái kia đầu chuyển đến Vương Minh Dương thanh âm, người vợ, chuyện gì. Vừa Lâm thời mở hộp, tắt điện thoại. Lâm Phạm mở miệng, mở cái gì treo biết, vợ của ngươi ở Đông Nguyệt giải trí khách sạn bị người đánh, còn cái quái gì vậy mở hộp? mau mau lại đây. Bên đầu điện thoại kia Vương Minh Dương đột nhiên sững sở, hắn biết nghe điện thoại chính là mình anh em, nhưng là nghe được chính mình người vợ bị người đánh, lập tức thả tay xuống bên trong công tác, đến rồi. hiện tại đã tới rồi cờ mờ nở tên khốn kiếp nào bắt nạt vợ ta lâm phàm ngươi mau lại đây đi đừng cờ mờ nở cúc điện thoại trần hà ngồi dưới đất một mặt sợ hãi gào thảm nhìn mình tay phải lâm phàm kéo qua một cái băng trực tiếp ngồi xuống các ngươi tiếp tục ăn cơm không cần phải để ý đến đều lúc này mọi người nơi nào còn có tâm tình ăn cơm đều gây ra chuyện như vậy nếu như còn có thể ăn cơm vậy này tâm đắc lớn bao nhiêu a đều cho ta tiếp tục ăn cơm Nghe không hiểu. Lâm phàm hơi nhúng mày, ngữ khí hơi có chút nghiêm túc, mọi người vừa nghe, trong lòng một kéo kẹt. Trần hà bọn họ không dám chê, mà Lâm Đại Sư thủ đoạn cũng có chút thô bạo, bọn họ càng là sợ sệt. Nhanh, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Đoàn kịch nhân viên ngồi ở chỗ đó, nắm đua tay cũng bắt đầu run rẩy, bọn họ bây giờ là thật sự ăn không trôi à. Nhìn thấy hiện trường tình huống này, Lâm phàm rất là hài lòng gật gật đầu, chính mình quá để giáo huấn người. Nhưng cũng không thể ảnh hưởng nhân ra hơ khô thẻ che chúc mừng a Cho tới này Trần Hà, coi như là lâm thời tiết mục, cho mọi người trợ trợ hứng. mươi 653, hiểu không? Mọi người ngồi đàng hoàng ở nơi đó, tuy rằng cầm chiếc đũa, nhưng cũng chưa hề đụng tới, coi như gấp món ăn, cũng chỉ là đặt ở trong bát. Ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú vào nằm dưới đất Trần Hà. Thật sự là quá thê thảm. Lâm phàm nhìn Trần Hà, ngồi đợi Vương Minh Dương đến, mà mọi người gặp Lâm Đại Sư không nói gì, bọn họ cũng không nói chuyện. Có người muốn báo cảnh sát, thế nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, việc này không quan chuyện của bọn họ, hay là chớ gây chuyện. Cũng không lâu lắm. Vương Minh Dương hấp tấp đến rồi, vừa vào cửa liền hô to, ai cái quái gì vậy đánh vợ ta. Hứa tử nhạc là Vương Minh Dương bạn gái, người trong nghề sớm liền biết. Minh Dương. Hứa tử nhạc nhìn thấy Vương Minh Dương đến rồi, ủy khuất trong lòng nhất thời bạo phát ra. Khi thấy chính mình người vợ gái kia mặt cười đỏ chót một mảnh, còn có chỉ in thời điểm, nhất thời nổi giận. Không khỏi xoa xoa, còn có đau hay không. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, ta cái quái gì vậy giết chết đồ chơi này. Hứa tử nhạc lắc đầu, không đau, lâm ca giúp ta chút giận. Lâm phàm, Minh Dương, lại đây, liền cái tên này. Vương Minh Dương để hứa tử nhạc ở một bên nhìn, sau đó lên trước, vỗ lâm phàm vai vai, huynh đệ, lần này đa tạ. Mà khi thấy người nằm trên đất thời gian, không khỏi xương sở, Trần Hà. Trần Hà đau nhe răng trận mắt, lúc này rơi lên đầu, ánh mắt hung ác. Vương Minh Dương, ngươi dám để người đánh ta. Đi rời ạ so. Vương Minh Dương trực tiếp giơ chân lên, đột nhiên đá vào trần hà trên mặt. Ta Vương Minh Dương người vợ ngươi đều cái quái gì vậy dám đánh, ngươi có muốn chết. Tuy rằng đối phương là vị đại lão, thế nhưng hắn không sợ. Quá mức chính là không đi phương bắc mà thôi. Thế nhưng người vợ bị người bắt nạt, còn phải nhẫn lại, cái kia thật không phải là người đàn ông. Lâm Phàm, Minh Dương, ngươi tới thu thập hắn, phía sau để ta giải quyết. Vương Minh Dương gật đầu, ân. Mà khi thấy Trần Hà cái kia tay phải thời điểm, cũng là hơi sững sở, chính mình này lão ca ra tay có thể thật là độc ác. Trần Hà không nghĩ tới chính mình tại Thượng Hải lại bị dọn dẹp thảm như vậy, lấy địa vị của hắn, làm sao có khả năng bị người bắt nạt, nhưng bây giờ nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta muốn báo cảnh sát. Trần Hà giống giận, hiện tại chỉ có cảnh sát mới có thể cứu chính mình, chỉ muốn rời đi nơi này, hắn nhất định phải trả thù hai người này. Lâm Phàm cười cợt, ngươi tới đánh, gần đủ rồi. ta cho hắn chị một chút sau đó sẽ đánh tiếp để hắn nhớ lâu một chút vương minh dương ân rõ ràng lâm phàm nhìn về phía mọi người các ngươi tiếp tục ăn cơm không cần để ý tới chúng ta chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi ngồi ở chỗ đó vàng đảo chán tất cả đều là mồ hôi hắn biết việc này xem như là vừa hố trần hà là bọn hắn phim truyền hình nhà đầu tư hiện tại phim truyền hình quay xong thật không nghĩ đến đi tới thượng hải chính là bị một trận manh truy Truy đối phương cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Hắn biết mình sau đó cùng Trần Hà giữa hợp tác xem như là xong đời, bất quá kịch tivi này tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng.